Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Lý Duệ cười, ta quả nhiên không đoán sai, ngươi căn bản không phải cô nhi, càng không phải chúng ta lý ra tư sinh nữ. Tứ mội cười cười, ngươi tại đây chờ ta chính là vì hỏi cái này. Lý Duệ gật gật đầu, ngươi hảo hảo tu luyện đi, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Hảo A. Tứ mội nghĩ thầm, ta cũng không dám, lần trước nếu không phải không gian rất tỉnh chính mình, chính mình liền thượng Lý Vân Hà Đương. Ta đây đi rồi, quá mấy ngày lại đến xem ngươi tứ muội gật gật đầu lý duệ đi rồi về sau tứ muội nhìn nhìn trống không sân đại phu nhân thật đúng là keo kiệt cư nhiên liền một cái người hầu cũng chưa cho chính mình lưu ở không gian ngây người thời gian lâu như vậy tứ muội cũng có chút phiền phi hổ tia chớp chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi tu luyện cũng không vội với này nhất thời hảo tứ muội mang theo phi hổ cùng tia chớp ở bên ngoài xoay thật dài thời gian mới trở về trở về thời điểm đồ ăn đã đều bãi ở trên bàn từ lắp ứng tuyết như sau Khánh Vương liền thường xuyên làm Vương hổ lại đây mang tiểu báo tử qua đi. Tiểu báo tử cùng Khánh Vương thân cận không ít. Hơn một tháng sau, Mộng Nhi mang thai. Đã biết tin tức này sau, Tuyết Nhi buồn bực thật dài thời gian. Khánh Vương mới từ bên ngoài trở về liền nhìn đến Uy Vũ đang ngẩn người. Uy Vũ! Cha! Uy Vũ dầu dị không vui nhìn Khánh Vương liếc mắt một cái. Khánh Vương đi tới Uy Vũ bên người, làm sao vậy? Uy Vũ nhìn Khánh Vương hỏi, cha, ta nương khi nào trở về? Khánh Vương trên mặt biểu tình tối sầm một chút, ta cũng không biết. Uy Vũ lo lắng hỏi, cha, ta nương có phải hay không không trở lại? Khánh Vương sờ sờ Uy Vũ đầu, sẽ không, ngươi nương sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Uy Vũ chớp chớp mắt, ta nương. Ta nương nàng có phải hay không gặp được nguy hiểm? Này! Cha đi hỏi một chút ngươi tiểu thúc thúc, nhìn xem ngươi nương khi nào trở về. Uy Vũ gật gật đầu. Tới rồi Trương Hiên kia thời điểm, Khánh Vương phát hiện Trương Hiên cũng đang ngần người. Khánh Vương ở trong lòng thở dài. Tam đệ. Trương Hiên không phản ứng. Khánh Vương đi đến Trương Hiên bên người đẩy Trương Hiên một chút. Tam đệ. Phần 184. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Khánh Vương ngồi xuống trên ghế. Tam đệ. Trong khoảng thời gian này ngươi có hay không thu được tứ muội tin? Trương Hiên lắc lắc đầu. Khánh Vương sửng suốt một chút. Tại sao lại như vậy? Lần trước không phải nói sẽ thường xuyên viết thư trở về sao? Ngươi vừa rồi có phải hay không ở lo lắng tứ muội? Trương Hiên vừa rồi biểu tình cùng Y Vũ giống nhau như lúc. Ân, đại ca, ta lo lắng tứ muội đã xảy ra chuyện. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta muốn đi tìm nàng đi. Khánh Vương nghĩ nghĩ, thiên hạ to lớn. Ngươi đến nào tìm nàng đi? Trương Hiên nhìn Khánh Vương nói, ta đây cũng phải đi tìm, đại ca. Ta muốn mang Ngọc Hổ cùng đi. Biết tứ mỗi thời gian dài như vậy không có tới tin, Khánh Vương cũng bắt đầu lo lắng. Ta trở về cùng Y Vũ thương lượng một chút. Hảo! Khánh Vương vừa tiến đến, Uy Vũ liền sốt ruột hỏi: Ta Nương khi nào trở về? Khánh Vương đem Uy Vũ ôm tới rồi trên ủy, ngươi đừng lo lắng, ngươi Nương sẽ không có việc gì. Uy Vũ, ngươi tiểu thúc thúc muốn mang Ngọc Hổ đi ra ngoài xử lý chút việc, ngươi có thể đem Ngọc Hổ mượn cho hắn sao? Uy Vũ nhíu nhíu mày, cha, ta muốn mang Ngọc Hổ đi tìm Ta Nương. Không được, cha không yên tâm. Uy Vũ ôm lấy Khánh Vương cổ, cha, có Ngọc Hổ ở, ta sẽ không có việc gì. Uy Vũ, ngươi xem như vậy được không? Cha làm vương cường bọn họ mang theo ngọc hổ đi tìm ngươi nương. Uy vũ đang thương hề hề nhìn khánh vương. Cha, ta tưởng chính mình đi tìm, ta đã thật dài thời gian không có nhìn đến mẫu thân. Khánh vương sờ sờ uy vũ khuôn mặt nhỏ. Cha biết. Uy vũ đem mặt trôn ở khánh vương trong cổ. Cha, ta biết ngươi cũng rất tưởng nương. Khánh vương vô vô uy vũ bị. Cha phạm vào một cái rất nghiêm trọng sai lầm, cho nên ngươi nương mới có thể rời đi cha. Ngươi đừng trách ngươi nương, hảo sao? Uy vũ gật gật đầu. Cha. Tiểu thúc thúc cùng ta mượn Ngọc Hổ có phải hay không vì đi tìm lương? Khánh Vương gật gật đầu. Chúng ta đem Ngọc Hổ mượn cho hắn được không? Cha! Ta tưởng đi theo thúc thúc cùng đi. Cha! Ngươi khiến cho ta đi thôi. Nói không chừng đến lúc đó ta còn có thể hỗ trợ. Ngươi thật sự muốn đi. Huy Vũ gật gật đầu. Hảo đi. Ta đi hỏi một chút ngươi thúc thúc xem hắn nguyên không muốn mang theo ngươi. Hảo! Khánh Vương sau khi trở về, Trương Hiên hỏi, đại ca, Huy Vũ đồng ý sao? Hán tưởng cùng ngươi cùng đi tìm tứ muội Trương Hiên xoa xoa đầu. Đại ca, ta muốn vào sơn tìm tứ muội mang theo huy vũ quá nguy hiểm. Khánh Vương cười cười, không có việc gì. Tam đệ, huy vũ có một cái đặc biệt bản lĩnh. Đặc biệt bản lĩnh. Khánh Vương gật gật đầu, huy vũ có thể khống chế bách thú. Trương Hiên kinh ngạc đến không được, đây là thật sự. Ơn, nếu không phải bởi vì cái này, ta cũng không có khả năng làm ngươi mang theo huy vũ đi. Trương Hiên nghĩ nghĩ, vậy được rồi. Tam đệ Ngươi chuẩn bị khi nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt. Khánh Vương đứng lên, ta đã biết. Ta trở về chuẩn bị chuẩn bị. Hảo! Liên ở Trương Hiên chuẩn bị xuất phát đi tìm tứ mọi thời điểm, Đại sư huynh cũng chuẩn bị xuất phát hồi mê cốc. Tiểu Nhu đang ở đầu nữ nhi chơi. Đại sư huynh vào được. Tiểu Nhu cao hứng nói, Đại sư huynh, ngươi mau tới đây xem. Nữ nhi chừng nha. Phải không? Ân. Đại sư huynh một qua đi, tiểu cô nương liền chiều chính mình cha mỉm cười ngọt ngào cười. Đại sư huynh đậu một hồi nữ nhi sau hỏi, tiểu nhu, ta lần trước nói sự tình người suy xét thế nào? Chuyện gì? Tiểu nhu đã sớm đem đại sư huynh nói đã quên. Đại sư huynh đem nữ nhi phóng tới tiểu nhu trong lòng ngực, rời đi kinh thành sự. Tiểu nhu sửng sốt một chút, nàng cho rằng đại sư huynh là bởi vì lúc ấy quá sinh khí mới nói phải rời khỏi kinh thành, tướng công, nữ nhi còn quá nhỏ, không thích hợp lặn lội đường xa. Lần trước là bởi vì người nhà đều ở kinh thành, lần này là bởi vì nữ nhi quá tiểu. Xem ra, Tiểu Nhu căn bản là không muốn rời đi Kinh Thành. Thôi, ta đã đem ý quán bàn đi ra ngoài. Đại sư huynh tử trong tay háo cầm một chương ngân phiếu phóng tới trên bàn, đây là một ngàn lượng bạc. Ngươi thu hảo. tướng công. Ngươi như thế nào không cùng ta thương lượng một chút? Tiểu Nhu không muốn tin tưởng, như vậy đại sư, đại sư huynh thế nhưng không có cùng nàng thương lượng. Đại sư Vinh nhàn nhạt nhìn Tiểu Nhu liếc mắt một cái, ta không thích Kinh Thành. Ngươi nếu là tưởng lưu tại Kinh Thành nói. Ta mỗi năm sẽ cho ngươi đưa một bút bạc lại đây. Tiểu Nhu kinh ngạc nhìn Đại sư Minh, ngươi có ý tứ gì? Đại sư Minh cúi lầu nói, ta tưởng hồi mê cốc đi chiếu cố sư phó sư nương. Ngươi cũng biết, ta là đi theo sư phó sư nương lớn lên. Tiểu Nhu đôi mắt đỏ. Ngươi, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Đại sư Minh cười cười, là ngươi không muốn cùng ta trở về. Ta, có phải hay không bởi vì Tiểu Lan? Chuyện này cùng Tiểu Lan một chút quan hệ đều không có. Tiểu Nhu lớn tiếng nói, ta không tin. Ngươi nói, có phải hay không Tiểu Lan làm ngươi trở về? Đại sư huynh làm bà vũ đem nữ nhi ôm đi ra ngoài. Tiểu Nhu, ngươi bình tĩnh một chút, chuyện này thật sự cùng Tiểu Lan một chút quan hệ đều không có, là ta không nghĩ ngốc tại kinh thành. Ngươi nếu là nguyện ý nào, ta liền mang theo ngươi cùng nữ nhi cùng nhau trở về. Ngươi nếu là không muốn, ta liền chính mình trở về. Chính mình. Tiểu Nhu không tin, kia Tiểu Lan nào. Ta hiện tại không biết Tiểu Lan ở đâu. Tiểu Nhu chỉ vào Đại sư Minh cái mũi nói. Ngươi nói dối. Có phải hay không nàng theo như ngươi nói cái gì? Ngươi thế nhưng không tin ta. Đại sư Minh, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Đại sư Minh nhìn Tiểu Nhu liếc mắt một cái. Tiểu Nhu. Ngươi vì cái gì nhất định phải lưu tại Kinh Thành. Ta. Nhà của ta ở Kinh Thành. Đại sư Minh cười cười. Thật là bởi vì cái này. Đương nhiên. Vậy ngươi liền bồi người nhà của ngươi đi. Sau khi nói xong, Đại sư huynh liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu Nhu kéo lại Đại sư huynh tay áo, Tiểu Lan rốt cuộc theo như ngươi nói cái gì. Đại sư huynh đẩy ra Tiểu Nhu tay, nàng chưa nói cái gì, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tiểu Nhu đối với Đại sư huynh bóng dáng nói, ngươi không thể bỏ xuống chúng ta mẹ con. Đại sư huynh ngừng một chút, là ngươi không muốn theo ta đi. Còn có, ta hậu thiên xuất phát. Sau khi nói xong, Đại sư huynh liền đi ra ngoài. Tiểu Nhu đem trên bàn đồ vật đều quét tới rồi trên mặt đất, đáng giận. Đáng giận. Trương Hiên đang ở thu thập đồ vật, quản gia tiến vào nói đại sư huynh tới. Đại sư huynh tiến vào sau, Trương Hiên nói, "Ta đang muốn phái người đi thỉnh ngươi nào?" "Làm sao vậy?" Trương Hiên cấp đại sư huynh đổ một ly trà, "Ta chuẩn bị ra tranh xa nhà. Ta muốn hỏi một chút ngươi, có phải hay không làm tiểu Lan vẫn luôn ở tại thôn Trang Thượng?" Đại sư huynh uống một ngụm trà, "Ta muốn mang tiểu Lan hồi Mê Cốc. Ngươi tưởng đem tiểu Lan đưa đến Mê Cốc?" Không phải, ta đem y quán bàn đi ra ngoài, ta chuẩn bị mang theo Tiểu Lan hồi mê cốc chiếu cố sư phó sư nương. Ta đây là người đem Tiểu Lan tiếp trở về đi. Không cần. Người đem địa chỉ cấp nói cho ta là được. Đại sư huynh sợ Tiểu Nhu tìm Tiểu Lan phiền thoái, cho nên quyết định quá đoạn thời gian lại đi tiếp Tiểu Lan. Hảo. Trương Hiên đem quản gia kêu lại đây. Quản gia, người đem Tiểu Lan an bài đến cái nào thôn trang thượng. Bắt được địa chỉ sau. Đại sư huynh liền đi rồi sau khi trở về, đại sư huynh phát hiện trong nhà một chút động tĩnh đều không có. xem ra tiểu nhu là hạ quyết tâm không cùng chính mình đi rồi. trước khi đi thời điểm, đại sư huynh đi tiểu nhu phòng. đại sư huynh vừa tiền đến, tiểu nhu liền đem mặt chuyển qua. đại sư huynh cuối cùng hỏi một lần, tiểu nhu, ngươi thật sự không theo ta đi sao? tiểu nhu không nói chuyện. hào đi. từ nhỏ nhu phòng ra tới sau, đại sư huynh đi nhìn nhìn nữ nhi liền rời đi. đại sư huynh đi rồi về sau. Tiểu Nhu đem gì nằm kêu tiến vào, đi theo hắn, hắn nhất định sẽ đi tìm Tiểu Lan. Nhiều mang những người này, nhất định phải đem cái kia tiện nhân cho ta giết. Nếu không phải nàng bán đứng chính mình, đại sư huynh cũng sẽ không như vậy. Đúng vậy. Khánh Vương trong phủ. Lao Vương Phi kinh ngạc nhìn chính mình hai cái nhi tử, các ngươi vừa rồi nói cái gì. Lao Vương Phi hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Khánh Vương nói, mẫu thân, tam đệ muốn mang theo huy vũ đi tìm tứ muội. Lão Vương phi chém đinh chặt sắt nói, "Không được." "Mẫu thân." Lão Vương phi chừng mắt nhìn Khánh Vương liếc mắt một cái, "Hiên Nhi có thể đi, Uy Vũ không thể đi." Chương 243: Mượn trở về. Trương Hiên nói, "Mẫu thân, có ta ở đây, Uy Vũ sẽ không có việc gì." Lão Vương phi nhìn Trương Hiên liếc mắt một cái, "Chính ngươi đi liền thôi, vì cái gì còn muốn đem Uy Vũ mang lên?" Hắn mới vài tuổi. "Nương, Hải Nhi sẽ phái người đi theo tam đệ cùng Uy Vũ." Kia cũng không được." Huy Vũ còn muốn niệm thư nào? Trương Hiên qua đi cấp Lão Vương Phi đổ ly trà, Nương, đọc sách cũng không vội với này nhất thời. Khánh Vương nói tiếp, đúng vậy, Nương, ta sở dĩ làm Huy Vũ đi theo Tam đệ, gần nhất là muốn cho Huy Vũ sớm một chút nhìn thấy tứ muội. Thứ hai là muốn cho Huy Vũ đi ra ngoài được thêm kiến thức. Trương Hiên đem trà bưng cho Lão Vương Phi, mẫu thân, đại ca nói rất đúng, đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn dặm đường. Lão Vương Phi đem chén trà đẩy đến một bên, ta nói không được liền không được. Hảo, các ngươi hai cái đi ra ngoài đi. Mẫu thân Khánh Vương còn tưởng khuyên. Lão Vương Phi trực tiếp từ trên ghế đứng lên, ta mệt nhọc, muốn nghỉ ngơi một chút. Từ Lão Vương Phi phòng ra tới sau, Trương Hiên nói, nếu không, ta liền một người đi thôi. Ta đã đáp ứng nguy vũ, chính là mẫu thân nàng lão nhân gia chết sống không đồng ý nha. Khánh Vương Thiết Trương Hiên liếc mắt một cái, ngươi chừng nào thì biến như vậy nghe lời. Trương Hiên cười cười, đại ca, ngươi cũng đừng dễu cật ta. Ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Khánh Vương sờ sờ cằm, xem ra chỉ có thể tiền trảm hậu tấu. Hào đi. Vài ngày sau, Khánh Vương sáng sớm liền đi Uy Vũ phòng, Uy Vũ đã chuẩn bị tốt. Cha, có thể đi rồi sao? Khánh Vương ngồi sổm trên mặt đất nhìn Uy Vũ nói, ở bên ngoài muốn nghe thúc thúc nói, biết không? Uy Vũ gật gật đầu. Khánh Vương một phen đem Uy Vũ ôm tới rồi trong lòng ngực, cha luyến tiếc người đi. Uy Vũ vươn tay nhỏ ôm lấy Khánh Vương, cha, ta thực mau trở về tới. Ôm sau khi. Khánh Vương đứng lên, Hảo, chúng ta đi thôi. Ngươi tiểu thúc thúc đã ở cửa chờ. Hảo, tới rồi cửa thời điểm, Trương Hiên, Vương Cường, Vương Dũng đã đều tới rồi. Khánh Vương đem Y Vũ tay giao giao cho Trương Hiên, chiếu cố Hảo vi Vũ. Đại ca yên tâm đi. Hảo, xuất phát đi. Ân. Trương Hiên ôm Y Vũ kỵ tới rồi ngọc hổ bối thượng. Đại ca, ta sẽ thường xuyên viết thư trở về. Y Vũ đi theo nói, cha, ta cũng sẽ cho ngươi viết thư. Khánh Vương sờ sờ uy vũ đầu, ân. Nhanh lên trở về, cha sẽ tưởng ngươi. Hảo. Khánh Vương nhìn nhìn Vương Cường, Vương Dũng, chiếu cố hảo tiểu công tử. Đúng vậy. Trừ bỏ Vương Cường, Vương Dũng ngoại, Khánh Vương lại từ chính mình thị vệ chọn 50 cái cao thủ. Uy vũ bóng dáng sau khi biến mất, Khánh Vương mới trở về. Nhìn đến Khánh Vương một người lại đây cho chính mình thỉnh an, Lão Vương phi hỏi, Uy vũ nào? Ta làm Uy vũ đi theo tam đệ đi ra ngoài. Chạm vào. Lão vương phi đem trong tay chén trà ném tới trên mặt đất, các ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này mậu thân. Lao vương phi một phát hỏa, Khánh vương lập tức quỷ tới rồi trên mặt đất. Phần 185 Lao vương phi khí không nhẹ, tiểu phượng chạy nhanh lại đây cấp lao vương phi thuận thuật khí. Đi, đem uy vũ cho ta truy hồi tới. Mậu thân Hai nhi chẳng qua là tưởng thành toàn uy vũ một mảnh hiếu tâm. Hử, người có đi hay là không? Mậu thân Lao vương phi lớn tiếng nói Đi đem quản gia gọi tới. Đúng vậy. Tiểu Phượng lập tức đi ra ngoài. Tiểu Phượng mới vừa đi. Tuyết Nhi liền mang theo tiểu báo tử tới. Nhìn đến Khánh Vương quỳ trên mặt đất. Tuyết Nhi sửng sốt một chút. Mẫu thân, ta mang theo hải tử cho ngài thỉnh ăn tới. Lao Vương Phi mặt vô biểu tình ư một tiếng. Tuyết Nhi nhẹ nhàng đẩy đẩy tiểu báo tử. Tiểu báo tử đi qua đi bổ nhào vào Lao Vương Phi trong lòng ngực. Nãi nãi, ta đêm qua mơ thấy ngài. Lao Vương Phi đem tiểu báo tử ôm lên. Ngoan. Tiểu báo tử trong mắt xoay chuyển, nãi nãi, ta ngày hôm qua học một đầu thơ, ta bối cho ngài nghe được không? Nãi nãi ngày mai lại nghe ngươi bối được không? Nãi nãi hôm nay có chút việc. Tuyết Nhi, mang theo hải tử trở về đi. Hảo, tiểu báo tử. Lại đây. Mẫu thân liền tiểu báo tử đều không muốn lý, xem ra sự tình rất nghiêm trọng. Lao vương phi đem tiểu báo tử phóng tới trên mặt đất, đi thôi. Hảo, nãi nãi, ta ngày mai lại đến xem ngài. Ân. ra tới sau. Tuyết Nhi nhìn đến Tiểu Phượng mang theo quản gia lại đây. Tiểu Phượng cùng quản gia cấp Tuyết Nhi cùng Tiểu Báo tử hành lễ liền chuẩn bị hướng trong đi. Tuyết Nhi nói, từ từ. Tiểu Phượng cùng quản gia ngừng lại. Tuyết Nhi nhìn Tiểu Phượng hỏi, Vương gia vì cái gì quỷ trên mặt đất? Tiểu Phượng trả lời, Vương gia làm Tiểu Công Tử đi theo tam thiếu gia ra xa nhà. Ân, vào đi thôi. Đúng vậy. Tiểu Phượng cùng quản gia đi rồi về sau. Tuyết Nhi nhìn chắc mà nói, người đi hỏi thăm hỏi thăm. Xem tam công tử mang theo uy vũ đi đâu. Nếu là bình thường ra cửa nói mẫu thân khẳng định sẽ không như vậy tức giận. Đúng vậy. Quản gia đi vào, lao vương phi liền nói, dẫn người đi đem tiểu công tử truy hồi tới. Quản gia khó xử nhìn nhìn Khánh Vương. Khánh Vương lắc lắc đầu, mẫu thân, hài nhi lại nhiều phái những người này đi bảo hộ tam đệ cùng uy vũ là được. Ừ. Các người huynh đệ hai cái có phải hay không tưởng đem ta sống sờ sờ tức chết nha? Mẫu thân, uy vũ sẽ không có việc gì. Không được, quản gia, ngươi tự mình mang theo người đi đem tiểu công tử truy hồi tới. Quản gia đang ở do dự. Lão Vương Phi báo nổi, còn không mau đi. Đúng vậy. Quản gia vừa muốn đi ra ngoài, Khánh Vương liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quản gia dọa không dám động. Ngộng nhi mang thai về sau, Lão Vương Phi liền không cho nàng qua đi thỉnh an. Ngộng nhi đang ở giữa mặt trải đầu. Nha Hoàng tiến vào nói tuyết nhi Vương Phi tới. Ngộng nhi sửng sốt một chút, nàng như thế nào tới. Tuyết Nhi cùng nàng trên cơ bản không thế nào đi lại. Nô tỳ không biết. Thỉnh nàng vào đi. Đúng vậy. Tuyết Nhi tiến vào sau, Ngọc Nhi nói, tỷ tỷ, mau ngồi. Ân. Tuyết Nhi nhìn nhìn Ngọc Nhi bụng, vương gia ở phát quỳ, ngươi qua đi khuyên nủ mẫu thân đi. A. Ngọc Nhi còn không có phản ứng lại đây, Tuyết Nhi liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ngọc Nhi chạy nhanh hỏi, tỷ tỷ biết vì cái gì sao? Hình như là bởi vì vương gia làm tam công tử đem uy vũ mang đi sau khi nói xong, tuyết nhi liền đi rồi. ngọc nhi nhìn nhìn bên người nha hoàn, đỡ ta đi tranh mẫu thân sân. đúng vậy. lão vương phi đang chuẩn bị hướng quản gia phát hỏa. bọn nha hoàn đỡ ngọc nhi vào được. mẫu thân, ngọc nhi cho ngài thỉnh ngài tới. lão vương phi nhíu nhíu mày, ngươi như thế nào lại đây? ngọc nhi giống như mới vừa phát hiện quỷ trên mặt đất khánh vương, vương gia, ngài đây là. lão vương phi cùng khánh vương cũng chưa nói chuyện. ngọc nhi làm nha hoàn đỡ quỷ tới rồi trên mặt đất, mẫu thân. Câu ngài vòng vương ra đi. Ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên, trên mặt đất lạnh. Ngọc nhi quỷ không núc đích, mẫu thân. Vương gia hắn nhất định sẽ sửa, ngài liền tha thứ hắn lúc này đây đi. Lao vương phi nhìn nhìn ngọc nhi, đứng lên đi. Mẫu thân, vương gia hắn khẳng định không phải cố ý muốn chọc ngài tức giận. Hử! Ngươi hỏi một chút hắn, có phải hay không cố ý? Vừa nghe cái này, ngọc nhi liền biết tự mình nói sai. Mẫu thân, xem ở ngọc nhi mặt mũi thượng. Ngài liền tha thứ vương ra lúc này đây đi. Nhìn nhìn Ngọc Nhi bụng, Lão Vương Phi tâm tình hảo điểm, đều đứng lên đi. Cảm ơn mẫu thân. Ở nhà hoàn nâng hạ Ngọc Nhi đứng lên. Khánh Vương cũng tử trên mặt đất đứng lên. Ngồi đi. Đúng vậy. Khánh Vương cùng Ngọc Nhi ngồi xuống sau, Lão Vương Phi nhìn nhìn quản gia, đi xuống đi. Đúng vậy. Quản gia đi rồi về sau, Lão Vương Phi nhìn Khánh Vương hỏi, Người cấp yên nhi phái bao nhiêu người? 50 cái thị vệ. Lại phái 50 cái. Là, ta đây liền an bài đi. Lão Vương Phi gật gật đầu. Khánh Vương đi rồi về sau, Lão Vương Phi nhìn Ngọc Nhi bụng hỏi, tiểu gia hỏa có hay không lịch lợm? Ngọc Nhi cười cười, không có. Hắn rất ngoan. Ân, ngươi này một thai nếu là cái nữ nhi thì tốt rồi. Lão Vương Phi chính mình không có nữ nhi, cho nên đặc biệt thích nữ hải tử. Ngọc Nhi theo Lão Vương Phi nói, ta cũng hy vọng sinh cái nữ nhi. Kỳ thật, Ngọc Nhi tưởng tiên sinh một cái nhi tử, sau đó tái sinh nữ nhi. Lý gia, Lý Y phát hiện muội muội lại thất thần. Nhiễm Nhi, Nhiễm Nhi, a, làm sao vậy? Lý Nhiễm mê mang nhìn Lý Y, ta đang muốn hỏi ngươi nào, ngươi mấy ngày nay là làm sao vậy? Không như thế nào nha? Lý Y cơ quơ, quơ chính mình tay, nay một canh giờ ngươi đã đã phát 5 lần ngây người. Lý Nhiễm chớp chớp mắt, có như vậy nhiều sao? Lý Y gật gật đầu, ngươi mấy ngày nay vì cái gì lao phát ốc? Lý Nhiễm nhìn nhìn trong phòng bọn nha hoàn. Đều đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Bọn nha hoàn sau khi rời khỏi đây, Lý Nhiễm nói, "Tỷ tỷ, ta muốn đi cùng tứ muội mượn mấy quyển thư nhìn xem." Lý y, y vừa nghe liền tâm động, "Này, này thích hợp sao? Nếu là đại bá đã biết khẳng định sẽ trừng phạt chúng ta, không cho hắn biết không là được. Nàng sẽ cho chúng ta mượn sao? Không biết. Bất quá ta muốn thử xem. Vậy ngươi tưởng khi nào đi?" Lý Nhiễm nghĩ nghĩ, "Hiện tại. Hiện tại Lý ý, ý nhìn nhìn bên ngoài Thái Dương, ta cảm thấy vẫn là buổi tối đi tương đối thích hợp. Lý nhiễm cười cười, chúng ta nếu là buổi tối đi nói, người khác khẳng định biết chúng ta có khác sở đồ. Vì cái gì? Bởi vì buổi tối không thích hợp là cả. Lý nhiễm từ trên ghế đứng lên, đi, chúng ta hiện tại liền đi. Ta đã hỏi tham qua, đại bá mâu đem tứ mội trong viện người hầu tất cả đều bỏ chạy. Vậy được rồi. Tứ mội đang ở tu luyện, phi hổ lô thai giật giật, chủ nhân, có người tới. Tứ muội có điểm kỳ quái, hiện tại còn chưa tới cơm điểm nha. Lý Y, Lý Nhiễm tiến vào sau, Tứ muội sửng sốt một chút, hai vị có việc gì sao? Lý Y cá tính luôn luôn tương đối thẳng, cũng không có gì tâm nhãn, chúng ta tưởng cùng ngươi mượn thư xem. Tứ muội cười cười. Lý gia không phải là tưởng đem sở hữu thư đều mượn trở về đi. Không mượn. Lý Nhiễm giải thích nói, Tứ muội, ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta không có ý khác, chúng ta chính là tưởng nhiều học vài loại công pháp. Tứ muội nhìn nhìn nàng. Chờ ta có thể cùng các ngươi lý ra chống lại thời điểm ta liền sẽ đem này đó thư còn cho các ngươi. Lý nhiễm biểu môi, ngươi chính là đem thư còn trở về chúng ta cũng không cơ hội xem. Tứ muội không tin, vì cái gì không cơ hội xem. Các ngươi lý ra không phải mỗi người đều là người tu hành sao. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm. chương 244, về sau, ngươi chính là nương tử của ta. Lý nhiễm chính mình tìm cái ghế dựa ngồi xuống, ở chúng ta lý ra, nữ hài tử thực không địa vị. Tứ muội cười cười, đây là tưởng tranh thủ chính mình đồng tình sao? Không phải chỉ có các ngươi lý gia nữ hải tử mới có thể tiến vào thánh khí sao? Lý Nhiễm nhếch môi, chính là bởi vì thánh khí, lý ra các nữ hải tử tu vi mới có thể kém như vậy. Ta đảo tình nguyện ngươi đem thánh khí mang đi, cứ như vậy, chúng ta liền có thể học tập càng nhiều công pháp. Tứ muội cười cười. Lý Nhiễm nói tiếp, ngươi đừng không tin, ta nói đều là thiệt tình lời nói. Lão tổ tông nhóm sợ các nữ hải tử đem thánh khí đưa tới nhà người khác đi. Cho nên nghiêm cầm chúng ta tu luyện cao cấp công pháp. Cái gì ngự khí thuật, ẩn linh thuật linh tinh chúng ta căn bản không cơ hội tu luyện. Tứ mỗi đôi mắt lóe lóe, chính mình nếu không phải ở trong không gian dự trữ thật nhiều lương thực nói đã sớm chết đói, nếu sẽ không ngự khí thuật nói thật đúng là không hảo thoát khỏi lý gia nhóm người này, đại phu nhân không phải nói trưởng quản thanh khí người là lý gia tôn quý nhất người sao. Lý nhiễm hử lệnh một tiếng, tôn quý, không có thực lực có thể tôn quý đến nào đi. Dùng thánh khí trồng ra dược liệu cùng thánh khí nước sông luyện ra tới đan dược đều là về lý gia sở hữu. Chúng ta chỉ là bọn hắn ra vào thánh khí một cái chìa khóa thôi. Mặt khác, trưởng quản thánh khí người nếu phải gả người nói cần thiết đem thánh khí còn cấp lý ra. Tứ muội nhìn nhìn Lý Nhiễm, đây là các ngươi lý ra gia sự, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, hai vị mời trở về đi. Lý Ý sốt ruột nói, chúng ta thật là tưởng nhiều học vài loại công pháp, ngươi liền cho chúng ta mượn mấy quyển thư xem đi. Không, một quyển Chúng ta liền mượn một quyển. Tứ muội lắc lắc đầu. Lý Nhiễm Tử trên ghế đứng lên, "Chúng ta đây liền đi về trước." ân "Ra tôi sau." Lý Y Y nói, "Nàng như thế nào như vậy? Chúng ta lại không nhiều lắm mượn." Lý Nhiễm cười cười, đại bá bọn họ như vậy đối nàng, nàng hoài nghi chúng ta cũng là bình thường. Lý Y Y nhìn nhìn chính mình muội muội, "Chẳng lẽ ngươi liền như vậy từ bỏ? Quá mấy ngày rồi nói sau." "Hào đi." Lý Y Y, Lý Nhiễm mới vừa đi. Lý Duệ liền từ nóc nhà thượng nhảy xuống tới. Tứ mội trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào lại tới nữa? Lý Duệ ta khí nhìn nhìn Tứ mội, như thế nào? Không chào đón. Tứ mội không khách khi nói, đúng vậy, không chào đón. Lý Duệ bưng kín ngực, ngươi sao lại có thể như vậy thương ta tâm? Mệnh ta đối với ngươi như vậy hảo? Tứ mội cắt một tiếng liền không để ý tới hắn. Lý Duệ đi tới phi hổ bên người, chủ nhân của ngươi quá máu lạnh. Phi hổ đem đầu chuyển tới một bên. Lý Duệ ngồi xuống Tứ muội đối diện, tu luyện thế nào? Có hay không cái gì không rõ địa phương? Tứ muội phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi thực nhàn sao? Ta là sợ ngươi tẩu hỏa nhập ma. Ngươi có lòng tốt như vậy sao? Lý Duệ lại bưng kín ngực, ngươi thế nhưng không tin ta. Ta lại thương tâm. Tứ muội cười cười, được rồi, đừng trang. Ngươi có phải hay không cũng là tới mượn thư. Tứ muội cố ý cường điệu một chữ. Những cái đó thư ta không sai biệt lắm đều xem qua. Đúng rồi. Lần sau kia hai cái nha đầu nếu là lại đến cùng ngươi mượn thư nói ngươi liền mượn cho các nàng. Ta vì cái gì phải nghe ngươi. Lý Duệ lại chuẩn bị che ngực, tứ muội chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi có thể hay không đổi nhất chiêu. ha ha Không đùa ngươi, kia hai cái nha đầu không lừa ngươi. Này đó thư các nàng ngày thường đều nhìn không tới. Tứ muội sừng suốt một chút, các nàng nói đều là thật sự. Lý Duệ gật gật đầu. Trách không được Lý Nhiễm nói tình nguyện ta đem thanh khí mang đi. Hảo! Không nói này đó. Ngươi tu luyện thời điểm rốt cuộc có hay không gặp được vấn đề. Có A Tứ muội chọn mấy vấn đề thử thử hắn. Thử xong sau, Tứ muội đối Lý Duệ lòng nghi ngờ càng trọng. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó. Phần 186 Lý Duệ nửa thật nửa giả nói. Ta tưởng cùng ngươi cộng đồng có được thanh khí. Ta sẽ không cùng ngươi chia sẻ. Lý Duệ cười cười, tiếc nhưng không nhất định. Hảo, ngươi hảo hảo tu luyện đi. Quá mấy ngày ta lại đến xem ngươi. Nhớ kỹ. Không hiểu không cần luyện chơi. tiểu tâm tẩu hỏa nhập ma. Tứ muội gật gật đầu. Lý Duệ đi rồi về sau. Tứ mội nhìn Phi Hổ hỏi đến. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Phi Hổ lắc lắc đầu. Tiêu chấp từ bên ngoài đi bộ đã trở lại. Tứ muội Lý ra hôm nay tới không ít khách nhân. Khách nhân. Không phải là hướng chúng ta tới đi. Phi Hổ nghĩ nghĩ. Hẳn là không thể nào. Chỉ mong đi. Qua mấy ngày, Lý Y cùng Lý nhiễm lại tới nữa. Tứ muội nhíu như mày. Các ngươi như thế nào lại tới nữa? Lý nhiễm cười nói, mượn thư nha. Các ngươi thật đúng là trực tiếp. Ngươi vốn dĩ liền không tin chúng ta. Chúng ta nếu là lại cùng ngươi vỏng vo nói ngươi liền càng không tin chúng ta. Tứ muội cố ý làm khó dễ nàng, ngươi chính là lại trực tiếp ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Lý nhiễm nói, ngươi có muốn biết hay không tu hành giới sự? Tứ muội mắt sáng rực lên một chút, nghe nói nhà các ngươi tới khách nhân. Lý nhiễm lôi kéo lý y ngồi xuống tứ muội bên người, tin tức của ngươi còn rất linh thông. Vừa vặn gặp được mà thôi. Bọn họ là người nào? Bọn họ là đại phu nhân nhà mẹ đẻ người. Bọn họ tới làm gì? Không biết. Ngươi vì cái gì quan tâm cái này? Tò mò mà thôi. Đúng rồi, các ngươi muốn mượn cái gì thư? Lý nhiễm đôi mắt lập tức sáng, ngươi đồng ý cho chúng ta mượn. Thật tốt quá. Ngươi trước đừng cao hứng, ta còn có cái điều kiện. Lý ý kích động nói, ngươi nói, chúng ta nhất định đáp ứng ngươi. Các ngươi chỉ có thể tại đây xem hơn nữa một lần chỉ có thể xem một quyển này chúng ta nếu là thường xuyên tới này nói sẽ khiến cho người khác hoài nghi tứ muội buông tay ra ta đây liền không có biện pháp lý nhiễm đôi mắt xoay chuyển chúng ta có thể sao sao lý nhiễm tưởng sao trở về chậm rãi luyện tứ muội gật gật đầu hôm nay các ngươi muốn nhìn cái gì lý nhiễm đem thư danh nói ra thời điểm tứ muội có điểm kinh ngạc các ngươi trình độ như thế nào như vậy thấp lý nhiễm nói quyển sách này tứ muội đã luyện biết Lý nhiễm cười khổ một chút, hiện tại ngươi tin tưởng chúng ta nói đi. Tứ mội gật gật đầu. Các ngươi chờ một chút, ta đi vào cho các ngươi lấy. Cảm ơn. Tứ mội lấy ra tới sau, ly nhiễm, Lý y y li liền nghiêm túc nhìn lên. Đại sư huynh rời đi kinh thành sau về trước mê cốc. Nhìn đến đại sư huynh trở về, đại sư huynh sư phó cùng sư nương đều rất cao hứng. Sư phó, sư nương, Đỗ nhi đã trở lại. Lao thái thái cười tủm tìm nói, hảo, hảo nhờ ở vài ngày lại đi đại sư huynh túi lầu nói đỗ nhi không đi rồi lao thái thái cùng lão nhân nhìn nhau liếc mắt một cái làm sao vậy có thể cùng sư nương nói nói sao không có gì đỗ nhi không nghĩ ở kinh thành lây người kia tiểu Nhu như thế nào không cùng người cùng nhau trở về nàng sư nương ta qua mấy ngày còn muốn đi ra ngoài một chuyến lão nhân nhìn nhìn đại sư huynh đổi thời gian dài như vậy lộ ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi Sư phó, sư nương, đồ nhi trước đi xuống. Ân. Đại sư huynh sau khi rời khỏi đây, lao thái thái thở dài, lúc trước ta liền cảm thấy hắn cùng tiểu nhu không thích hợp. Bọn họ hai cái cũng coi như là thanh mai trúc mã, như thế nào liền quá không đến một khối nào. Mê công ngoại, gì năm mang theo người tìm hai ngày cũng không có tìm được nhập khẩu. Đi theo gì năm một khởi ra tới mã siêu đi tới gì năm bên người. Đại ca, nơi này như thế nào như vậy ta môn. Chúng ta rõ ràng nhìn đến hắn từ này đi vào. Chúng ta như thế nào liền vào không được. Dì Năm cũng đang ở buồn bực, đại gia lại hảo hảo tìm xem. Đã tìm hai ngày. Lại tìm xem. Lại qua hai ngày. Dì Năm vẫn là không tìm được nhập cậu. Buổi tối, dì Năm nói, chúng ta tại đây thủ mấy ngày. Nếu là Lao ra không ra nói chúng ta liền hồi kinh đi. Hảo. Vài ngày sau, đại sư Minh rời đi mê cốc. Nếu là đại sư Minh lại vãn hai ngày ra tới nói dì Năm liền mang theo người đi trở về. Đáng tiếc. Đại sư huynh tưởng sớm một chút nhìn đến Tiểu Lan, Bồi sư phó mấy ngày liền xuất phát. Đại sư huynh làm người đem Tiểu Lan từ thôn trang kêu lên. Tiểu Lan vừa thấy đến Đại sư huynh liền chạy tới, lao ra. Ân. Tiểu Lan đôi mắt lập tức liền đỏ, lao ra. Ta. Ta còn tưởng rằng ngài không tới tiếp ta. Đồ đốc. Lao ra. Ta. A. Đại sư huynh một phen đem Tiểu Lan đẩy đến trên mặt đất. Tiểu Lan từ trên mặt đất bỏ dậy thời điểm phát hiện Đại sư Minh trên vai nhiều một mũi tên, lao ra. Đại sư Vinh cắn răng đem mũi tên rút xuống dưới. Ta không có việc gì, ngươi mau vào đi. Tiểu Lan chạy tới Đại sư Vinh bên người, lao ra. Ta đỡ ngải vào đi thôi. Đại sư Vinh che lại miệng vết thương nói, ngươi nhanh lên hồi thôn trang. Ta. Đại sư Vinh lớn tiếng nói, mau trở về. Đúng vậy. Tiểu Lan sau khi trở về, Đại sư Vinh nhắm mắt lại nghe xong một chút chung quanh động tĩnh. Một hồi, Đại sư huynh chiều mặt bắc đuổi theo qua đi. Hơn 15 phút sau, Đại sư huynh bị đuổi theo dì năm. Nhìn đến dì năm thời điểm, Đại sư huynh nhắm mắt, có phải hay không phu nhân phái các người tới? Dì năm đôi mắt lóe lóe, không phải, là... Lan! Đại sư huynh giống lên một tiếng. Dì năm chạy nhanh mang theo người rời đi. Dì năm đi rồi về sau, Đại sư huynh lại quay trở về thôn trang. Nhìn đến Đại sư huynh bình an trở về, tiểu lan nước mắt rớt xuống dưới. Lao ra, ta cho ngài băng bó một chút miệng vết thương. Ân. Vốn dĩ thôn Trang Thượng quản sự muốn cho đại sư huynh dưỡng hảo thương lại đi, nhưng đại sư huynh nói hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm, quản sự đành phải làm hắn mang theo Tiểu Lan rời đi. Vài ngày sau, đại sư huynh mang theo Tiểu Lan về tới Mê cốc. Một hồi đến Mê cốc, đại sư huynh liền mang theo Tiểu Lan đi hắn sư phò sân. Lão nhân Lão Thái Thái nhìn đến hắn mang theo một cái cô nương trở về đều có điểm phản ứng không kịp. Không đợi Lão Thái Thái hỏi. Đại sư huynh liền nói, sư phó, sư nương, đây là nương tử của ta. A, không ngừng lão nhân lão thái thái kinh ngạc, tiểu lan cũng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lao ra. Ta, ta là ngươi di nương. Đại sư huynh nghiêm túc nói, từ nay về sau, ngươi chính là nương tử của ta. Sư phó, sư nương, ta đi kinh thành xử lý chút việc, tiểu lan, hảo hảo hầu hạ sư phó, sư nương. Hảo, sư phó, sư nương, đồ nhi đi rồi. Lão nhân nhíu nhíu mày, ngươi muốn đi kinh thành làm gì? Ta đi đem ta nữ nhi mang về tới. Ta không thể làm ta nữ nhi ngốc tại cái kia ác độc nữ nhân bên người. Chương 245, nghịch ngợm tiểu khách nhân. Đại sư huynh vừa nói xong, lão nhân cùng lão thái thái liền trăm miệng một lời hỏi, ngươi có nữ nhi? Ân, sư phó, sư nương, Đồ nhi đi rồi. Sau khi nói xong, đại sư huynh liền chuẩn bị rời đi. Lão nhân lớn tiếng nói, chậm đã. Đại sư huynh ngừng lại, sư phó Ngài không cần quên, ta tâm ý đã quyết. Lão nhân hắc mặt nói, ngươi cho ta nói rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiểu nhu không chỉ có là hắn đồ đệ, vẫn là hắn bạn tốt nữ nhi, sự tình không làm rõ ràng trước, Lão nhân là sẽ không làm đại sư huynh đi. Đại sư huynh không nghĩ nói tiểu nhu nói bậy, sư phó, đây đều là đồ nhi sai. Hắn lúc trước liền không nên cưới tiểu nhu. Lão nhân nhìn tiểu lan hỏi, có phải hay không bởi vì ngươi. Tiểu lan còn không có tới kịp nói chuyện, đại sư huynh liền mở miệng. Sư phó, chuyện này cùng tiểu lan không có bất luận cái gì quan hệ. Sư phó, sư nương, đồ nhi đi rồi. Sự tình không làm rõ ràng trước không được đi. Đại sư huynh quỷ tới rồi trên mặt đất. Sư phó, sư nương, đồ nhi bất hiếu. Khái hai cái đầu sau, đại sư huynh liền xoay người đi ra ngoài. Lao nhân vừa định nói chuyện đã bị lao thái thái ngăn lại, làm hắn đi thôi. Hắn trước kia có bao nhiêu thích tiểu nhu ngươi lại không phải không biết. Ý của ngươi là các nàng hai cái sự tình còn có chuyện cơ. Ta ý tứ là Tiểu Nhu khẳng định làm cái gì thực chuyện khác người, bằng không chúng ta đại đồ đệ không có khả năng đối nàng như vậy nhẫn tâm. Mấy ngày hôm trước hắn chưa nói muốn cưới người khác, cũng chưa nói muốn đem hải tử tiếp trở về, chỉ là nói hắn không thích kinh thành, về sau liền không đi. Lao Thái Thái cảm thấy đại sư huynh biến hóa hẳn là cùng Tiểu Lan có quan hệ, cô nương, người cùng ta kia đại đồ đệ là như thế nào nhận thức. Đại sư huynh đem Tiểu Lan một người lưu tại này, Tiểu Lan trong lòng thực thấp hỏng, ta, ta là phu nhân bên người nha hoàn. Vậy ngươi lại như thế nào thành di nương? Đã bao nhiêu năm, chính mình cái kia ngốc đồ đệ trong lòng chỉ có tiểu nhu, như thế nào sẽ bỗng nhiên toát ra tới một cái di nương? Phu nhân mang thai sau liền, khiến cho ta đi hầu hạ lao ra. Lao thái thái biết gia đình giàu có là có này quý củ, bất quá như vậy sự giống nhau đều là từ bà bà đi an bài. Tiểu nhu lại không có bà bà, vì cái gì muốn chủ động cùng người khác chia sẻ tương công? Bài trừ tiểu lan câu dẫn đại sư Huynh Hoài nghi sau, Lao thái thái lại hỏi. Đúng rồi. Ngươi vì cái gì không cùng ta đồ đệ cùng nhau trở về? Ta trong khoảng thời gian này đều ở tại Khánh Vương Phủ Thôn Trăng Thượng. Lão Thái Thái như như mày, ngươi vì cái gì muốn trụ đến Khánh Vương Phủ Thôn Trang Thượng? Ta. Ta bởi vì Đại sư Huynh vừa rồi chưa nói, cho nên Tiểu Lan hiện tại không biết có nên hay không nói. Nàng sợ Đại sư Huynh quái nàng. Tiểu Lan ta nửa ngày cũng không ta ra tới. Lão Thái Thái vây vây tay, không nghĩ nói liền tính. Đúng rồi. Mấy ngày nay có hay không phát sinh cái gì đặc biệt sự. Nghĩ đến kia chi sau lưng bắn lại đây tên bắn lén, Tiểu Lan cắn chặt răng đem ngày đó phát sinh sự nói một lần, phu nhân sinh sản thời điểm, lão ra làm ta đi tìm tam công tử, sau lại tam công tử khiến cho người đem ta đưa đến cái kia thôn trang. Mấy ngày hôm trước lão ra đi tiếp ta thời điểm đống nhiên từ sau lưng phóng tới một mũi tên, nếu không phải Lao ra đem ta đẩy ra, ta liền, ta liền đã chết. Vì cứu ta, lão ra trên vai chúng một mũi tên. Tiểu Nhu đối trương hiên cùng Tứ Mội làm những cái đó sự tình Tiểu Lan chưa nói. Lão Nhân cùng Lão Thái Thái đều là nhân tình, Tiểu Lan sau khi nói xong bọn họ liền minh bạch là chuyện như thế nào. Lão Thái Thái cùng Lão Nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, Tiểu Nhu như thế nào biến thành như vậy. Trách không được Đồ Nhi muốn đi đem hải tử tiếp trở về. Lão Nhân cũng rất thất vọng, Lão Bà Tử, trước cấp cô nương này an bài cái phòng. Chuyện khác chờ Đồ Nhi trở về lại nói. Ân, Lý ra, Tứ Mội đang xem thư. Phi hổ mở miệng, chủ nhân, có người tới. Tứ mội đem thư phóng tới trong không gian. Một hồi, một cái bảy tám tuổi tiểu nam hài chạy vào. Nhìn đến phi hổ sau, tiểu nam hài đôi mắt lập tức sáng, Tỷ tỷ, nó là ngươi tọa kỵ sao. Đúng rồi. Cái này tiểu nam hài tứ mội chưa thấy qua. Hơi chút suy nghĩ một chút sau tứ mội liền minh bạch, hắn hẳn là đại phu nhân nhà mẹ đẻ người. Tiểu nam hài khát vọng nhìn tứ mội, tỷ tỷ, ta có thể sờ sờ nó sao nhìn đến cái này Tiểu Nam Hải tứ muội liền nhớ tới vi vũ có thể nha cảm ơn Tiểu Nam Hải chạy tới Phi Hổ bên người ngươi hảo ta kêu Ngọc Thần ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao Phi Hổ nhìn nhìn tứ muội tứ muội gật gật đầu nhìn đến tứ muội sau khi gật đầu Ngọc Thần liền bắt tay phóng tới Phi Hổ trên đầu thật tốt quá về sau chúng ta chính là bạn tốt tứ muội cười cười ngươi thực thích động vật uy vũ cũng thực thích cùng các con vật chơi ân Ngọc Thần mập lên đô, đô. Lớn lên thực đáng yêu, tỷ tỷ, trước kia ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Ngươi là này người hầu sao? Phần 187 Tứ mội sơ sơ Ngọc Thần đầu, không phải, tỷ tỷ chỉ là tạm thời ở nhờ tại đây. Úc, tỷ tỷ, ngươi tọa kỵ gọi là gì? Phi hổ. Ngọc Thần kinh ngạc hỏi, nó sẽ phi. Không phải, bởi vì nó tốc độ thực mau. Cho nên ta kêu nó phi hổ. Ngọc Thần có một chút thất vọng, nguyên lai là như vậy. Thần nhi. Thần nhi, một cái thanh thúy thanh âm truyền tới. Ngọc thân nhìn tứ muội nói, "Ta nương tới tìm ta." Sau khi nói xong đối với bên ngoài là lớn, "Nương, nương, ta tại đây." Một hồi, một cái hơn 20 tuổi xinh đẹp nữ nhân xuất hiện ở cửa. Nhìn đến tứ muội bên người phi hổ sau hơi chút sửng sốt một chút, "Ngươi là?" Tứ muội từ trên ghế đứng lên, "Ta tạm thời ở tại này." Nữ nhân khách khí cười cười, cười ngượng ngùng. "Quấy rầy, Thần nhi, đi thôi." nương, ta tưởng lại cùng phi hổ chơi một hồi. nay nữ nhân nhìn tứ muội hỏi, không quấy giày đi. tứ muội cười cười, không quan hệ. nữ nhân từ cửa đi đến, ta là đại phu nhân đệ muội, ngài là. tứ muội nói đơn giản nói, ta kêu tứ muội. nữ nhân nhìn nhìn chung quanh, người này hoàn cảnh thật tốt. tứ muội cho nàng pha ly trà, phu nhân thỉnh. cảm ơn. đệ muội. thần nhi. thần nhi. đại phu nhân thanh âm truyền tới. ngọc thân lớn tiếng nói. Cô cô, chúng ta tại đây. Một hồi, đại phu nhân bên người nha hoàn lại đây nói đại phu nhân tìm thỉnh các nàng mẫu tử qua đi. Tứ muội uống ngụm trà, đại phu nhân thanh âm rõ ràng liền ở sân bên ngoài còn làm nha hoàn tiến vào nói, là đơn thuần không nghĩ nhìn đến chính mình vẫn là có cái gì khác mục đích. Còn có, nữ nhân này thật là tới tìm nhi tử sao? Nữ nhân tử trên ghế đứng lên, tứ muội, chúng ta đây liền đi rồi. Ân, Thần nhi, đi thôi. Ngọc Thần Lưu Luyến tử trên mặt đất đứng lên. Tỷ tỷ, ta có thể thường xuyên lại đây cùng phi hổ chơi sao? Tứ mội cười gật gật đầu. Hai ngày sau, tứ mội đang ở tu luyện, phi hổ nói lại có người tới. Một hồi, Ngọc Thần xuất hiện ở cửa. Tứ mội đang muốn nói chuyện, Ngọc Thần đem ngón tay đặt ở ngoài miệng so cái im tiếng động tác. Vào cửa sau lại tiểu tâm cẩn thận hướng ra phía ngoài nhìn vài lần. Ngọc Thần đi tới sau, tứ mội thấp giọng hỏi nói, ngươi vừa rồi đang làm gì? Ta xem có hay không người nhìn đến ta? Ngươi ở chơi chơi trốn tìm sao? Không phải. Vậy ngươi vì cái gì sợ người khác nhìn đến ngươi? Ngọc thần bĩu môi nói, cô cô không cho ta tới ngươi này chơi. Tứ mội nhéo nhéo ngọc thần khuôn mặt nhỏ, vậy ngươi như thế nào còn tới? Hắc hắc. Hắc hắc ngọc thần liệt miệng cười. Tứ mội nhéo nhéo mùi hắn, nghịch ngợm quỷ. Ngọc thần chạy tới phi hổ bên người, phi hổ, ngươi xem ta cho ngươi mang theo cái gì? Sau khi nói xong từ trong túi lấy ra một cái đùi gà phóng tới phi hổ cái mùi phía dưới Ngươi nghe nghe, nhưng thơm. Phi hổ nghe nghe sau gật gật đầu. Ngọc thần đem đùi gà đưa đến phi hổ bên miệng, nhanh ăn đi, lạnh liền không thể ăn. Phi hổ lắc lắc đầu. Ngươi không thích ăn đùi gà. Phi hổ gật gật đầu. Hảo đi, ta đây lần sau cho ngươi mang khác. Sau khi nói xong, Ngọc thần liền ở đùi gà thượng đại đại cắn một ngụm. Ăn xong đùi gà sau. Ngọc thần bước phi hổ cổ hỏi, phi hổ, ngươi có thể cho ta kị một chút sao? Phi hổ gật gật đầu. Ngọc thần cao hứng ôm lấy phi hổ đầu, ngươi thật tốt. Nhìn cưới ở phi hổ bối thượng Ngọc thần, tứ muội đôi mắt có điểm ước tát. Phi hổ, ngươi cùng Ngọc thần ở trong sân chơi đi, ta về phòng. Phi hổ gật gật đầu. Trở lại phòng sau, tứ muội liền vào không gian. Tứ muội hiện tại bức thiết tưởng bằng thực lực của chính mình từ này đi ra ngoài. Chỉ có chính mình năng lực cũng đủ cường, lý do nhân tải không dám động chính mình bên người người. Tứ muội mới vừa đi vào một hồi, lý nhiễm, lý y lìa tới vừa thấy đến Lý Yiye, Lý Nhiễm, Ngọc Thần liền khẩn trương từ phi hổ bối thượng nhảy xuống tới, "Yiye tỷ tỷ, Nhiễm tỷ tỷ, các ngươi ngàn vạn không cần nói cho ta cô cô ta tới này." Lý Yiye ý ý ý hỏi, bá mẫu vì cái gì không cho ngươi tới này?" Ngọc Thần nuốt đầu nói, "Ta cũng không biết." "Đúng rồi, cũng không thể làm ta nương biết, ta nương nếu là đã biết nói không chừng sẽ đánh ta." Sau khi nói xong, Ngọc Thần xoa xoa chính mình ông. Lý Yiye ý ý ý bị hắn động tác chọc cười, "Hảo, vậy ngươi cũng không Lý Y còn chưa nói xong, Lý Nhiễm liền đánh gãy nàng lời nói. Ngươi cô cô không cho ngươi tới đây là vì ngươi hảo. Ngọc thần lại đây lôi kéo Lý Nhiễm tay quơ quơ. Nhiễm tỷ tỷ, đừng nói cho ta cô cô các nàng. Nhiễm tỷ tỷ. Lý Nhiễm banh mặt nói, ngươi nếu là hiện tại cùng chúng ta trở về nói chúng ta liền không nói cho ngươi nương cùng ngươi cô cô. Nhiễm tỷ tỷ, ngươi khiến cho ta cùng phi hổ lại chơi xe đi. Không được, ngươi nếu là không theo ta đi nói ta hiện tại liền đi nói cho ngươi nương nhiễm nhi lý y yề mới vừa mở miệng, lý nhiễm liền hướng nàng đưa mắt ra hiệu. lý nhiễm lôi kéo ngọc thần tay nói, đi thôi. ngọc thần chiều lý nhiễm làm cái mặt quỷ sau liền chính mình chạy đi rồi. lý y đoán trách nhìn lý nhiễm liếc mắt một cái, ngươi như thế nào không cho nàng nhiều chơi sẽ? hắn là đại bá mẫu cháu trai, nếu là đại bá mẫu biết chúng ta thường xuyên tới tìm tứ muội nói nhất định sẽ nghi ngờ. điều này cũng đúng, vẫn là người thông minh. lý y yề nhìn phi hổ hỏi, tứ muội nào? Phi hổ chỉ chỉ phòng. Xem ra tứ mội ở tu luyện. Nhiễm nhi, chúng ta đi về trước đi. Hảo. Ngọc thần rời đi tứ muội sân sau liền lập tức đi đại phu nhân phòng. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm. Ngài duy trì. chương 246, thả ngươi một con đường sống. Đại phu nhân cùng ngọc thần nương đang ở nói chuyện hiếm, Ngọc thần chạy vào. Nương, cô cô, thần nhi đã trở lại. Đại phu nhân sờ sờ ngọc thần đầu. Về sau đừng chạy nhanh như vậy. Tiểu tâm căng ngã. Hắc hắc. Cô cô, vừa rồi ta gặp được y tỷ tỷ cùng nhiễm tỷ tỷ. Đại phu nhân đôi mắt lué lué, phải không? Các nàng cùng ngươi nói cái gì? Nhiễm tỷ tỷ nói ngài không cho ta đi đó là vì ta hảo. Y tỷ tỷ nào? Ngọc thần nhân lại chính mình tiểu mày, nhiễm tỷ tỷ luôn đánh ghệ y tỷ tỷ nói. Cô cô đã biết, ngươi đi ra ngoài chơi đi. Hảo. Ngọc thần sau khi rời khỏi đây, ngọc thần nương nhìn đại phu nhân hỏi, tỷ tỷ biện pháp này hành thông sao đại phu nhân cười cười thần nhi như vậy đang yêu nàng nhất định sẽ thích tiểu nhu ngủ chưa mới vừa lên nha hoàn liền vào được phu nhân dì năm đã trở lại làm hắn bảo đi đúng vậy dì năm tiến vào sau tiểu nhu khiến cho bọn nha hoàn đi ra ngoài sự tình làm thế nào dì năm quỳ tới rồi trên mặt đất nô tài đáng chết có phải hay không không tìm được tiểu lan không phải là dì năm mới vừa nói xong Tiểu Nhu liền đem trong tay chén trà ném tới dì năm trên người, phế vật. Điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Dì năm xấu hổ cúi đầu. Lan. Đúng vậy. Dì năm sau khi rời khỏi đây, tiểu Lan xoa xoa giữa mày. Đại sư huynh về sau có thể hay không không bao giờ đã trở lại. Mẫu thân có thể hay không làm chính mình đi tìm đại sư huynh. Còn có, Trương hiên y quán vì cái gì cũng đóng cửa nào. Tiểu Nhu càng nghĩ càng phiền lòng. Năm ngày sau, tiểu Nhu ôm nữ nhi đang ở phơi nắng. Một cái tiểu nha hoàng chạy tiến bảo, phu nhân, lao ra đã trở lại. Nghe thấy cái này tin tức, tiểu nhu cũng không có rất cao hứng. Một hồi, đại sư huynh vào được. Tiểu nhu nhàn nhạt, nhạt nhìn đại sư huynh liếc mắt một cái, đã trở lại. Đại sư huynh tử trong tay háo lấy ra tới một phong thơ, tiểu nhu, chúng ta hỏa ly đi. Tiểu nhu không thể tin được chính mình lỗ thai, ngươi vừa rồi nói cái gì. Ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu nhu, chúng ta hỏa ly đi. Tiểu nhu nghiến răng nghiến lợi nói. Vì cái kia tiểu tiện nhân. Ngươi thế nhưng muốn vứt bỏ chúng ta mẹ con. Đại sư huynh lạnh lùng nói, không cần không sự tình đẩy đến tiểu lan trên người. Ngươi trong lòng căn bản không có ta, còn có. Ta muốn đem nữ nhi mang đi. Mơ tưởng. Tiểu nhu lớn tiếng nói, ngươi đi đi. Ta sẽ không làm nữ nhi lưu tại bên cạnh ngươi. Tiểu nhu hử lạnh một tiếng. Dì năm, tiên khách. Đúng vậy dì năm đi tới đại sư huynh bên người, thỉnh đi. Đại sư huynh nhìn dì năm một mắt. Ngươi không phải đối thủ của ta. Dì Năm cười cười, ta biết, bất quá, song quyền khó địch bốn tay, các huynh đệ, thượng. Đúng vậy. Mặt khác mấy cái hộ viện cũng đã đi tới. Đại sư huynh nhìn Tiểu Nhu hỏi, ngươi thật sự không đem nữ nhi cho ta. Tiểu Nhu hắc mặt nói, các ngươi còn chờ cái gì? Tiểu Nhu nói âm vừa ra, dì Năm liền động thủ. Hơn nửa canh giờ sau, dì Năm cùng bọn hộ viện đều ngã xuống. Đại sư huynh đi tới Tiểu Nhu bên người, đem nữ nhi cho ta. Tiểu Nhu xoay người đem hải tử đưa cho bà Vũ, đem Tiểu Thư ôm đến trong phòng. Đúng vậy. Bà Vũ đi rồi về sau. Tiểu Nhu nói, động thủ đi. Đại sư Huynh cầm nắm tay, ngươi đừng ép ta. Tiểu Nhu thương tâm nhìn đại sư Huynh nói, chúng ta quan hệ như thế nào sẽ biến thành như vậy. Tiểu Nhu biết, chính mình căn bản ngăn không được hắn. Nghe xong lời này, đại sư Huynh trong lòng cũng rất khổ sở. Tiểu Nhu, chúng ta hảo tụ hảo tán đi. Tiểu Nhu đôi mắt đỏ. Ta biết ta trước kia làm rất nhiều sai sự, ngươi có thể hay không xem ở hài tử mặt mũi thượng tha thứ ta." Đại sư huynh nhắm mắt lại, hiện tại nói cái gì đều chậm. Tiểu Nhu bắt lấy đại sư huynh cánh tay nói, "Ta hiện tại liền cùng ngươi hồi Mê Cốc, được không?" Tiểu Nhu không nghĩ tới đại sư huynh sẽ đối nàng như vậy tàn nhẫn, liền nữ nhi đều không để lại cho nàng. "Tiểu Nhu, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là một cái thiện lương hảo nữ nhân, không nghĩ tới." "Thính, không nói, đều đi qua." Sau khi nói xong, Đại sư huynh liền đến phòng đem nữ nhi ôm ra tới. Tiểu nhu khóc lóc ôm lấy đại sư huynh, đừng lưu lại ta một người, hảo sao? Đại sư huynh đẩy ra tiểu nhu, đừng nói nữa. Ta tâm đã bị ngươi thương thấu. Đại sư huynh ôm hải tử đi rồi về sau, tiểu nhu ngã ngồi tới rồi trên mặt đất. Dĩ năm rễ ruồi đứng lên, ta hiện tại liền đi cấp lao ra báo tin. Tiểu nhu xoa xoa nước mắt từ trên mặt đất đứng lên, đi thôi, chỉ cần có thể đem tiểu thư mang về tới, mặt khác không sao cả. Nếu người đối ta vô tình, cũng đừng trách ta đối với người vô nghĩa. Dĩ năm sửng sốt một chút, tiểu nhân minh bạch. Nhìn đến dì nằm trên người thương, vương tướng quân nhíu như mày, ai đem người đả thương? Cô ra. Hắn đã trở lại. Cô ra đem tiểu thư hưu, còn đem tiểu tiểu thư đoạt đi rồi. Cái gì? Vương tướng quân lập tức từ trên ghế đứng lên, người khác nào? Đi rồi. Vương tướng quân trong mắt hiện lên một đạo tàn nhất quang, dám như vậy đối ta nữ nhi, xem ta như thế nào thu thập hắn. Đúng rồi, tiểu thư nói cái gì? Tiểu thư nói chỉ cần có thể đem tiểu tiểu thư mang về tới. Mặt khác không sao cả. Vương tướng quân cười cười, không hổ là ta nữ nhi, đi. Đem hoắc sáu gọi tới. Đúng vậy. Đại sư huynh mới vừa mang theo nữ nhi ra kinh thành đã bị tướng quân phủ người đuổi theo. Di Năm nói, thức thời liền đem hải tử lưu lại. Đại sư huynh nhìn nhìn vây quanh ở chính mình bên người người, các ngươi ngăn không được ta. Phần 188 hoặc sáu cơ cơ trong tay đại đao, thật lớn khẩu khí, các minh đệ. Thượng! Đúng vậy! 15 phút sau, Đại sư Vinh trên vai chúng nhất kiếm. Di Năm nói, đem tiểu tiểu thư lưu lại, chúng ta liền thả ngươi một con đường sống. Đại sư Vinh nhìn nhìn trên vai thường, muốn ta mệnh, không dễ dàng như vậy. Di Năm cười cười, ngươi cũng đừng cậy mạnh. Đại sư Vinh chặn nữ nhi đôi mắt, cha muốn đại khai sát giới. Hơn nửa canh giờ sau, Đại sư Vinh mang theo nữ nhi rời đi. Tướng quân phủ người đều ngã xuống trên mặt đất, gì năm đã chết, hoắc lục thiếu điều cánh tay. Lý gia tứ mội vừa mới chuẩn bị tu luyện. Ngọc thần từ bên ngoài vào được, tỷ tỷ, ngươi có hay không tưởng ta. Tứ mội cười cười, ngươi hôm trước vừa tới quá. Hắc hắc ngọc thần chiều phi hổ đi qua, phi hổ, ngươi có hay không tưởng ta. Phi hổ bò trên mặt đất không nhúc đích. Ngọc thần đi qua đi cấp phi hổ thuận thuận mau, phi hổ, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi được không? Phi hổ lắc lắc đầu. Ngọc thần chấp trước, trước mắt, ngươi cả ngày ngốc tại trong phòng không buồn sao. Phi hổ lắc lắc đầu. Hảo đi, chúng ta đây đến trong viện chơi đi. Phi hổ gật gật đầu. Ngọc thần mới vừa đi tới cửa liền hoang mang rối loạn chạy trở về. Tứ muội hỏi, làm sao vậy? Ý tỷ tỷ cùng nhiễm tỷ tỷ tới. Ta muốn trốn đi. Ngọc thần mới vừa trốn hảo, lý Y cùng lý nhiễm liền vào được. Tứ muội cười cười. Tứ muội chúng ta lại tới nữa. Ngồi đi. Ân. Ngồi xuống hạ. Lý Yiye lại hỏi: "Tứ Muội, ngươi hiện tại tu luyện thế nào?" Tứ Muội nhìn nhìn Ngọc Thần ẩn thân địa phương, "Mấy ngày nay luyện không tốt lắm." "Các ngươi lần này muốn nhìn cái gì thư?" Tứ Muội muốn nhìn một chút Lý Duệ có thể hay không nói cho đại phu nhân Lý Nhiễm các nàng tìm chính mình mượn thư sự. Lý Nhiễm sau khi nói xong, Tứ Muội liền đến không gian đem các nàng muốn kia quyển sách đem ra, "Cấp." Lý Yiye tiếp nhận tới sau liền hết sức chuyên chú sao lên. Lý Nhiễm bồi Tứ Muội cho chuyện sẽ thiên hậu liền qua đi giúp Lý Yiye. Sau hơn một canh giờ sau, Lý Y cùng Lý Nhiễm liền đi trở về. Các nàng hai cái mới vừa đi, Ngọc Thần liền ra tới, các nàng nhưng xem như đi rồi. Tứ muội nhéo nhéo mùi hắn, ngươi như thế nào như vậy sợ các nàng. Ngọc Thần trên mặt lộ ra tới một cái hơi sợ biểu tình, ta sợ các nàng đi cáo trạng. Ta nương cùng ta cô cô nếu là biết ta tới ngươi này chơi lời nói sẽ hơn ta. Ngươi liền như vậy thích phi hổ. Ân. Chờ ta trưởng thành ta cũng phải tìm một con lão hổ đương tọa kỵ. Phi hổ. Ta hôm nay không thể bồi ngươi chơi, nếu là ta lại không bay về nói ta nương nên tìm ta. đều do y tỷ tỷ cùng nhiễm tỷ tỷ. Tứ Muội cười cười. Ngọc Thân nhìn Tứ Muội nói, tỷ tỷ, ta ngày mai lại đến tìm phi hổ chơi. Tứ Muội gật gật đầu. Ngọc Thân trở về thời điểm, Đại Phu Nhân cũng ở con mẹ nó phòng. Nhìn đến Ngọc Thân sau, Đại Phu Nhân khiến cho bọn nha hoàn đi ra ngoài. Nghe xong Ngọc Thân nói, Đại Phu Nhân nói, này hai cái nha đầu nhưng thật ra rất sẽ lợi dụng sơ hở. Ngọc thân nương gật gật đầu, tỷ tỷ, muốn hay không đem chuyện này nói cho tỷ phu. Đại phu nhân nghĩ nghĩ, không cần, kia hai cái nha đầu thành không được cái gì khí hậu. Tỷ tỷ, có thể hay không thông qua kia hai cái nha đầu đem thánh khí lấy về tới. Đại phu nhân lắc lắc đầu, nữ nhân kia cũng không tín nhiệm các nàng hai cái. Nếu là nàng tín nhiệm các nàng nói liền sẽ làm các nàng trực tiếp đem thư lấy về đi. Ngọc thân hỏi, cô cô, ta ngày mai còn muốn đi nữ nhân kia kia sao? Đại phu nhân sờ sờ Ngọc Thần khuôn mặt nhỏ, nữ nhân kia tinh thực. Ngươi cách mấy ngày lại đi đi, tránh cho nàng hoài nghi. Hảo! Ngọc Thần nương lo lắng hỏi, tỷ tỷ, thần nhi có thể được không? Đại phu nhân đem Ngọc Thần ôm tới rồi trong lòng ngực, thần nhi. Nói cho ngươi nương. Ngọc Thần khỏe miệng tiểu kiểu, nương, loại này việc nhỏ không làm khó được ta. Đại phu nhân gật gật đầu, ngươi nha, một chút đều không hiểu biết chính mình nhi tử, thần nhi không chỉ có thông minh, vẫn là tu luyện kỳ tài. Ta biết thần nhi ở tu hành phương diện có thiên phú, chính là, thần nhi tuổi tắc quá nhỏ, ta sợ. Đúng là bởi vì thần nhi tuổi tác tiểu, chúng ta kế hoạch mới có thể thành công. Đệ muội, Chờ chúng ta bắt được thánh khí, thần nhi tu vi khẳng định sẽ đăng phong tạo cực. Lý y, lý nhiễm bên kia một chút động tĩnh đều không có. Tứ muội đối ngọc thần cảnh giác hạ thấp không ít. Hơn 10 ngày sau, ngọc thần lại bị lý y, lý nhiễm chắn ở trong phòng. Các nàng đi rồi về sau. Ngọc thần to mò nhìn nhìn tứ muội phòng, tỷ tỷ, ngươi thư là từ đâu biến ra? Tỷ tỷ sẽ ma thuật. Ma thuật là cái gì? Tứ muội nghĩ nghĩ, là một loại trò chơi. Ngọc thần đôi mắt lập tức sáng, ta thích nhất chơi trò chơi, tỷ tỷ, ngươi có thể dạy ta sao? Tứ muội lắc lắc đầu. Ngọc thần đáng thương vô cùng hỏi, thật sự không thể sao? Nhìn đến ngọc thần biểu tình, tứ muội mềm lòng, ta không thể giáo ngươi, nhưng là ta có thể cho ngươi biểu diễn một chút, ngươi muốn xem sao? Muốn, muốn. Ngọc Thần chạy tới kéo lại tứ muội tay, "Tỷ tỷ, ta muốn xem." "Hảo, chú ý, tỷ tỷ muốn bắt đầu biểu diễn." "Ừ." Ngọc Thần gắt gao bắt được tứ muội tay. Chương 247: Giang buộc cả đời. Tứ muội lôi kéo Ngọc Thần đi tới phi hổ bên người, "Tới, ngươi cùng phi hổ chạm này, tỷ tỷ muốn bắt đầu biểu diễn." "Phi hổ, chiếu cố hảo Ngọc Thần." Ngọc Thần vẻ mặt thiên chân nói, "Tỷ tỷ, ta tưởng tới gần chút nữa xem." Tứ muội méo méo Ngọc Thần cái mũi, "Tỷ tỷ sợ dọa đến ngươi." Ngon. Ngọc Thần làm lúng cơ cơ tứ mọi tay, "Tỷ tỷ, ta là gan rất lớn, thật sự." Tứ mọi đem chính mình tay rút ra, "Ngon." Ngọc Thần đô đô miệng, "Hảo đi." Tứ mọi thối lui mấy mét, "Chú ý, tỷ tỷ muốn bắt đầu biểu diễn." Ngọc Thần mãn nhãn chờ mong gật gật đầu. Một hồi, tứ mọi liền từ không gian cầm một quyển sách ra tới. Ngọc Thần hưng phấn vỗ vỗ tay, "Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại." Tứ mọi lại đem thư thả trở về, "Hảo, biểu diễn xong rồi." Ngọc Thần chạy tới vây quanh Tứ Muội xoay vài vòng, "Tỷ tỷ, ngươi đem thư tặng nào?" Tứ Muội chỉ chỉ đầu mình. Ngọc Thần sung bái nhìn Tứ Muội nói, "Tỷ tỷ, ta về sau cũng muốn giống ngươi lợi hại như vậy." Tứ Muội méo méo Ngọc Thần khuôn mặt nhỏ, "Không thôi, có chí khí." Ngọc Thần lại cùng Phi Hổ chơi sau khi liền đi rồi. Ngọc Thần mới vừa đi, Lý Duệ liền từ nóc nhà thượng nhảy xuống tới, Tứ Muội trợn trắng mắt, "Ngươi ở mặt trên ngây người thời gian dài bao lâu?" Lý Duệ tìm trương ghế dựa ngồi xuống, một hồi Tứ mội to mò hỏi, ngươi tu vi có phải hay không so Lý Vân Hạc Cao? Lý Duệ chính mình cho chính mình đổ một ly trà, vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì ngươi tới thời điểm phi hổ đều phát hiện không được. Không phải. kia phi hổ vì cái gì phát hiện không được ngươi? Lý Duệ cười cười, đây là bí mật của ta, ngươi nếu là muốn biết nói liền lấy chính mình bí mật cùng ta đổi, được không? Tứ mội cắt một tiếng, ta mới không cần. Lý Duệ uống ngụm trà, tứ mội... Ngươi có phải hay không thực thích vừa rồi cái kia tiểu tử? Ân, ta cũng. Ân, ta cũng rất thích hắn. Tứ mội vốn dĩ tưởng nói ta cũng có đứa con trai. Lý Duệ có khác thâm ý nói, kia tiểu tử ở tu hành giới rất có danh. Nổi danh. Vì cái gì? Bởi vì hắn ở tu hành phương diện thiên phú cực cao. Tứ mội cân nhắc một chút Lý Duệ nói. Lý Duệ nói tiếp, hơn nữa. Hắn thực thông minh. Tứ mội nhìn Lý Duệ đôi mắt hỏi. Ý của ngươi là hắn là đại phu nhân chuyên môn tìm tới. Ân, bất quá, này chỉ là ta suy đoán. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Đại phu nhân đắc tội ngươi sao? Nàng còn không có cái kia bản lĩnh. Lý Duệ nhìn tứ mội nói, nhiều lưu cái tâm nhắn luôn là tốt. Ta đã biết. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lý Duệ cười cười, cùng ta còn khách khí như vậy. Ngươi tu luyện thế nào? Có mấy cái địa phương không quá minh bạch. Nói đi. Hảo. Tứ mội hỏi vài cái vấn đề, Lý Duệ từng cái giải đáp một lần, còn có hay không khác vấn đề. Tứ mội lắc lắc đầu, Lý Duệ, ngươi có phải hay không muốn nhận ta vì đồ đệ? Sau đó lấy sư phó thân phận lợi dụng không gian. Lý Duệ nói dân nói, chủ ý này không tồi, tới, cấp sư phó khai mấy cái đầu. Tứ mội chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta mới không cần. Lý Duệ nhìn tứ mội nói, không lương tâm ra hỏa, mệt ta đối với ngươi tốt như vậy. Tứ mội biểu môi. Ngươi rất tốt với ta khẳng định là có mục đích. Nói đi, xem ở ngươi nhắc nhở ta phân thượng, ta liền thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Lý Duệ đôi mắt lập tức sáng, hảo. Tứ mội tưởng, đôi cao rốt cuộc lộ ra tới. Nói đi. Lý Duệ nghiêm túc nói, ta muốn cho ngươi gả cho ta. Tứ mội sửng suốt một hồi, đừng nói giỡn. Lý Duệ nhìn chầm chầm Tứ mội đôi mắt nói, ta không nói giỡn. Tứ mội nhìn nhìn Lý Duệ biểu tình, sắc thật không giống như là ở nói giỡn, ta có tướng công. Cái này đổi Lý Duệ ngây ngẩn cả người. Một lát sau, Lý Duệ cười, đừng gặp người, nhà ai tướng công sẽ làm chính mình nương tử một người ngốc tại núi sâu rừng già. Con ngẩn ngơ chính là thời gian lâu như vậy. Tứ mội thành khẩn nói, ta không lừa ngươi, nếu không phải bởi vì các ngươi, ta đã sớm đi trở về. Ta bên người có phi hổ cùng tia chớp, ta còn có không gian, ta tướng công đương nhiên yên tâm ta một người vào núi. Lúc ấy là suy xét đến uy vũ cùng Lão Vương Phi mới làm trương hiên lưu tại kinh thành không nghĩ tới sau lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chính mình vẫn luôn không có viết thư trở về, bọn họ hẳn là đều sốt rồi đi. Ngươi, ngươi như thế nào chưa từng có đề qua. Ta sợ các ngươi dùng ta tướng công áp chế ta. Lý Duệ nhắm mắt lại, ngươi sẽ không sợ về sau ta không giúp ngươi. Tứ mội cười cười, ta không thích dùng lừa gạt thủ đoạn đổi lấy người khác trợ giúp. Lý Duệ nhìn Tứ mội đôi mắt nói, ngươi biết ta vì cái gì thích ngươi sao. Tứ mội lắc lắc đầu. Bởi vì ngươi đem toàn bộ lý ra chơi xoay quanh, ta cảm thấy ngươi thực thông minh, cũng rất có can đảm. Hôm nay ta mới phát hiện, ngươi nguyên lai like ngu như vậy. Sau khi nói xong, lý duệ liền đi rồi. Tứ muội ngồi sổn phi hổ trước mặt, phi hổ, ngươi nói ta có phải hay không không nên nói cho hắn. Phi hổ cọ cọ tứ muội tay. Tứ muội vướt phi hổ cổ nói, ta biết hắn là lý do duy nhất một cái thiệt tình giúp ta. Cho nên ta không nghĩ lửa hắn. Phi hổ, ta có phải hay không thức đốc? Phi hổ nói, không có hắn trợ giúp chúng ta cũng có thể rời đi này. Tứ mội đỉnh đỉnh phi hổ đầu, đúng vậy, đi, chúng ta tu luyện đi. Hảo, từ tứ mội này rời đi sau, Lý Duệ liền đi Lý Vân Trạch sân. Vừa thấy đến Lý Vân Trạch, Lý Duệ liền nói, cha, ta nghĩ ra đi một chuyến. Lý Vân Trạch nhữ như mày, thanh khí sự tình còn không có giải quyết, ngươi muốn đi ra ngoài làm gì. Lấy đại tẩu làm người không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Đại phu nhân lại ở ngay lúc này đem chính mình nhà mẹ để người mời tới, Lý Vân trạch hoài nghi các nàng là đại phu nhân tìm tới giúp đỡ. "Cha, Thánh khí đã sớm không phải chúng ta lý ra." Nói vậy, "Chờ Thánh khí sự tình giải quyết ngươi lại đi ra ngoài." "Cha, ta luyện đan dược liệu không có." Phần 189. "Chờ chúng ta đem Thánh khí lấy về tới, muốn nhiều ít hảo dược liệu liền có bao nhiêu hảo dược liệu." Thánh khí mọc ra tới dược liệu nhưng đều mang theo tiên khí bên ngoài những cái đó dược liệu căn bản vô pháp so cha tứ muội sẽ không đem thánh khí cho các ngươi lý vân trạch cười cười không đến cuối cùng ai cũng không biết sự tình sẽ biến thành cái dạng gì cha không có thánh khí chúng ta cũng có thể đắc đạo kia mấy đại gia tộc chưa từng có được đến quá thánh khí không cũng làm theo càng ngày càng cường ngược lại là chính mình ra rời đi thánh khí liền xuống dốc không thanh. lý vân trạch phất phất tay đừng nói nữa hồi chính ngươi phòng đi Từ Lý Vân trạch phòng rời đi sau. Lý Duệ bất chi bất giác lại đi tới Tứ muội chủ sân. Tia chấp mới từ bên ngoài đi bộ trở về. Nhìn đến Tia chấp sau, Lý Duệ mới phát hiện chính mình đi đến nào. Chính mình nếu là một hai phải đi ra ngoài nói cha là ngăn không được, xem ra, chính mình vẫn là không bỏ xuống được nàng. Thôi. Tia chấp tiến vào sau, Lý Duệ cũng đi vào. Nhìn đến Lý Duệ, Tứ Mội sửng sốt một chút, đây là người lần đầu tiên từ Đại Môn tiến vào. Lý Duệ nhìn Tứ Mội không nói chuyện. Tứ muội hỏi, muốn hay không uống trà? Lý Duệ mở miệng, hắn đối với ngươi hảo sao? Thực hảo. Hắn có ta đẹp sao? Có. Nếu là ta trước gặp được ngươi nói ngươi sẽ tuyển ta sao? Không biết. Lý Duệ chừng mắt nhìn tứ muội liếc mắt một cái, chúng ta một chút ngươi sẽ chết nhà. Hảo đi, sẽ. Ngươi. Hử. Lý Duệ một mông ngồi xuống trên ghế, châm trà. Hảo. Tứ muội rót trà sau, Lý Duệ nói, ngươi là ta thích cái thứ nhất nữ nhân. Không nghĩ tới thế nhưng là người khác nương tử. Tứ muội không biết lời này nên như thế nào tiếp. Uống ngụm trà sau. Lý Duệ nói tiếp, ngươi bái ta đường sư phó đi. a Lý Duệ nhìn Tứ muội nói, ngươi có nghĩ sớm ngày rời đi này. Tứ mội gật gật đầu. Lý Duệ trừng mắt nhìn Tứ muội liếc mắt một cái, vậy ngươi còn không bái. Ta, ta có thể tự học. Ừ, nếu không phải ta thường thường chỉ điểm ngươi, ngươi đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Ngươi bái vẫn là không bái. Ngươi nếu là không bái nói ta liền đi rồi. Lý Duệ từ trên ghế đứng lên. Bái, có sư phó tổng so không sư phó hảo. Có thể hay không không dập đầu. Nhìn Lý Duệ tuổi trẻ mặt, tứ muội thật sự là quỳ không đi xuống. Lý Duệ lại ngồi trở về, có thể. Thay cho quan hệ xác lập sau, Lý Duệ nói, kỳ thật, ta vừa rồi là hù dọa ngươi. A, Lý Duệ phiết tứ muội liếc mắt một cái, đem ngươi kiêm nốc dạng thu hồi tới. Ngươi lại không có hại. Điều này cũng đúng. Sư phó, ngươi bao lớn rồi? Hỏi cái này để làm gì? Hắc hắc. Tò mò, tò mò. 45. Hô. Tứ mội vô vô ngực, cái này lòng ta thoải mái. 45 tuổi đương chính mình sư phó nói vẫn là có thể. Sư phó, ngài thật là chú nhan có thuật nha. Thiếu vốt mông ngựa. Bắt đầu tu luyện đi. Là, sư phó. Dạy tứ muội hơn một canh giờ sau. Lý Duệ đứng lên. Hảo, chính ngươi luyện đi. Hảo. Sư phó. Ta đưa ngài. Lý Duệ nhìn nhìn tứ muội, trước kia như thế nào không tiện ta. Trước kia ai biết ngươi hoài chính là cái gì tâm sự, hắc hắc. Sư phó ngài đi thong thả. Mau ra cửa thời điểm. Lý Duệ ngừng lại, ngươi biết ta vì cái gì phải làm ngươi sư phó sao. Tứ muội lắc lắc đầu. Như vậy chúng ta liền có thể ràng buộc cả đời. Nói xong câu đó sau, Lý Duệ liền xoay người đi rồi. ràng buộc cả đời. Lời này như thế nào quái quái. Chẳng lẽ... Chính mình mị lực khi nào biến lớn như vậy Đại phu nhân trong phòng Ngọc thần đem tứ muội biểu diễn sự nói một lần Đại phu nhân vừa lòng gật gật đầu Thần nhi thật thông minh Ngọc thần hề phải nói Nàng không chịu làm ta tới gần Đại phu nhân khỏe miệng tiểu kiểu Nàng chịu biểu diễn cho ngươi xem đã nói lên nàng thực thích ngươi Thần nhi Ngươi dưỡng dạy ngươi kia bộ công pháp luyện thế nào Còn phải lại quá đoạn thời gian mới có thể luyện thành Không đổi chấm giải luyện Nữ nhân kia nếu muốn dựa vào chính mình lực lượng rời đi này cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được. Ân, Cô cô, ta tưởng về nhà trụ đoạn thời gian. Vì cái gì? Chiếu như vậy đi xuống, thần nhi thực mo liền có thể lấy được tứ muội tín nhiệm. Ta ra xa nhà vừa trở về mấy ngày nay mãi mãi đối ta đặc biệt hảo. Trên cơ bản là ta muốn cái gì mãi mãi đều cho ta. Cho nên, ta tưởng rời đi một đoạn thời gian. Nói không chừng ta lại trở về thời điểm nữ nhân kia sẽ đối ta càng tốt. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm. Ngài duy trì. chương 248, ta là sư phó, ta định đoạn. Ngọc thần nương nói, thần nhi, nàng cùng ngươi mãi mãi không giống nhau, nàng lại không phải ngươi thân nhân, nói không chừng chờ ngươi lại trở về thời điểm nàng đã đem ngươi đã quên. Đại phu nhân cũng là như vậy cho rằng, ngươi nương nói rất đúng, chúng ta không thể mạo hiểm. Hào đi. Tứ mội cùng phi hổ đang ở trong không gian tu luyện, phi hổ cái mũi giật giật, chủ nhân, ngọc thần tới. Chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, phi hổ tu vi cũng đề cao không ít. Tứ mội lắc lắc đầu. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện đi. Trải qua Lý Duệ nhắc nhở sau, tứ mội cũng không dám nữa đem Ngọc Thần đương một cái hải tử nhìn. Hảo. Một hồi, Ngọc Thần thanh âm truyền tiến vào, tỷ tỷ, phi hổ, các ngươi ở sao? Tứ mội không nói gì. Ngọc Thần nhìn không gian phương hướng nói, ta còn là đến địa phương khác đi tìm xem đi. Từ tứ muội này rời đi sau, ngọc thần liền đi đại phu nhân phòng. Đại phu nhân kỳ quái hỏi, thần nhi, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Ngọc thần banh mặt nói, nàng tránh ở trong không gian không để ý tới ta. Trước kia chỉ cần ta đi, nàng đều sẽ từ thánh khí ra tới. Cô cô, nàng có phải hay không bắt đầu hoài nghi ta? Đại phu nhân như như mày, ngày hôm qua không phải còn hảo hảo sao? Nếu không, ngươi buổi chiều lại đi thử xem. Hảo đi. Tứ muội mới vừa ăn xong cơm trưa. Ngọc Thần liền vào được, "Tỷ tỷ, Phi Hổ, các ngươi buổi sáng thời điểm có phải hay không đi ra ngoài đi chơi?" Tứ muội cười cười, "Như thế nào, ngươi buổi sáng tới tìm chúng ta?" "Ân, có chuyện gì sao?" Ngọc Thần thẽ lưỡi, "Ta chính là tưởng cùng Phi Hổ chơi. Như vậy đáng yêu hài tử thật sự sẽ là đại phu nhân gian tế sao?" "Phi Hổ, cùng Ngọc Thần đến trong viện chơi đi." Phi Hổ gật gật đầu. Cùng Phi Hổ chơi sau khi, Ngọc Thần liền đi tới tứ muội bên người, "Tỷ tỷ, ta cần phải trở về." Tứ muội nhàn nhạt từ một tiếng. Ngọc thần sau khi trở về, đại phu nhân hỏi, thế nào? Nàng hôm nay thái độ thực lãnh đạm. Trước kia tứ muội thường xuyên sẽ sờ sờ hắn mặt, xoa bóp ngùi hắn. Hôm nay hắn cố ý đi đến tứ muội bên người tứ muội đều không có làm như vậy. Đại phu nhân nghĩ nghĩ, có thể là bởi vì ngươi thường xuyên xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng có điểm phiền. Như vậy đi, ngươi về trước gia trụ một đoạn thời gian. Ngọc thần gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau. Tứ mội mới vừa mang theo phi hổ từ trong không gian ra tới. Ngọc thần liền chạy vào. Tỷ tỷ, phi hổ, ta phải về nhà. Tứ mội sửng suốt một chút, ngươi phải đi. Ân, ta là cô ý tới cùng các ngươi từ biệt. Biểu thiếu ra, biểu thiếu ra. Ngọc thần nói âm vừa ra, bọn nha hoàn tiếng la liền từ nơi xa chuyển tới. Tỷ tỷ, phi hổ, ta đi rồi, bái mai. Ngọc thần vừa nói vừa hướng cửa chạy. Ngọc thần đi rồi về sau, tứ mội đem kia chấp tiêu lại đây. Ngươi đi xem bọn họ có phải hay không thật sự phải đi. Tiêu chấp gật gật đầu đi ra ngoài. Hơn nửa canh giờ sau, tiêu chấp đã trở lại. Tứ muội hỏi, bọn họ thật sự đi rồi. Tiêu chấp gật gật đầu. Tứ muội nhìn phi hổ nói, chúng ta có phải hay không trách lầm hắn. Lý Duệ từ nóc nhà thượng nhảy xuống tới, ngươi đây là đang trách ta sao? Tứ muội cười cười, ta làm sao dám? Ngài chính là sư phó của ta. Sư phó, ngài lao nhân ra như thế nào lại từ nóc nhà thượng nhảy xuống? Lý Duệ trừng mắt nhìn tứ muội liếc mắt một cái, ta thực lao sao? Sao có thể? Ngài lao thuật nhìn so với ta con trẻ. Về sau không cho nói ta lão? Còn có, không được kêu sư phó. Kia gọi là gì? Kêu Lý Duệ. Này không hào đi. Ta là sư phó, ta định đoạn. Hào đi. Ngươi như thế nào lại từ nóc nhà thượng nhảy xuống? Ta muốn nhìn ngươi một chút có hay không trộm nói ta nói bậy. Lý Duệ không nghĩ làm những người khác biết hắn cùng tứ muội quan hệ. Ta dạy cho ngươi tu luyện sự không cần cùng lý ý, để. Lý Nhiễm nói, "Hảo. Hảo, bắt đầu tu luyện đi." Mê Cốc, đại sư huynh đã trở lại. Nhìn đến đại sư huynh trong lòng ngực Hải tử, Lão Thái Thái thở dài, "Ngươi thật sự không muốn lại cấp Tiểu Nhu một lần cơ hội." Đại sư huynh lại nghĩ tới kinh thành ngoại kia một hồi đánh nhau, dì năm bọn họ vừa ra tay chính là sát chiêu, "Sư nương, ta cùng Tiểu Nhu duyên phận hết." Lão Thái Thái nhìn nhìn đại sư huynh trong lòng ngực Hải tử, "Đem Hải tử cho ta." Đại sư Minh đem nữ nhi nhẹ nhàng phóng tới Lão thái thái trong lòng ngực. Tiểu cô nương thoạt nhìn héo héo. Lao thái thái sờ sờ tiểu cô nương mặt, đáng thương hài tử. Đại sư Minh nói, sư nương, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Tiểu Lan cũng chạy nhanh nói, ta nhất định sẽ đem tiểu thư chiếu cố tốt. Lão thái thái nhìn nhìn tiểu Lan, đứa nhỏ này ta rất thích, liền đặt ở ta bên người dưỡng đi. Lao thái thái cảm thấy tiểu Lan tuy rằng thoạt nhìn rất thanh thật. Chính là tiểu nhu thiếu chút nữa liền phải nàng mệnh khó bảo toàn nàng trong lòng sẽ không ghi hận. Đại sư huynh nói, đồ nhi không dám làm phiền ngài lão nhân ra. vẫn luôn không nói chuyện lão nhân mở miệng. Vương gia có hay không làm khó ngươi? Đại sư huynh cúi đầu không nói chuyện. Vừa thấy đại sư huynh biểu tình lão nhân liền minh bạch, hảo, các ngươi hai cái đi ra ngoài đi. Hai tử liền đặt ở ngươi sư nương này đi. đúng vậy lão nhân lên tiếng, đại sư huynh đành phải đồng ý. Khánh vương phủ, lão vương phi lập tức từ trên giường ngồi dậy, tiểu phượng, tiểu phượng. Tiểu Phượng từ bên ngoài chạy tiến vào. Vương Phi, làm sao vậy? Lao Vương Phi che lại ngực nói. Mau, mau đi đem Vương ra mời đi theo. Đúng vậy. Một hồi, Khánh Vương vội vã vào được. Mẫu thân, ngày nào không thoải mái. Lao Vương Phi chảo một cái đã bắt được Khánh Vương cánh tay. Mau, mau làm Hiên Nhi cùng Ý Vũ trở về. Mẫu thân, ngài có phải hay không làm ác mộng? Lao Vương Phi gật gật đầu. Ta mơ thấy Hiên Nhi cùng Ý Vũ bay đi. ngộng đều là phản. Mẫu thân. Chúng ta không phải vừa lấy được tam đệ tin sao? Lao Vương Phi cảm xúc thực kích động, không. Ta không yên tâm, người mau đem bọn họ kêu trở về. Liền nói. Liền nói ta bị bệnh, bệnh thực trọng. Mau, mau đi. Lao Vương Phi dùng sức đẩy đẩy Khánh Vương. Hảo. Ta ngày mai liền phái người đi tìm bọn họ. Khánh Vương tưởng chức làm Lao Vương Phi cảm xúc bình tĩnh trở lại. Lao Vương Phi nhìn chầm chầm Khánh Vương nói, hiện tại liền đi. Hảo. mẫu thân, ngày trước nằm xuống. Hải Nhi này liền đi. Hảo. Đỡ mẫu thân nằm xuống sau. Khánh Vương nhìn tiểu phượng nói, chiếu cố hảo Lao Vương Phi. Đúng vậy. Trước nay Lão Vương Phi kia ra tới sau, Khánh Vương liền đi uy vũ phòng. Uy vũ phòng đèn sáng một buổi tối. Sáng sớm hôm sau. Lão Vương Phi khiến cho tiểu phượng đem Khánh Vương kêu qua đi. Khánh Vương vừa tiến đến, Lao Vương Phi lại hỏi, an bài hảo sao? Phần 190. Mẫu thân ngài nếu là không yên tâm nói ta lại phái những người này qua đi là được. Lão Vương Phi tức giận nói, không được, ta muốn bọn họ lập tức quay lại. Mẫu thân, đó chính là giấc mộng, không có gì gây gớm. Không, kia không phải mộng. Khánh Vương nghĩ nghĩ, nếu không, ta thỉnh cái đại sư cho ngài đem cái này mộng giải một chút. Giải mộng. Khánh Vương gật gật đầu. Vạn Phật tự có vị đại sư rất biết giải mộng, ta phái người đi thỉnh một chút. Hảo đi, hơn hai canh giờ sau. Quản gia đem vạn Phật tự đại sư mời tới. Lao Vương Phi đem chính mình mộng nói về sau. Vị kia đại sư nói, chúc mừng thí chủ. Ngài trong mộng hai vị đem có một cái đại cơ duyên. Có thể hay không bắt lấy liền xem bọn họ hai cái tạo hóa. Bất quá đại sư ngừng lại nhìn nhìn Khánh Vương. Lao Vương Phi yên tâm điểm, bất quá cái gì. Đại sư chắp tay trước ngực nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Khánh Vương nói, mẫu thân, hài nhi nói không sai đi, mộng đều là phản. Lao Vương Phi gật gật đầu. Đại sư nói, kia láo nạp liền cáo tử. Lão Vương Phi nhìn quản gia nói, lấy một trăm lượng ngân phiếu. Đúng vậy, quản gia từ trong tay háo cầm một trương ngân phiếu cho Lão Vương Phi. Lão Vương Phi nói, đại sư, đây là ta cấp trong chùa thêm dầu mẹ tiền. Đại sư cảm tạ Lão Vương Phi sau liền đem ngân phiếu thu lên. Khánh Vương đứng lên, mẫu thân, ta đi đưa đưa đại sư. Lão Vương Phi gật gật đầu, ra tôi sau, Khánh Vương hỏi, đại sư, ngài có phải hay không có nói cái gì muốn cùng bổn vương nói? Đại sư gật gật đầu, lao vương phi cái kia mộng cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Khánh vương sắc mặt đổi đổi, ngài ý tứ là. Đại sư chắp tay trước ngực nói, vương ra xin dừng bước, lão nạp cáo tử. Khánh vương biết hỏi lại hắn cũng sẽ không nói, quản gia. An bài người đưa đại sư trở về. Là. Đại sư, bên này thỉnh. Lão hòa thượng đi rồi về sau, khánh vương lại về tới uy vũ phòng. Uy vũ. Chẳng lẽ cha liền ngươi cũng sẽ mất đi sao? Trương Hiên cùng Uy Vũ mau đem cản thành quốc sở hữu Sơn đều tìm khắp. Đi qua địa phương càng nhiều, Trương Hiên trong lòng càng bất an. Trương Hiên đang suy nghĩ sự tình, Vương Cường cưới ngựa lại đây, tam công tử, phía trước Sơn lập tức liền phải tới rồi. Trương Hiên ngẩng đầu nhìn nhìn, các người đi phụ cận thôn cùng chấn trên hỏi thăm hỏi thăm, ta mang theo Uy Vũ đi trong núi mặt tìm. Năm ngày sau ở chân núi hội hợp. Đúng vậy. Vương Cường mang theo người đi rồi về sau, Uy Vũ nhìn Trương Hiên hỏi, thúc thúc. Ta nương sẽ ở phía trước kia ngồi trong núi sao. Trương Hiên sờ sờ uy vũ khuôn mặt nhỏ, thúc thúc cũng không biết. Ngọc Hổ nói, chủ nhân sẽ không có việc gì. Trương Hiên ôm ôm uy vũ, Ngọc Hổ nói rất đúng, đi, chúng ta vào đi thôi. Hảo. Hai ngày sau, Ngọc Hổ ở một cái huyền nhai biên ngừng lại. Trương Hiên hỏi, Ngọc Hổ, làm sao vậy? Ngọc Hổ nhắm mắt lại cảm giác một chút, cái này địa phương rất kỳ quái. Uy vũ hỏi, Ngọc Hổ, người phát hiện cái gì? Ngọc Hổ nhìn không chúng nói, này linh khí đặc biệt nhiều. Trương Hiên nói, chúng ta đây đi xuống nhìn xem. Hảo. Ba cái nhiều canh giờ sau, Trương Hiên, Huy Vũ, Ngọc Hổ vòng tới rồi huyền nhai phía dưới. Ngọc Hổ ở huyền nhai phía dưới xoay vài vòng, kỳ quái. Linh khí như thế nào không có. Trương Hiên nghĩ nghĩ, chúng ta lại đến mặt trên nhìn xem. Trời tối thời điểm, hai người một hổ lại về tới vừa rồi địa phương. Ngọc Hổ đứng ở huyền nhai biên đem đôi mắt đóng lên, kỳ quái. Này linh khí rõ ràng rất nhiều nha. Trương Hiên nghĩ nghĩ, Ngọc Hổ, người đi tìm trong núi lao hổ hỏi một chút, xem bọn họ có biết hay không đây là có chuyện gì. chương 249, Bách Thu tể giống. Ngọc Hổ gật gật đầu chạy đi rồi. Trương Hiên từ trong bao cầm hai cái quả táo ra tới, Huy Vũ, cấp. Huy Vũ đem ánh mắt từ trước mặt Thu trở về, cảm ơn Thúc Thúc. Thúc Thúc, ta nương sẽ tại đây sao? Trương Hiên sờ sờ Huy Vũ đầu, đừng có gấp, Ngọc Hổ một hồi liền đã trở lại. Uy vũ gật gật đầu. Hơn nửa canh giờ sau, Ngọc Hổ đã trở lại. Trương Hiên hỏi, chúng nó biết là chuyện như thế nào sao? Ngọc Hổ nhìn phía trước nói, chúng nó nói phía trước là người tu hành trụ địa phương. Phía trước không phải chống không sao. Đó là bởi vì bọn họ thiết kết giới. Trương Hiên nhìn nhìn phía trước, tứ muội cùng phi hổ có thể hay không là bị bọn họ bắt đi. Tứ mội khẳng định đã xảy ra chuyện, chính là người bình thường lại không có khả năng vây khốn tứ muội cùng phi hổ. Trương Hiên cảm thấy tứ muội tại đây khả năng tính rất lớn. Ta hỏi qua, bọn họ nói chưa thấy qua phi hổ. Trương Hiên nghĩ nghĩ, Ngọc Hổ, người có biện pháp xuyên qua bọn họ kết giới sao? Ngọc Hổ lắc lắc đầu. Trương Hiên không nghĩ vẫn luôn ở bên ngoài ngốc chờ, ai biết bọn họ khi nào ra tới, xem ra chỉ có thể đem bọn họ bước ra tới. Ngọc Hổ, người giống một giống, nói không chừng bên trong người có thể nghe được. Hảo! Phi hổ đi đến huyền nhai biên lớn tiếng giống lên lên. Huy vũ đôi mắt xoay chuyển. Thúc thúc, Ngọc Hổ chính mình thanh âm quá nhỏ, chúng ta lại đi chiêu một ít động vật tới được không? Hảo. Trương Hiên ôm Uy Vũ kỵ tới rồi Ngọc Hổ bối thượng, đi thôi. Một hồi, Uy Vũ đem trong núi đại động vật đều chiêu tới rồi huyền mai biên. Uy Vũ từng cái sở sở chúng nó đầu, giống. Trong phút chốc, các loại động vật tiếng hô cùng nhau vang lên. Trương Hiên cảm giác chính mình lỗ thai đều mau bị chân phá. Uy Vũ, thúc thúc ôm ngươi đến mặt sau đi. Uy Vũ gật gật đầu. Trương Hiên ôm vi vũ về phía sau lui hai ba trăm mét. May mắn cái này huyền nhai ở núi lớn chỗ sâu tròng, bằng không nói nhất định sẽ đem dân chúng làm sợ. Kết giới người liền không như vậy may mắn. Đang ở đả tọa Quách An bỗng nhiên mở mắt, đây là có chuyện gì. Ở bên cạnh hầu hạ hạ nhân dọa run lên một chút, lao thái ra. tiểu nhân. tiểu nhân này liền đi cha. Quách An nghĩ nghĩ, đi đem đại lao ra mời đi theo. Nhiều như vậy dã vật cùng nhau kêu Bên ngoài khẳng định đã xảy ra cái gì không tầm thường sự tình. Quách Phúc đang muốn mang theo người đi ra ngoài xem xét. Quách An bên người hạ nhân tới, đại lao ra. Lao thái ra làm ngài qua đi một chút. Quách An nhìn nhìn bên người người, các ngươi chờ ta một chút. Đúng vậy. Quách Phúc bước nhanh đi Quách An phòng, cha, không kinh ngài đi. Quách An sờ sờ dâu, cha ngươi cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Quách Phúc cười cười, cha. Ta đang muốn dẫn người đi ra ngoài nhìn xem. Quách An nói. Nghe thanh âm này, như là trong núi sở hữu giã vật đều gom lại nhà ta cửa. Quách Phúc hát mặt nói, ta hoài nghi là có người cố ý khiêu khích. Quách ra tại đây ở mấy ngàn năm, trước nay không phát sinh quá như vậy sự. Quách An nhìn nhìn chính mình đại nhi tử, ai dám cùng chúng ta Quách ra khiêu khích. Quách Phúc nghĩ nghĩ, nói không chừng là lý do Quách An viết nhi tử liếc mắt một cái, kia sự kiện đều qua đi năm trăm nhiều năm. Chính là chúng ta cùng mặt khác mấy đại gia cũng không có gì ăn kết nhà. Ngươi trước đi ra ngoài nhìn xem đi, nhớ kỹ, muốn lấy lễ tương đái. Đúng vậy. Quách Phúc mới từ Quách An phòng ra tới, Quách San liền đã đi tới, cha, ra ra nói như thế nào. Ngươi ra ra làm cha đi ra ngoài nhìn xem. Ta cùng cha cùng đi đi. Quách Phúc sủng nịch nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, ngươi đứa nhỏ này, lao thích xem náo nhiệt. Quách San lôi kéo Quách Phúc cánh tay quơ cơ, cha. Ngươi liền mang theo ta cùng đi sao, cha. Hảo hảo hảo, đừng lung lay lại hoàng cha liền hôn mê. Quách San là Quách Phúc nhỏ nhất nữ nhi, cũng là Quách gia nhất được sủng ái tiểu công chúa. Quách San cười hì hì nói, ta liền biết cha sẽ đồng ý. Ngươi nha, đi thôi. Ân. Trương Hiên cùng Uy Vũ nhìn chằm chằm vào phía trước, vừa thấy đến đèn lồng, Trương Hiên liền biết kế hoạch của chính mình thành công. Uy Vũ, bọn họ ra tới. Thúc thúc, chúng ta qua đi đi. Trương Hiên nhìn Uy Vũ đôi mắt nói, Thúc thúc còn không biết bọn họ là người tốt hay là người xấu. Cho nên trước không thể nói cho bọn họ chúng ta là tới tìm người. Uy Vũ gật gật đầu. Nhìn đến nhiều như vậy dã vật vây quanh ở chính mình ra nhóm khẩu. Quách Phúc nhíu như mày. Hắn đang muốn mở miệng, Quách San liền hương phấn nói. Cha, thật nhiều động vật. Quách Phúc nhìn nữ nhi hỏi, người thật cao hứng. Ân, cha, là ai đem bọn họ đưa tới? Thật là lợi hại. Quách Phúc biểu môi, này có cái gì? Quách San nháy đôi mắt hỏi, cha cũng có thể sao? Ta, quỷ nha đầu. Hả? Hả? Trương Hiên mang theo Huy Vũ đã đi tới. Quách Phúc ánh mắt trước đặt ở Trương Hiên trên người, "Này đó động vật là các ngươi đưa tới?" Trương Hiên gật gật đầu, "Các ngươi là từ đâu ra tới?" "Này vừa rồi rõ ràng không ai nha." Trương Hiên giả bộ hồ đồ. Ừ, Cái này ngươi liền không cần thiết đã biết." Làm cho bọn họ đừng tê. Trương Hiên ôm Huy Vũ đi tới các con vật phía trước. Các con vật ánh mắt lập tức tụ tập tới rồi Huy Vũ trên người. Huy Vũ bái nói, "Đừng tê." Các con vật lập tức ngừng lại. Quách San hai mắt mạo quang nhìn chằm chằm Uy Vũ nói, nguyên lai này đó động vật đều là ngươi đưa tới. Quách Phúc cũng chú ý tới vừa rồi kia một màn. Uy Vũ nhìn Quách San mỉm cười ngọt ngào cười, tỷ tỷ, ngươi lớn lên hảo hảo xem. Thúc thúc, phóng ta xuống dưới. Trương Hiên có điểm không yên tâm. Uy Vũ tới gần Trương Hiên lỗ thai lặng lẽ nói, thúc thúc, bọn họ đối chúng ta không ác ý. Trương Hiên đem Uy Vũ phóng tới trên mặt đất. Uy Vũ nhìn Quách San nói, tỷ tỷ, Ngươi thích này đó động vật sao? Quách san lắc lắc đầu, tiểu đệ đệ, ngươi là như thế nào đem nhiều như vậy bất đồng động vật tụ tập đến cùng nhau. Vì vũ vai cổ nói, ta làm cho bọn họ lại đây bọn họ liền tới đây nha. Quách phúc nhìn chầm chằm Trương Hiên hỏi, các ngươi có phải hay không người của Lý Gia? Trương Hiên lắc lắc đầu. Vậy các ngươi là nào nhất phái người tu hành? Chúng ta không phải người tu hành. Quách phúc không tin, vậy các ngươi sao có thể có biện pháp khống chế nhiều như vậy động vật? Trương Hiên đúng vai, trời sinh. Trời sinh! Trương Hiên gật gật đầu. uy Vũ, làm các con vật đều trở về nghỉ ngơi đi thôi. Hảo! uy Vũ lại đi qua đi từng cái sờ sờ các con vật mặt, các ngươi đều trở về đi. Ngày mai ta lại tìm các ngươi chơi. Một hồi! Các con vật liền đều tan. Quách San chỉ vào Ngọc Hổ hỏi, nó như thế nào không đi? Uy Vũ đi qua đi bỏ tới rồi phi hổ bối thượng, nó là ta tọa kỵ. Quách San cảm thấy ngồi ở Ngọc Hổ bối thượng uy Vũ đặc biệt uy Phong, cha hán tọa kỵ thật là hủy phong quách phúc cẩn thận nhìn nhìn ngọc hổ thấy rõ ràng sau quách phúc ánh mắt đổi đổi các ngươi này chỉ linh hổ là từ đâu ra trương hiên ánh mắt lóe lóe ngươi nhận thức ngọc hổ quách phúc lắc lắc đầu uy vũ cưới ngọc hổ đi tới quách san bên người tỷ tỷ nhà ngươi có phải hay không tại đây quách san gật gật đầu uy vũ đang thương hề hề nói tỷ tỷ ta có điểm lãnh ta có thể đi nhà ngươi tá túc sao uy vũ vốn dĩ liền lớn lên đẹp Lại làm ra như vậy biểu tình. Quách san tâm lập tức liền mềm, đương nhiên là có thể, tỷ tỷ này liền mang người trở về. Uy Vũ nhìn Trương Hiên cao hứng nói, thúc thúc, chúng ta có chỗ ở. Phần 191. Trương Hiên nhìn Quách Phúc hỏi, lão nhân ra, chúng ta có thể tá túc một đêm sau. Trương Hiên không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái tìm được tứ muội cơ hội. Phía trước chính là đầm rồng hang hổ Trương Hiên cũng tưởng sông vào một lần. Quách Phúc lại nhìn nhìn ngọc hổ, có thể. Cảm ơn. Quách San cũng thường thường liền nhìn xem Ngọc Hổ, Uy Vũ lôi kéo Quách San tay nói: "Tỷ tỷ, ngươi đi lên cùng ta cùng nhau ngồi đi." "Hảo." Quách San ngồi xong sau, Quách Phúc liền đem kết giới mở ra. Kết giới vừa mở ra, Trương Hiên liền ngây ngẩn cả người. Trước mắt cảnh tượng như thế nào như vậy giống tiên giới. Uy Vũ kinh ngạc há to miệng. Quách San cười nói: "Tiểu tử, xinh đẹp đi." Uy Vũ dùng sức gật gật đầu: "Tỷ tỷ, ta kêu Uy Vũ. Ta kêu Quách San." "Quách tỷ tỷ hảo." ân Sau khi trở về, Quách Phúc đem quản gia kêu lại đây, cấp hai vị này khách nhân an bài một chút chỗ ở. Là. Hai vị xin theo ta tới. Huy Vũ nhìn Quách San nói, Quách tỉ tỷ, ngày mai ta có thể đi tìm người chơi sao? Quách Săn méo méo Huy Vũ cái mũi nhỏ, đương nhiên là có thể. Huy Vũ bắt tay rối ra tới, ngheo tay. Hảo. Kéo xong câu sau, Huy Vũ cấp Quách Phúc hành lễ sau liền đi theo quản gia đi rồi. Quản gia đem Trương Hiên cùng Y Vũ an bài đến phòng cho khách sau liền đi rồi. Trương Hiên đem Ngọc Hổ kêu lại đây, Phi Hổ cùng Tứ muội có ở đây không này. Này linh khí quá nhiều, ta phân biệt không ra. Chúng ta đây đi ra ngoài tìm xem. Ngọc Hổ nghĩ nghĩ, ta một người đi thôi. Như vậy không dễ dàng bị phát hiện. Trương Hiên ngẫm lại cũng là, vậy ngươi cẩn thận một chút. Phi Hổ gật gật đầu. Đem Trương Hiên cùng Y Vũ giao cho quản gia sau, Quách Phúc liền đi Quách Đán phòng. Quách Phúc vừa tiến đến, Quách An lại hỏi đã điều tra xong sao. Quách Phúc đem chuyện vừa rồi nói một lần, cha, kia chỉ lão hổ ta tổng cảm thấy ở đâu gặp qua. So với ngọc hổ tới, Quách An càng quan tâm vi vũ, ngươi là nói đứa bé kia có thể khống chế bách thú. Quách Phúc gật gật đầu. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng là hắn thúc thúc đem những cái đó động vật đưa tới, sau lại mới phát hiện là đứa bé kia. Quách An nghĩ nghĩ, kia hải tử trên người còn có cái gì đặc biệt địa phương. Quách Phúc nghĩ nghĩ, đúng rồi. Kia hài tử toàn thân đều lộ ra một cổ linh khí. Quách An vuốt dâu nghĩ nghĩ, ngươi có hay không hỏi hắn sao vì cái gì muốn cho các con vật ở bên ngoài gầm rú. Quách Phúc sửng sốt một chút, ta, ta chỉ lo cân nhắc kia chỉ linh hổ. Nếu không phải bởi vì kia chỉ linh hổ, chính mình cũng sẽ không đem bọn họ mang về tới. Linh hổ. Quách An cho rằng uy vũ kỵ chính là một đầu bình thường lao hổ. Quách Phúc gật gật đầu, đúng rồi, ta vừa rồi chưa nói sao. Quách An trừng mắt nhìn Quách Phúc liếc mắt một cái. Ngươi vừa rồi nói chính là lão hổ, không phải linh hổ. Nếu là linh hổ, vậy hẳn là có thể cảm giác được này linh khí. Xem ra, bọn họ là cố ý, mục đích chính là đem kết giới người hô lên đi. Ngày mai đem bọn họ thỉnh đến ta này tới. Quách An có điểm kinh ngạc, cha, ngài muốn đích thân thấy bọn họ. Ân. Chưa xong còn tiếp bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng. chương 250, vì ái tu luyện. Qua hơn 2 canh giờ, Ngọc Hổ đã trở lại. Trương Hiên sốt ruột hỏi. Tìm được rồi sao? Ngọc Hồ lắc lắc đầu. Có thể hay không là bọn họ đem tứ mội cùng phi hổ ẩn nấp rồi nào? Không quá khả năng. Trương Hiên nhìn Ngọc Hồ hỏi, vừa rồi những người đó tu vi có phải hay không rất cao? Ngọc Hồ gật gật đầu. Chúng ta nghĩ cách tại đây nhiều ngốc mấy ngày, nếu là thật sự tìm không thấy nói chúng ta lại đi. Hảo. Ngày hôm sau buổi sáng cơm nước xong sau, quản gia lại đây. Đánh xong tiếp đón sau, quản gia nói, chúng ta lao thái gia muốn gặp hai vị công tử. Hảo! Quản gia lênh Trương Hiên, Ngọc Hổ, Uy Vũ đi quách gắn sân. Tới rồi sau, Uy Vũ nhìn quản gia hỏi, ta có thể mang theo Ngọc Hổ cùng nhau đi vào sao? Quản gia khách khách khí khí nói thanh có thể. Tiến vào sau, Trương Hiên cùng Uy Vũ cấp quách An hành lễ. Quách An cười tủm tìm nói, hai vị là từ đâu tới nha? Trương Hiên nói, chúng ta là từ kinh thành tới. Tới ta này có chuyện gì nha? Trương Hiên muốn dĩ tưởng nói chính mình chỉ là đi ngang qua chính là nhìn đến lão nhân cơ trí ánh mắt sau, Trương Hiên thay đổi chủ ý, ta là muốn mang hài tử ra tới kiến thức kiến thức. Cứ như vậy cũng có lưu lại lý do. Quách An vuốt dâu cười cười, vậy các ngươi đêm qua là cố ý. Trương Hiên ngượng ngùng gật gật đầu. Ha ha, ngươi cái này tiêu môn phương pháp nhưng thật ra rất đặc biệt. Tiểu Hoa Nhi, lại đây. Quách An chiều Uy Vũ vây vây tay. Uy Vũ đi tới Quách An bên người, thái gia gia hảo. Quách An sờ sờ Uy Vũ đầu, ngoan, ngươi kêu gì? Ta kêu uy vũ. Quách An chỉ chỉ ngọc hổ, kia chỉ linh hổ là từ đâu tới? Uy vũ thanh thúy nói, ta nương cho ta. Quách An sờ sờ uy vũ đầu, xem ra ngươi nương cũng là tu hành giới người. Người thường là không có khả năng có linh hổ. Có phải hay không ngươi nương cho các ngươi tới này? Mỗi năm đều có không ít người tưởng bái đến quách gia môn hạ. Uy vũ lắc lắc đầu, là ngọc hổ mang theo chúng ta đi vào này. Quách An nhìn trương hiên hỏi, ngươi tưởng bái ở chúng ta quách gia môn hạ? Trương Hiên lắc lắc đầu. Nếu là tứ muội không ở này nói, bọn họ còn tiếp tục đi tìm. Quách an rất ngoài ý muốn, ngươi không phải muốn cho uy vũ tăng trưởng kiến thức sao? Vậy các ngươi liền tại đây nhiều ở vài ngày đi. Trương Hiên lại cấp quách an hành lễ, tạ lao thái gia thành toàn. Quách an cười cười, ta là xem ở uy vũ mặt mũi thượng mới đáp ứng ngươi. Quản gia, phái người hảo hảo chiêu đái hai vị công tử. Là, hai vị công tử thỉnh. Trương Hiên cùng uy vũ cấp quách an hành lễ sau liền đi theo quản gia đi ra ngoài. Trương Hiên cùng uy vũ sau khi rời khỏi đây. Quách An nghĩ nghĩ sau đối bên người hạ nhân nói, đi đem đại lao ra mời đến. Đúng vậy. Một hồi, Quách Phúc tới, cha. ân, phải người nhìn chầm chầm đêm qua tới kia hai người. Cha. Ngài cảm thấy bọn họ hai cái có vấn đề. Quách An sờ sờ dâu, ta tổng cảm thấy bọn họ tới này mục đích không đơn giản như vậy. Quách Phúc nghĩ nghĩ, cha nếu là không yên tâm nói ta hiện tại liền thỉnh bọn họ hai cái rời đi. Ta muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc vì cái gì muốn tới này. "Hảo, ta đây liền đi an bài." "Ừm." Từ Quách gia an phòng ra tới sau, Huy Vũ nhìn quản gia hỏi, "Ta có thể đi tìm Quách tỷ tỷ chơi sao?" Quản gia cười tủm tỉm nói, "Đương nhiên là có thể." Huy Vũ nhìn Trương Hiên nói, "Thúc thúc, ta muốn đi tìm Quách tỷ tỷ đi chơi." Trương Hiên gật gật đầu. Quản gia kêu một cái gã sai vật lại đây, "Mang vị này tiểu công tử đi tìm Lục tiểu thư." "Đúng vậy." Huy Vũ đi rồi sau, Quản gia nói, công tử, ta mang ngài tham quan tham quan chúng ta sơn trang đi. Làm phiền. Công tử bên này thỉnh. Hảo. Gã sai vật mang theo Huy Vũ cùng Ngọc Hổ tới rồi quách sân sân. Một tiểu nha đầu đón lại đây, Vương Tam, đây là đêm qua tới vị kia tiểu công tử. Vương Tam gật gật đầu, lục tiểu thư nào? Ở trong phòng, Hảo, người trở về đi. Đúng vậy. Huy Vũ hỏi, tỷ tỷ, ta có thể mang theo Ngọc Hổ đi vào sao? Đương nhiên là có thể nhìn đến Quách San sau, uy vũ ngọt ngào nói, Quách tỷ tỷ, chúng ta đi chơi đi. Quách San sờ sờ uy vũ khuôn mặt nhỏ, Hảo a, ngươi muốn đi chơi chỗ nào? uy vũ sờ sờ đầu, ta cũng không biết. Quách San nghĩ nghĩ, chúng ta đây liền đi đến nào tính nào đi. Hảo. Quách tỷ tỷ, chúng ta cưới Ngọc Hổ được không? cứ như vậy đi đến nào liền từ Ngọc Hổ định rồi. Hảo. hai người cưới lên đi sau, Ngọc Hổ liền chở bọn họ đi ra ngoài. xoay một buổi sáng. Ngọc Hổ cũng không phát hiện tứ muội cùng Phi Hổ tung tích. Mau giữa chưa thời điểm, Quách San nói, "Uy Vũ, ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì? Tỷ tỷ làm phòng bếp cho ngươi làm. Cái gì đều có thể." "Hào đi." Quách San đem nha hoàn kêu lên tới phân phó vài câu. Vài ngày sau, Ngọc Hổ đem sở hữu địa phương đều chuyển biến. Trương Hiên cùng Uy Vũ thương lượng một chút sau liền quyết định từ này rời đi. Biết Trương Hiên muốn mang theo Uy Vũ rời đi sau, Quách An phái người đem bọn họ hai cái kêu qua đi. Ta nghe nói các ngươi phải đi. Trương Hiên gật gật đầu. Quách An cười cười, các người muốn tìm đồ vật không phải còn không có tìm được sao. Trương Hiên sửng suốt một chút, lao thái gia ngài hiểu lầm. Chúng ta không phải tới tìm đồ vật. Chúng ta, chúng ta là tới tìm người. Nếu tứ muội không ở này, Trương Hiên cũng liền không nghĩ lại dấu lao thái gia. Huy vũ đi tới lao thái gia bên người, thái gia gia, chúng ta không phải cố ý lừa ngài. Ta nương mất tích. Chúng ta đã tìm thời gian rất lâu, chính là chính là vẫn luôn không tìm được nói nói uy vũ đôi mắt liền đỏ lao thái gia chừng mắt nhìn trương hiên liếc mắt một cái các ngươi thế nhưng hoài nghi chúng ta quét ra ẩn giấu các ngươi người trương hiên thành khẩn cấp lao thái gia nói lời xin lỗi uy vũ hai mắt dưng dưng nhìn lao thái gia thái gia gia ta hảo tưởng ta nương. vốn dĩ quéch gan rất tức giận uy vũ vừa khóc lao thái gia liền động lòng chắc ẩn xem ở hài tử phân thượng ta liền bất hòa ngươi so đo các ngươi người muốn tìm gọi là gì ta cho ngươi tính tính Trương Hiên đôi mắt lập tức sáng, "Lão thái gia, ngài sẽ tính." "Ừm. Nếu bọn họ có thể tìm được này, vậy thuyết minh bọn họ cùng Quách gia có duyên." "Triệu Tứ Muội, nàng sinh thần bát tự ngươi biết không?" "Biết." Hắn cùng Tứ Muội thành thân thời điểm Triệu Điền liền đem Tứ Muội sinh thần bát tự cho hắn. Trương Hiên sau khi nói xong, Quách An liền nhắm mắt lại tính lên. Một hồi, Quách An đôi mắt mở. Trương Hiên khẩn trương hỏi, "Lão thái gia, tính ra tới sao?" Lão Thái Gia đau lòng nhìn nhìn Vy Vũ, lại quá 10 năm các ngươi mới có thể tìm được nàng. 10 năm sau đứa nhỏ này liền trưởng thành. 10 năm. Lao Thái Gia gật gật đầu. Ta rất thích Vy Vũ. Các ngươi lại ở vài ngày lại đi đi. Vy Vũ lôi kéo Lao Thái Gia hỏi, Thái Gia ra, ngươi biết ta nương hiện tại ở đâu sao? Lao Thái Gia lắc lắc đầu. Trương Hiên đứng lên, không được. Ta tưởng lại đến địa phương khác đi tìm xem. Trương Hiên không nghĩ bởi vì hắn một câu liền lại chờ 10 năm. Lão Thái gia nhìn uy vũ hỏi, ngươi cùng ta tiểu cháu gái cáo biệt không? Uy vũ lắc lắc đầu. Lão Thái gia nhìn nhìn bên người hạ nhân, mang uy vũ đi theo lục tiểu thư cáo biệt. Đúng vậy. Hạ nhân đem uy vũ mang sau khi rời khỏi đây. Lão Thái gia nói, các ngươi người muốn tìm đã chết. Trương Hiên cọ một chút đứng lên, không có khả năng. Tứ Mội sẽ không chết. Quách An viết Trương Hiên liếc mắt một cái, ngươi ở tu hành giới hỏi thăm hỏi thăm, ta Quách An khi nào tính bỏ lỡ? Các ngươi tìm người đã chết. Trừ phi, thông qua mấy ngày nay hiểu biết, Trương Hiên đã biết Quách gia là tu hành giới tứ đại gia tộc chí nhất. Quách An ở tu hành giới địa vị rất cao. Trương Hiên ôm một đường hy vọng hỏi, "Trừ phi cái gì?" "Trừ phi ngươi cho ta sinh thần bát tự là sai." Trương Hiên trong mắt hy vọng tan biến, tứ mọi sinh thần bát tự hắn nhớ rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không sai, ngài thật sự sẽ không tính sai sao? Phần 192. Ta là không đành lòng kia Hải tử đi theo ngươi khắp nơi phiêu bạc mới cho ngươi tính. Ta tính hai lần, kết quả đều là âm tào địa phủ. Âm tào địa phủ. Đúng vậy, triệu tứ mội đang ở âm tào địa phủ chờ đầu thai nào? Ta không tin. Tứ mội sẽ không chết. Thành tiên người tu hành mới sẽ không chết. Ngay cả ta đều sẽ chết. Nếu là không có gặp được quách gia người nói, Trương Hiên sẽ cho rằng tứ mội là vô địch. Chính là, tứ mội là chết như thế nào? Ta không phải thần tiên, đạo hạnh không như vậy cao. Trương Hiên nhìn quách gắn hỏi. Có phải hay không chỉ có thần tiên mới có thể lên trời xuống đất? Trời cao nói là chỉ có thần tiên mới có thể, xuống đất nói liền không nhất định. Trương Hiên đôi mắt lóe lóe, tu hành giới có người có thể xuống đất sao? Quách An gật gật đầu. Trương Hiên hỏi tiếp nói, ngài có thể tính ra người khác kiếp trước kiếp này sao? Có thể. Tiếng ngài có thể tính ra tứ muội sẽ đầu thai đầu đến nào sao? Nàng đầu thai thời gian còn chưa tới, cho nên ta tính không ra. Ta đã biết. Trương Hiên nhắm mắt lại, lao thái ra. Ta tưởng bái ngải vi sư. Tứ muội, mặc kệ là địa phủ vẫn là nhân gian, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Ngươi là vì nữ nhân kia mới muốn bái ta làm thầy. Mấy ngày hôm trước chính mình hỏi hắn thời điểm hắn còn nói không phải tới bái sư. Trương Hiên gật gật đầu. Nữ nhân kia đối với ngươi liền như vậy quan trọng. Đúng vậy. Quách an sờ sờ dâu, tu luyện là một kiện buồn kẻ nhạt mèo sự, còn có, không phải sở hữu người tu hành đều có thể xuống đất. Trương Hiên ánh mắt kiên định nói, ta biết. Ta sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Quách An cười cười, xuống đất không phải dễ dàng như vậy, chỉ sợ ngươi còn không có luyện thành nàng liền đầu thai chuyển thế. Trương Hiên cười cười, lão thái gia, ngài cao thọ. Quách An sờ sờ dâu, nhớ không rõ. Chỉ cần ta hảo hảo tu luyện, liền nhất định có thể tìm được nàng. Hảo đi, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể vì một nữ nhân kiên trì bao lâu. Sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi nhất bái. Đứng lên đi. Đúng vậy. Lý gia. Lý Duệ đang ở giáo tứ mỗi tu luyện, phi hổ cái mũi giật giật, "Chủ nhân, Ngọc thần tới." Lý Duệ đôi mắt lóe lóe, "Hảo, ta đi rồi, ngươi hảo hảo chiêu đãi tiểu khách nhân đi." Nháy mắt, Lý Duệ liền biến mất. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, ngài duy trì. Chương 251, bại cho một cái hả? Một hồi, Ngọc thần lôi kéo một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương vào được, "Tỷ tỷ, phi hổ, ta tới xem các ngươi." Ngọc Thần bên người tiểu cô nương đại khái năm sáu tuổi, chắc hai cái đáng yêu bao bao đầu. Vừa thấy đến Phi Hổ liền sợ hãi trốn đến Ngọc Thần mặt sau. Ngọc Thần lập tức quay đầu lại an ủi nói, "Muội muội đừng sợ, Phi Hổ thân ngoan. Tiểu cô nương khiếp đảm nhìn nhìn Phi Hổ, "Thật vậy chăng?" "Thật sự. Đi, chúng ta qua đi cùng Phi Hổ chào hỏi một cái." Tiểu cô nương lắc lắc đầu. Ngọc Thần cạo cạo muội muội cái mũi, người nhát gan. Tiểu cô nương trừng mắt tròn xoe đôi mắt nói, "Ca ca mới là người nhát gan." vậy ngươi giam cùng ta cùng đi cùng phi hổ chào hỏi sao ta Cà ca ca hương tứ muội cười tủm tỉm nhìn hai cái tiểu gia hỏa đấu võ mồm. ngọc thần chiều muội muội làm cái mặt quỷ sau liền chạy tới phi hổ bên người. phi hổ ngươi có hay không tưởng ta phi hổ gật gật đầu ngọc thần thân thiết ôm lấy phi hổ cổ ta cũng tưởng ngươi nhìn đến ca ca cùng phi hổ chơi như vậy vui vẻ tiểu cô nương về phía trước đi rồi vài bước ngọc thần nhìn đến sau nói muội muội lại đây không có việc gì thiếu cô nương do dự một hồi vẫn là đi qua ngọc thần lôi kéo muội muội tay sờ sờ phi hổ lỗ thai. tiểu cô nương vui vẻ nở nụ cười mỗi lần nhìn đến ngọc thần tứ muội đều sẽ nghĩ đến uy vũ cùng phi hổ chơi sau khi ngọc thần liền lôi kéo muội muội tới rồi tứ muội bên người tỷ tỷ ngươi có thể cho ta muội muội biến một chút mà thuật sao tứ muội gật gật đầu Cảm ơn tỷ tỷ ngọc thần lôi kéo muội muội đứng ở phi hổ bên người một hồi tứ muội từ trong không gian cầm một quyển sách ra tới Ngọc Thân nhìn muội Ngụy nói: Ngươi xem, Kaka ca ca không có lừa ngươi đi, cái này tỷ tỷ thật sự sẽ biến ma thuật. Ân. Sau khi nói xong, tiểu cô nương ngượng ngùng ngượng ngùng đi tới tứ muội bên người. Tỷ tỷ, ngươi có thể lại biến một lần sao? Có thể nha. Ngọc Thân nói: muội muội lại đây. Tiểu cô nương kéo lại tứ muội tay. Không cần, ta muốn rửa gần tỷ tỷ. Ngọc Thân nhìn tứ muội hỏi: Tỷ tỷ, có thể cho nàng đứng ở bên cạnh ngươi sao? Tứ muội sờ sờ tiểu cô nương trên đầu bao, bao, không quan hệ. Nhà bọn họ không có khả năng mỗi người đều là thiên tài. Cảm ơn tỷ tỷ. Muội muội. Buông ra tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn bắt đầu biểu diễn. Hảo. Tiểu cô nương đem tứ muội tay buông ra sau. Tứ muội liền đem đôi mắt đóng lên. Liên ở tứ muội tiến vào không gian kia trong nháy mắt, tiểu cô nương bắt được tứ muội tay. Ngọc thân lớn tiếng hô, muội muội. Phi hổ tiến lên thời điểm tứ muội cùng tiểu cô nương đã đều biến mất. Trong không gian Tiểu cô nương tỏ mở hỏi: "Tỷ tỷ, đây là địa phương nào?" Tứ muội cười cười: "Đây là tỷ tỷ không gian." Tiểu cô nương nhìn một vòng: "Tỷ tỷ, ta thích cái kia hả, ta có thể tại đây chơi sẽ sao?" Ngọc Thần thanh âm truyền tiến vào: "Muội muội, muội muội." Tiểu cô nương lớn tiếng nói: "Ca ca, này có con sông, ta muốn tại đây chơi sẽ." Sau khi nói xong liền chạy đến bờ sông chơi khởi thủy đi. Ngọc Thần thanh âm có chút khẩn trương: "Muội muội, chúng ta ra tới thật dài thời gian." cần phải trở về, ngươi nhanh lên ra tới. Tiểu cô nương bĩu môi nói, không sao, ta muốn tại đây chơi một hồi. Ngọc thần uy hiếm nói, ngươi nếu là lại không ra nói ca ca liền sinh khí a. Tiểu cô nương bắt tay phóng tới trong nước chơi tiếp, ca ca, ta liền chơi một hồi, cầu ngươi. Như vậy xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương, tứ muội cũng không đành lòng đuổi nàng đi ra ngoài. Ngọc thần bất đắc dĩ nói, hảo đi, vậy ngươi muốn nhanh lên ra tới à, thời gian quá dài nói cô cô liền phát hiện. Hảo! Tiểu cô nương nhìn tứ muội nói: "Tỷ tỷ, ta nhìn đến cá. Tứ muội đi qua, thật vậy chăng?" "Ở đâu?" Tiểu cô nương hướng phía trước mặt chỉ chỉ: "Kia." Tứ muội theo tiểu cô nương tay nhìn qua đi, không có nhà. Tiểu cô nương lại chiều bên kia chỉ chỉ: "Chạy kia, chạy kia." Tiểu cô nương mặt khắc một bàn tay lặng lẽ phóng tới trong túi. Tứ muội vừa mới chuẩn bị chiều bên kia xem đã nghe tới rồi một cổ mùi hương, tứ muội trong lòng thầm kêu một tiếng: "Không tốt." Chúng kế Chạm vào. Tứ mội ném tới trong sông. tiểu cô nương bắt tay phóng tới trong sông rửa rửa. Cá ca, tỷ tỷ té xỉu. a Vậy phải làm sao bây giờ? Không được, ta muốn đi tìm cô cô. Sau khi nói xong, Ngọc thần liền chạy ra đi. Phi hổ sốt ruột hô. Chủ nhân. Người mau tỉnh lại. Chủ nhân. Một hồi, Lý Vân Hạc, đại phu nhân, Ngọc thần còn có Ngọc thần hắn nương liền đều tới rồi tứ muội phòng. Phi hổ cảnh giác nhìn bọn họ. Đại phu nhân cấp Ngọc Thần Nương đưa mắt ra hiệu, Ngọc Thần Nương lập tức đối với không gian nói, Nữu nữu, ngươi còn hảo đi. Tiểu cô Nương thanh âm truyền ra tới, Nương, ta sợ hãi, ta muốn đi ra ngoài. Ngọc Thần Nương lôi kéo Đại Phu nhân tay nói, Tỷ tỷ, ngươi mau tưởng cái biện pháp. Nay Đại Phu nhân nhìn Lý Vân Hạc hỏi, lao ra, ngươi có biện pháp nào không? Lý Vân Hạc lắc lắc đầu. Ngọc Thần Nương khẩn trưng hỏi, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể tại đây chờ? Nếu là... Nếu là nữ nhân kia tỉnh không tới nào. Đại phu nhân biên nghe Ngọc Thần Hắn Nương nói chuyện biên quan sát phi hổ biểu tình. Bọn họ sở dĩ làm như vậy chính là vì đem phi hổ ổn định. Cấp tiểu cô nương tranh thủ thời gian. Trong không gian, tiểu cô nương cầm tứ mội dao phay chiều tứ mội đi qua. Đi đến tứ mội bên người sau. Tiểu cô nương đem dao phay cử lên, đi tìm chết đi. Nếu là tứ mội hiện tại tỉnh lại nói nhất định sẽ bị tiểu cô nương trên mặt biểu tình do đến. kia căn bản không phải một cái hài tử biểu tình. Liên ở tiểu cô nương đao rơi xuống đi thời điểm, nước sông bỗng nhiên mãnh liệt quay cuồng lên. Lập tức liền đem tiểu cô nương ném đi, tứ mọi thân thể cũng bị cuốn tới rồi địa phương khác. Tiểu cô nương sửng sốt một chút sau một lần nữa đứng lên. Nàng vừa định hướng tứ mọi bên kia du, nước sông liền lại đem nàng đánh ngã. Thứ năm sáu lần sau, nàng từ bỏ, dựa. Như thế nào làm nước sông an tĩnh lại? Nghe được lời này, phi hổ đôi mắt lóe lóe, không gian nước sông như thế nào lại bắt đầu quay cuồng? Chẳng lẽ chủ nhân không phải chính mình cái xỉu? Lý Vân Hạc mới vừa mở miệng, Phi hổ liền lớn tiếng giống lên lên. Đại phu nhân đôi mắt xoay chuyển, Phi hổ, Đường giống. Ta đang suy nghĩ như thế nào đem tứ muội đánh thức. Phi hổ xem cũng chưa xem đại phu nhân. Một hồi, Phi hổ liền đem Lý Vân Trạch, Lý Vân Kiệt, Lý Nghị, Lý Duệ giống tới. Lý Vân Trạch hỏi, "Đại ca, đây là làm sao vậy?" Lý Vân Hạc đem sự tình nói đơn giản một chút. Lý Duệ nhìn nhìn Ngọc Thần. Lý Vân Kiệt nói, Đại gia đừng có gấp, tứ muội khẳng định một hồi liền tỉnh. Lý Vân Trạch có khác thâm ý nói, nếu là nàng tỉnh không tới nào. Lý Vân Trạch đã đoán được đại phu nhân mục đích, chỉ cần tứ muội vừa chết, thánh khí liền lại không có chủ nhân. Nếu thánh khí là nàng nhà mẹ để người hỗ trợ lấy về tới, kia lý nên từ nàng nữ nhi trưởng quản thánh khí. Lý Vân Trạch biết đại phu nhân sẽ không dễ dàng buông tay, chính là hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ phái hai cái tiểu hài tử tới đối phó tứ muội. Chỉ sợ Tứ mội hiện tại đã chết. Trải qua Lý Vân Trạch nhắc nhở, Lý Vân Kiệt cũng minh bạch. Nghe xong Lý Vân Trạch nói, phi hổ rất tưởng một ngụm căn đức ngọc thần cổ. Chính là hắn biết, chính mình không phải những người này đối thủ. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phi hổ lại hướng tới không gian hô to vài tiếng, hy vọng tứ mội có thể nhanh lên tỉnh lại. Lý Vân Hạc nhìn Lý Nghị nói, đem Nhưng Nhi gọi tới. Đúng vậy. Một hồi, Nhưng Nhi tới. Lý Vân Hạc nhìn Nhưng Nhi nói, đứng ở thanh khí bên cạnh. Nhưng Nhi còn làm không rõ ràng lắm trạng hướng, nữ nhân kia đồng ý đem thánh khí trả lại cho chúng ta. Lý Vân Hạc chừng mắt nhìn Nhưng Nhi liếc mắt một cái, qua đi. Nhưng Nhi không dám hỏi lại, đúng vậy. Nhưng Nhi vừa định tới gần không gian, phi hổ liền hướng nàng giống lớn một tiếng. Nhưng Nhi dọa không dám động, cha, có thể hay không trước đem cái này xuất sinh lộng đi. Lý Vân Hạc nhìn nhìn Lý Nghị. Lý Nghị đã sớm muốn nhận phi hổ đương tòa kỵ. Đáng tiếc, hán tu vi quá kém. Mới vừa đi qua đi đã bị phi hổ chụp hôn mê. Đại phu nhân âm ngoan nhìn phi hổ liếc mắt một cái, lao ra, vẫn là ngươi tự mình tượng đi. Lý Duệ nói, đại bà mẫu, ta đến đây đi. Đại phu nhân gật gật đầu. Sau khi đi qua, Lý Duệ chiều phi hổ đưa mắt ra hiệu. Nương đánh nhau cơ hội. Lý Duệ dán phi hổ lô thai thấp giọng nói, bọn họ sẽ không thành công. Mấy cái hiếp sau, phi hổ bị chế phục. Phi hổ bị chế phục sau, nữu nữu thanh âm lại truyền ra tới, dựa nước sông như thế nào vẫn luôn ở quay cuồng. nàng thử mười mấy thứ, cũng chưa có thể tới gần thứ muội. Lý Vân Hạc cũng không biết xử lý như thế nào, bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là làm thánh khí cùng nhưng nhi hợp hai là một, không cần phải xen vào nó. Ca cao, đã đứng đi, chúng ta muốn bắt đầu thi pháp. Chính là đại phu nhân khuyên nhủ, liễu liễu, đừng sợ, một hồi liền không có việc gì. đây là liễu liễu lần đầu tiên riêng người, đại phu nhân cho rằng nàng sợ hãi. Nhưng Nhi đứng ở thánh khí bên sau. Lý Vân Hạc nhìn nhìn chính mình hai cái đệ đệ, bắt đầu đi. Phần 193 Việc đã đến nước này, Lý Vân Trạch cũng không thể nói cái gì nữa, hảo. Lý Vân Kiệt cũng gật gật đầu. Phi hổ bối thượng mau dựng lên. Lý Duệ trong lòng bàn tay tụ tập một cổ linh khí. Đại phu nhân khỏe miệng tiểu kiểu. Thánh khí lập tức chính là của ta. 15 phút sau, thánh khí vẫn là không có cùng nhưng Nhi dung hợp. Đại phu nhân mặt đen xuống dưới, níu níu. Tứ Mội hiện tại thế nào? Nữu Nữu thở hổn hển nói, nàng rất đến trong sông, nước sông quá cấp, ta căn bản không có biện pháp dựa tiến nàng. Sớm biết rằng như vậy liền không ở bờ sông xuống tay. Nữu Nữu hối hận đã chết. Nói cách khác triệu Tứ Mội còn chưa chết. Đại Phu Nhân nắm ta nắm tay, lao ra, như thế nào làm nước sông bình tĩnh trở lại? Lý Vân Hạc nhìn nhìn chính mình hai cái đệ đệ, các ngươi có biện pháp sao? Lý Vân kiệt nói, không có. Lý Vân trạch lắc lắc đầu. Nghe được lời này. Phi hổ cùng Lý Duệ đều nhẹ nhàng thở ra. Đại phu nhân mau tức chết rồi. Phí nhiều như vậy tâm tư, thế nhưng bại cho một cái hà. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Lý Vân Hạ cao mày không nói chuyện. Lý Vân Trạch, Lý Vân Kiệt cũng không nói gì. Nhìn đến Lý gia tam huynh đệ bó tay không biện pháp, Ngọc Thần Nương có điểm hoảng, tỉ, Nữu Nữu sẽ không ra không được đi. Sẽ không, cái kia hà không có khả năng vẫn luôn quay cuồng. Chương 252, sư phó đuổi theo đồ đệ chạy. Lý Vân Trạch nhìn đại phu nhân hỏi: Các ngươi chẳng lẽ không có đem kia bộ công pháp dạy cho nàng? Nếu là sẽ kia bộ công pháp nói liễu liễu chính mình liền có thể đem tứ muội cùng thánh khí tách ra. Đại phu nhân lắc lắc đầu. Lý Vân Trạch khó hiểu nhiễu như mày. Đại tẩu nhà mẹ để bọn nhỏ cũng đều là từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện. Chúng ta đây hiện tại dạy cho nàng đi. Lý Vân hạc tức giận nói: Nếu có thể nói chúng ta còn dùng tại đây mắt to chừng mắt nhỏ sao? Lý Vân kiệt đem Lý Vân Trạch tưởng hỏi ra tới. Đại tẩu. Ngươi nhà mẹ đẻ người không phải từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện sao. Cái kia tiểu cô nương ít nói cũng có năm tuổi, hẳn là có năng lực đem kia bộ công pháp dùng ra tới. Nói đến cái này, đại phu nhân liền căng khí. Các nàng vì làm tứ muội cùng phi hổ thả lỏng cảnh giác, đem níu níu trên người tu vi đều phí. Bởi vì bọn họ hoài nghi tứ muội không cho Ngọc Thần tới gần là bởi vì Ngọc Thần tu vi. Bất quá việc này đại phu nhân khẳng định sẽ không nói cho Lý Vân Trạch cùng Lý Vân Kiệt, níu níu không thích hợp tu hành. Lý Vân Kiệt tưởng thật sự, nguyên lai là có chuyện như vậy. Vậy chỉ có thể chờ tứ muội đã tỉnh. Ngọc Thần Nương lo lắng hỏi, nàng nếu là tỉnh, có thể hay không làm khó nữ nữ nha. Lý Vân Hạc hát mặt nói, nàng dám. Đại phu nhân sắc mặt đổi đổi, nàng cho rằng kế hoạch của chính mình nhất định sẽ thành công, không nghĩ tới. Ngọc Thần Nương nhìn nhìn đại phu nhân, tỷ, thật sự không có việc gì sao. Đại phu nhân miễn cưỡng cười cười, không có việc gì, người yên tâm đi. Trong không gian... Tứ mội từ từ tỉnh lại. Mơ hồ vài giây sau, tứ mội nhớ tới chuyện vừa rồi. Chính mình lớn như vậy người thế nhưng bị một cái tiểu cô nương áng toán, quá mất mặt. Tứ mội sờ sờ dưới thân nước sông, cảm ơn người đã cứu ta. Đại phu nhân tính kế thời gian dài như vậy, khẳng định là muốn chính mình mệnh. Nước sông quay cuồng chấm điểm. Tứ mội vô vô nước sông, ta không có việc gì. Phóng ta xuống dưới đi. Nước sông bình tĩnh xuống dưới. Nữ nữ kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này nước sông thế nhưng cứ như vậy bình tĩnh trở lại nàng lại như thế nào làm được tứ muội nhìn nhìn đứng ở bên bờ lũ lũ ngươi thế nhưng ám toán ta nghe được tứ muội nói lũ lũ lập tức đem trên mặt kinh ngạc biểu tình thu lên tỷ tỷ ngươi nói cái gì ta như thế nào nghe không hiểu tỷ tỷ ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết tứ muội khỏe miệng kiều kiều phải không lũ lũ đầy mặt hồn nhiên nói tỷ tỷ ngươi vừa rồi làm sao vậy tứ muội cười cười ngươi không biết sao vì cái này không gian lý do thật là hao tổn tâm cơ nha nữu nữu chớp chớp mắt ta đã biết tỷ tỷ vừa rồi sinh bệnh tỷ tỷ chúng ta đi ra ngoài đi tứ muội cười cười ngươi không phải tưởng tại đây chơi sao vậy ngươi phải hảo hảo tại đây chơi đi nữu nữu đỏ mặt nói tỷ tỷ ta ta đói bụng tứ muội bơi tới bên bờ ta đây hiện tại liền đi ra ngoài cho ngươi lấy điểm ăn ngon nữu nữu kéo lại tứ muội tay háo tỷ tỷ Ta muốn cùng ngài cùng nhau đi ra ngoài. Tứ Mội ném ra tay nàng, ngươi liền ngoan ngoãn tại đây ngốc đi, còn có, không được nhúc nhích ta này đồ vật. Ngươi nếu là dám động nói ta liền quan ngươi cả đời. Nữu Nữu doa khóc, tỷ tỷ, ta không cần một người ngốc tại này. Tứ Mội trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thiếu tại đây cho ta diễn kịch. Tứ Mội thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, nhìn đến Tứ Mội muốn đem nàng một người lưu tại trong không gian, Nữu Nữu liền tưởng hướng đại phu nhân cầu cứu, cô cô, cô cô. Tứ mội cười cười, kêu đi, ngươi chính là kêu phá hiết hầu bọn họ cũng nghe không thấy. Mới vừa tỉnh lại, tứ mội liền đem thanh âm che chắn. Trong không gian người ta nói nói bên ngoài người căn bản nghe không được. Nữu nữu chừng mắt nhìn tứ mội liếc mắt một cái, ngươi gạt ta, vừa rồi ta còn cùng các nàng nói chuyện qua. Vậy ngươi liền kêu đi. Sau khi nói xong, tứ mội liền rời đi không gian. Nữu nữu không tin, lại hô lên. Tứ mội vừa xuất hiện, Ngọc Thần Nương lại hỏi, nữ nhi của ta nào? Tứ mội tìm đem ghế dựa ngồi xuống, phi hổ, lại đây. Lý Duệ buông ra phi hổ. Ngọc thần nương suốt ruột hỏi, ngươi đem nữ nhi của ta làm sao vậy? Ngọc thần cũng khẩn trước hỏi, ngươi đem Nữu Nữu làm sao vậy? Tứ mội nhìn Lý Vân Hạc nói, ta phải rời khỏi. Tứ mội không nghĩ cả ngày cùng bọn họ lục đục với nhau. Lý Vân Hạc hát mặt nói, không được. Tứ mội cười cười, vậy các ngươi về sau liền rốt cuộc đừng nghĩ nhìn thấy cái kia tiểu nữ hài. Nếu dám ám toán ta, vậy đến trả giá đại giới. Ngươi! Hử! Ngọc thần nương hồng con mắt kêu đại phu nhân một tiếng tỷ Đại phu nhân trấn an vô vô tay nàng, đừng nóng nội, níu níu sẽ không có việc gì. Tứ muội ngáp một cái, ta mệt mỏi, các ngươi chậm rãi suy xét đi. Phi hổ, chúng ta đi. Tứ muội mới từ trên ghế đứng lên. Ngọc thần nương liền nóng nảy, ngươi đem nữ nhi của ta thả ra. Ta thiếu chút nữa bị ngươi nữ nhi hại chết, ngươi nói, ta sẽ dễ dàng vùng tha nàng sao. Ngọc thần nương sắp cấp khóc, tỷ Các ngươi liền đáp ứng nàng đi. Đại phu nhân nhìn nhìn Lý Vân Hạc, Lý Vân Hạc banh mặt không nói chuyện. Tứ muội sờ sờ phi hổ cổ, vừa rồi có hay không làm sợ. Phi hổ lắc lắc đầu. Đại phu nhân thở dài, hảo đi, chúng ta thả ngươi đi, bất quá, nhưng cái đó thư ngươi đến lưu lại. Tứ muội nhìn đại phu nhân đôi mắt hỏi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đại phu nhân tức muốn hộp máu nói, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Là các ngươi bước ta. Ngươi! Tứ muội chiều nội thất đi đến, các ngươi chậm rãi tưởng đi, đúng rồi, vừa rồi tiểu cô nương nói nàng đói bụng. Sau khi nói xong, tứ mội liền mang theo phi hổ vào nội thất. Tứ mội sau khi trở về, người của Lý ra liền đến nghị sự đường. Đại phu nhân nhìn Lý Vân Trạch, Lý Vân Kiệt nói, lão nhị, lão tam. Các ngươi xem việc này làm sao bây giờ? Lý Vân Kiệt nghĩ nghĩ, lại quá mấy năm chúng ta liền vây không được nàng. Lý Vân Hạc muộn thanh muộn khi nói, Vậy chơ mắt nhìn nàng đem nhà của chúng ta thư tất cả đều lấy đi. Lý Vân Kiệt nói, tứ muội không phải nói chờ nàng luyện biết liền trả lại cho chúng ta sao. Lý Vân Hạc Trưng mắt nói, nàng nếu là không còn nào. Lý Vân Kiệt buông tay, vậy ngươi có cái gì hảo biện pháp? Đại Phu Nhân nhìn Lý Vân trách hỏi, nhị đệ, ngươi xem nào. Lý Vân Trạch nói, trải qua hôm nay sự. Ta không biết nàng còn có thể hay không đem những cái đó thư trả lại cho chúng ta. Ngọc Thần Nương tức giận nói, các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi đừng quên, nữ nhi của ta là vì giúp các ngươi mới bị nữ nhân kia vây khốn. Lý Vân Trạch cười cười, phải không? Ta như thế nào không biết các ngươi tưởng giúp chúng ta đem đổ vật lấy về tới. Trước kia như thế nào không tìm bọn họ thương lượng. Kế hoạch thất bại mới nhớ tới bọn họ huynh đệ hai cái. Còn có. Đại tẩu khẳng định cho phép bọn họ không ít chỗ tốt. Đại phu nhân xấu hổ nói, ta sợ sự tình làm không thành, cho nên không tìm các ngươi thương lượng. Lý Vân Trạch đem mặt chuyển tới một bên. Ngọc Thần Nương nhìn Lý Vân Hạc nói, nếu là Níu Níu có bất chấp gì? Ta vô pháp cùng người trong nhà công đạo. Đại Phu Nhân nói, lao ra, trước đêm Níu Níu cứu ra lại nói. Lý Vân Hạc khí chụp hạ cái bàn, đáng giận. Lý Vân Trạch hỏi, những cái đó thứ nào? Đại Phu Nhân nói, ta nhất định sẽ nghi cách phải về tới. Kia thánh khí nào? Đây mới là Lý Vân Trạch quan tâm vấn đề. Đại Phu Nhân cắn chặt rằng, nhiễm nhi tuổi tác nhỏ nhất, nếu có thể lấy về tới nói khiến cho nhiễm nhi trưởng còn đi. Thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hảo đi, thương lượng hảo sau. Lý gia người lại trở về tứ muội sân. Đại phu nhân làm nha hoàn đi vào đem tứ muội kêu lên. Tứ muội nhìn đại phu nhân hỏi, nhanh như vậy liền thương lượng hảo? Đại phu nhân gật gật đầu, đem Nữu níu thả ra đi. Sau khi rời khỏi đây ta liền đem nàng thả ra. Hảo. Một hồi, Lý gia người liền đem tứ muội phi hổ, kia chấp đưa đến kết giới bên ngoài. Đại phu nhân nói, đem Nữu Nữu thả ra đi. Hảo, tứ muội đi vào thời điểm. Nữu Nữu đang ở đá thủy, yêu thủy đều tại ngươi. Tứ muội lạnh lùng nhìn nàng một cái, này hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Hảo, ta hiện tại mang ngươi đi ra ngoài. Nghe được thanh âm sau, Nữu Nữu xoay lại đây, ta liền biết ngươi không dám đem ta nhốt ở này. Tứ muội trao phúng nói, ta là không nghĩ là ngươi ô hế ta địa phương. Ngươi, tứ muội trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Nữ Nữu đi tới tứ muội bên người, ta mới không cần ngốc tại này. hừ. Một hồi, tứ muội mang theo Nữ Nữu ra tới. Nữ Nữu vừa ra tới liền chạy tới nàng Nương trong lòng lực. Nương. Tứ muội nhìn người của Lý gia nói, các ngươi nếu là dám theo dõi ta nói ta liền đem những cái đó thư tất cả đều thiêu. Lý Vân hạc hắc mặt không nói chuyện. Lý Vân trạch cười tủm tỉm nói, chúng ta sẽ không theo tu ngươi, Đúng, rồi, ngươi chuẩn bị khi nào đem những cái đó thư trả lại cho chúng ta. Vậy muốn xem các ngươi. Nếu các ngươi không tới tìm ta phiền toái nói ta liền sớm một chút còn cho các ngươi. Lý Vân Kiệt nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đi tìm ngươi phiền toái. Tứ muội kỵ tới rồi kia chấp bối thượng, này ta liền an tâm rồi, hảo, ta đi rồi. Tứ muội mới vừa đi, Lý Vân Hạc liền hắc mặt đi trở về. Đại Phu Nhân cũng mang theo Ngọc Thần Nương Tam đi trở về. Lý Duệ đi đến Lý Vân Trạch bên người nói, cha, ta liền không quay về. Lý Vân Trạch chiều tứ muội phương hướng nhìn nhìn, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn đi tìm nữ nhân kia phiền phải đi. Lý Duệ cười cười, cha, ta khoảng thời gian trước không phải cùng ngài nói qua sao. Ta muốn đi hai thuốc. Ta đã quên, vậy ngươi đi thôi. Ấn, cha, tam thúc. Ta đi rồi. Ân. Tứ mội mới vừa xuống núi, Lý Duệ liền đuổi theo. Tứ mội, từ từ ta. Tứ mội ngừng lại, ngươi như thế nào cũng ra tới. Lý Duệ trừng mắt nhìn Tứ mội liếc mắt một cái, ta là sư phó của ngươi. Nhân gia đều là đồ đệ đuổi theo sư phó chạy. Tới rồi ta này lại thành sư phó đuổi theo đồ đệ chạy, thật là đời trước thiếu ngươi. Tứ mội ra ra cười cười, sư phó vất vả, đồ nhi nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Phần 194 Ngươi thật sự tưởng báo đáp ta. Tứ mội gật gật đầu. Hảo đi, vậy ngươi khiến cho ta ở ngươi thánh khí loại chút dự liệu. Lý Duệ cố ý cường điệu ngươi hai chữ. Không thành vấn đề. Đúng rồi, ngươi có phải hay không phải về nhà. Lý Duệ muốn nhìn một chút chính mình bại bởi ai? Chương 253, ngươi như thế nào một người đã trở lại? Tứ mội tưởng luyện thành ngự khí thuật cùng ẩn linh thuật sau lại trở về. Quá đoạn thời gian đi, đúng rồi, ngươi tưởng loại cái gì dược liệu? Ta tưởng trước loại điểm thánh linh thảo. Ngươi sẽ không sợ hắn khắc kết tân hoan. Không sợ. Lý Duệ nhìn nhìn tứ mội, ngươi lại không phải tuyệt thế mỹ nữ. Tứ muội cười cười, ngươi sẽ không hiểu. Ngươi nói thánh linh thảo ta như thế nào trước nay chưa từng nghe qua? Thánh linh thảo là tiên thảo, ngay cả người tu hành đều không nhất định nghe qua. Tứ mội kinh ngạc lặp lại một lần, tiên thảo. Lý Duệ gật gật đầu, thánh linh thảo hạt giống là từ thiên đình truyền lưu ra tới. Giống nhau địa phương căn bản loại không sống. Tứ mội nhớ rõ lý ra có thật nhiều bên ngoài không có kỳ hoa dị thảo, các người lý ra cũng loại không sống. Loại là có thể loại sống, chính là kết không được quả. Nguyên lai là như thế này, vậy ngươi đem hạt giống cho ta đi. Hảo. Lý Duệ từ trong lòng ngực cầm một cái bình nhỏ ra tới, cấp. Tứ mội tiếp nhận đi sau nói, ta hiện tại đi vào loại, có hay không cái gì yêu cầu chú ý địa phương. Lý Duệ lắc lắc đầu. Ta đây đi vào. Ân. Một hồi, tứ muội ra tới, ngươi mới có hai viên hạt giống nha. Ân, này vẫn là ta từ trong từ đường trộm ra tới. Thế nhưng còn muốn trộm, các ngươi lý ra hạt giống có phải hay không không nhiều lắm. Liên con thừa mười viên. Thật thiếu. Ngươi sẽ không sợ Lý Vân Hạc phát hiện. Lý Duệ cười cười, bọn họ tâm tư đều ở thánh khí thượng, làm sao có thời giờ chú ý cái này. Chờ thánh khí thánh linh thảo kết quả sau ta trả lại bọn họ hai viên hạt giống là được. Điều này cũng đúng. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Ta còn không có tưởng hảo. Lý Duệ nghĩ nghĩ, ta biết có cái địa phương rất thích hợp tu luyện. Úc! Ở đâu? Ở thiên Lương tộc phụ cận, ngươi dám đi sao? Tứ mội trừng mắt nhìn Lý Duệ liếc mắt một cái, ngươi quá coi thường người. Ta hiện tại tu vi tuy rằng không đối phó được Lý Vân Hạc bọn họ, đối phó đối phó người thường vẫn là có thể. Nói nữa, ta còn có phi hổ. Ha ha. Chúng ta đây liền xuất phát đi. Hảo. Lý gia, đại phu nhân đem ngọc thần nương tam đưa về các nàng trụ địa phương. Ngồi xuống sau. Đại phu nhân nhìn nữ nữ hỏi, nữ nữ, ngươi không phải sẽ bơi lội sao? Cô cô, kia nước sông tà thực. Ta mới vừa đem dao phay dơ lên nữ nữ đem ngay lúc đó tình huống nói một lần. Ta chạm đều không đứng được. Càng đừng nói du đi qua. Thế nhưng có chuyện như vậy. Nữu Nữu gật gật đầu. Đại phu nhân đứng lên, cô cô đã biết. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cô cô ngày mai lại đến xem ngươi. Hảo. Đại phu nhân đi rồi về sau. Nữu Nữu đi tới triệu anh bên người. Nương, ta tu vi toàn không có. Triệu anh đau lòng sờ sờ nữ nhi mặt. Ngươi cô cô sẽ bồi thường ngươi. Nữu Nữu ôm lấy triệu anh eo. Chính là ta không có giúp cô cô bắt được thanh khí. Triệu Anh lạnh mặt nói, này không trách ngươi, là các nàng chế phục không được cái kia hả? Các nàng nếu là không bồi thường ngươi, nương liền cùng các nàng không để yên. Nữ nữ yên tâm, nương, ta đói bụng. Triệu Anh nhìn nhìn ngọc thần, làm bọn nha hoàn lấy điểm ăn tới. Hảo! Đại phu nhân trở về thời điểm, Lý Vân Hạc còn ở giận dỗi Đại phu nhân nhìn nhìn bọn nha hoàn, đều đi xuống đi. Đúng vậy! Bọn nha hoàn sau khi rời khỏi đây, đại phu nhân cấp Lý Vân Hạc đổ lì trà, lao ra. Cái kia hả là chuyện như thế nào? Lý Vân Hạc hắc mặt nói, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Đại Phu Nhân níu như mày, trước kia có hay không phát sinh quá như vậy sự? Lý Vân Hạc lắc lắc đầu, ta không nghe nói qua. Đại Phu Nhân thở dài, nếu không phải cái kia hả, chúng ta kế hoạch liền thành công. Lý Vân Hạc khí chụp hạ cái bàn, trên bàn chén trà lung lay vài cái. Đại Phu Nhân ám chỉ nói, níu níu sợ hãi. Lý Vân Hạc nghe xong về sau một chút phản ứng đều không có. Đại phu nhân ở trong lòng thở dài, xem ra chỉ có thể nói rõ. Lão gia, chúng ta đem kia viên ngọc quả đưa cho Lưu Niu đi. Lý Vân Hạ không chút nghĩ ngợi nói, không được, nàng lại không có giúp chúng ta bắt được Thánh khí. Đại phu nhân có điểm không cao hứng. Lão gia, này không thể trách Lưu Niu. Kia cũng không được. Nhà của chúng ta liền thừa ba viên. Lão gia, Lưu Niu vì giúp chúng ta đem nhiều năm như vậy tu vi đều đông tha, còn có đệ muội làm người ta rất rõ ràng. Nếu là không cho nàng điểm chỗ tốt, nàng khẳng định sẽ bắt lấy chuyện này không bỏ. Lý Vân Hạc nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, nếu không phải ngươi đáp ứng đem thánh khí dược liệu phân cho bọn họ một ít, bọn họ mới sẽ không tới giúp chúng ta. Đại phu nhân đi qua đi cấp Lý Vân Hạc nhéo nhéo bà vai, ta biết, nếu là khiến cho nữu nữu như vậy trở về nói ta vô pháp cùng mẫu thân công đạo. Lý Vân Hạc nghĩ nghĩ, chờ thánh khí lấy về tới sau nhiều cho bọn hắn điểm dược liệu là được. Đại phu nhân hỷ khuất nói, "Lao ra." Ngươi này không phải làm ta khó xử sao? Lý Vân Hạc đứng lên, nay có cái gì khó xử? Hảo, liền như vậy định rồi. Đại phu nhân sinh khí, Hảo, về sau các ngươi Lý gia sự ta không bao giờ quản. Ngày mai ta liền về nhà mẹ để thỉnh tội đi. Hừ, vừa nghe lời này, Lý Vân Hạc biết Đại phu nhân là thật sinh khí. Phu nhân, không phải ta luyến tiếc, ta là sợ nhị đệ bọn họ luyến tiếc. Đại phu nhân chừng mắt nhìn Lý Vân Hạc liếc mắt một cái, ngươi là gia chủ. Này. Nói nữa, không phải còn có ba viên sao. Giữ lại kia hai viên cho lão nhị lão tam không phải được rồi. Này! Người cấp vẫn là không cho. Người nếu là không cho nói ta hiện tại liền mang theo các nàng rời đi Lý ra. Về sau ta cũng không trở lại. Cấp! Lý Vân Hạc đau lòng muốn chết. Chính là ngày thường đều là đại phu nhân ở phía sau cho hắn ra chủ ý. Nếu là đại phu nhân đi rồi, hắn liền không có người tâm phúc. Đại phu nhân bắt tay rỗi ra tới, lấy tới. ngày mai. Ngày mai ta đưa cho ngươi. Lý Vân Hạc tưởng lại ngẫm lại biện pháp khác. Không được, ta hiện tại liền phải. Lý Vân Hạc tưởng cái gì? Đại Phu Nhân trong lòng rõ ràng. Hào đi. Sáng sớm hôm sau, Đại Phu Nhân đi níu níu bọn họ chủ địa phương. Ngồi xuống sau. Đại Phu Nhân nhìn Triệu Anh hỏi, níu níu nào? Triệu Anh thở dài, ở phòng khóc nào? Đại Phu Nhân đôi mắt loé loé, làm sao vậy? Sự tình không làm tốt, Tu Vi cũng Triệu Anh dừng lại nhìn nhìn Đại Phu Nhân. Sợ trở về bị mắng. Đại phu nhân cười cười. Liên biết các nàng sẽ không như vậy trở về. Việc này không trách nữ nữ, là nữ nhân kia quá rảo hoạt. Đại phu nhân nhìn Ngọc Thần nói, thần nhi, đi vào đem nữ nữ kêu ra tới. Cô cô có cái gì cho nàng? Hảo. Một hồi, Ngọc Thần lôi kéo nữ nữ ra tới. Nữ nữ khóc muối đều đỏ. Đại phu nhân chiều nữ nữ vây vây tay, tới cô cô này. Nữ nữ đi qua đi ôm lấy đại phu nhân eo. Ngẹn ngào hô thanh cô cô Đại phu nhân sờ sờ níu níu đầu Ngân Ngươi xem cô cô cho ngươi mang cái gì Đại phu nhân đem một viên giống ngọc giống nhau quả tử phóng tới níu níu trong tay Triệu anh khỏe miệng kiều kiều Này còn kém không nhiều lắm Níu níu tò mò sờ sờ trong tay quả tử Cô cô Này quả tử thật là đẹp mắt Đại phu nhân cười tủm tìm nói Này quả tử không chỉ có đẹp Còn có thể gia tăng mười mấy năm tu vi Ngân Mau đem nó ăn đi Nữu Nữu trong mắt hiện lên một đạo vui mừng. Triệu Anh giả mù sa mưa nói, "Này quá quý trọng đi." Nữu Nữu là vì lý do mới biến thành như vậy, "Nữu Nữu, nhanh ăn đi." Nữu Nữu nhìn nhìn Triệu Anh. Triệu Anh gật gật đầu. "Cảm ơn cô cô." Ngày hôm sau, Triệu Anh liền mang theo Ngọc Thần cùng Nữu Nữu rời đi Lý Gia. Quách Gia. Uy Vũ cùng Quách San cáo xong đường sau liền về tới Quách gia sân. Trương Hiên đem Uy Vũ ôm lên, "Uy Vũ, thúc thúc chuẩn bị bái lão thái gia Vi sư." Ngươi muốn hay không bái đại Lao Gia Vi Sư? Trương Hiên muốn cho Huy Vũ cũng bái ở Quách Gia Môn Hạ, bởi vì hắn biết có thể bái ở Quách Gia Môn Hạ là một kiện thực không dễ dàng sự. Vừa rồi hắn đã hỏi qua Lao Thái Gia, Lao Thái Gia nói có thể cho Huy Vũ bái ở Hắn Đại Nhi Tử Môn Hạ. Chính là ta muốn đi tìm ta nương. Trương Hiên đau lòng một chút, chỉ có bái ở Quách Gia Môn Hạ chúng ta mới có thể tìm được ngươi nương. Thật vậy chăng? Thúc Thúc sẽ không lừa gạt ngươi. Vậy được rồi. Khánh Vương đang xem công văn. Vương báo tiến vào nói Vương Cường mang theo người đã trở lại. Khánh Vương nhắm mắt, Tam Công Tử lần trước mang về tới cái kia Vương Cô Nương có phải hay không cũng đã trở lại. Không có, ngay cả Tam Công Tử cùng Tiểu Công Tử cũng không trở về. Cái gì? Khánh Vương đem trong tay công văn phóng tới trên bàn, làm Vương Cường tiến vào. Đúng vậy. Vương Cường vừa tiến đến, Khánh Vương lại hỏi, người như thế nào đã trở lại? Tam Công Tử cùng Tiểu Công Tử nào? Là Tam Công Tử làm chúng ta trở về đây là tam công tử cho ngài tin vương cường đem một phong thơ phóng tới trên bàn xem xong sau khánh vương nhớ tới vạn phật tử cái kia lão hòa thượng nói chẳng lẽ hắn nói cơ duyên chính là cái này khánh vương còn không có suy nghĩ cẩn thận lão vương phi liền tới rồi khánh nhi hiên nhi cùng uy vũ như thế nào không trở về khánh vương đứng lên mẫu thân ngài đừng nóngội tam đệ cùng uy vũ đều không có việc gì kia như thế nào không trở lại khánh vương phất vứt tay vương cường cùng tiểu phượng liền đi ra ngoài Mẫu thân, ngài xem liền minh bạch. Khánh Vương đem Trương Hiên tin đưa cho lão Vương Phi. Xem xong sau, lão Vương Phi câu mày hỏi, bọn họ hai cái không phải đi ra ngoài tìm Tứ Mội sao? Như thế nào lại tu đạo đi? Trương Hiên ở tin chỉ nói bái sư sự, mặt khác cũng chưa nói. Tứ Mội hẳn là cũng ở kia. Nếu là Tứ Mội không ở nói tam đệ khẳng định sẽ không lưu tại kia. Lão Vương Phi hỏi, kia bọn họ muốn học bao lâu thời gian nha? Khánh Vương đỡ lão Vương Phi ngồi xuống ghế dựa. Mặc kệ học bao lâu thời gian, tam đệ khẳng định sẽ mang theo uy vũ trở về xem chúng ta. Một năm sau, tứ muội mang theo tiêu chấp cùng phi hổ về tới kinh thành. Lao vương phi đang ở ủy cá, quản gia tiến vào nói vương cô nương đã trở lại. Lao vương phi lập tức không phản ứng lại đây, cái nào vương cô nương? Chính là tam công tử mang về tới cái kia vương cô nương. Hiên nhi mang về tới. Kia chẳng phải là triệu tứ muội sao? Tam công tử cùng tiểu công tử đã trở lại không? Quản gia lắc lắc đầu. Mau làm nàng tiến bảo. Đúng vậy. Tứ mội vừa tiến đến, Lao Vương Phi khiến cho bọn nhà hoàn đi ra ngoài. Ngươi như thế nào một người đã trở lại? Hiên nhi cùng uy vũ nào? Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, ngài duy trì. chương 254, không bao giờ tách ra. Lao Vương Phi một câu đem Tứ mội hỏi sừng sốt. Bọn họ hai cái không cùng ta ở bên nhau nha. Vậy ngươi mấy năm nay đi đâu? Ta gặp được chút phiền thoái, mẫu thân bọn họ hai cái đi đâu. Ngươi vẫn luôn không trở lại, Hiên Nhi liền mang theo Huy Vũ đi tìm người đi. Hơn một năm trước, Hiên Nhi viết phong thư trở về. Ngươi trở, ta đem tin cho ngươi lấy lại đây. Hảo. Một hồi, Lao Vương Phi đem Trương Hiên tin cầm lại đây. Xem xong tin sau, tứ mỗi lo lắng chuyện này cùng Lý Gia có quan hệ, ta muốn gặp Vương Cường. Phần 195. Lao Vương Phi gật gật đầu. Tiểu Phượng tiến vào một chút. Đúng vậy. Tiểu Phượng tiến vào sau lão Vương Phi nói, đi đem Vương Cường gọi tới. Đúng vậy. Một hồi, Tiểu Phượng trở về nói Vương Cường đi theo Vương ra đi ra ngoài. Tứ mội sốt ruột hỏi, biết bọn họ đi đâu sao? Tiểu Phượng lắc lắc đầu. Xem ra chỉ có thể chờ. Phi hổ biết Tứ mội lo lắng cái gì, chủ nhân, chuyện này hẳn là cùng lý ra không quan hệ. Tứ mội sờ sờ Phi hổ đầu, chỉ mong đi. Khánh Vương mang theo Vương Cường, Vương Dũng mới từ bên ngoài trở về, quản gia liền tới đây, Vương ra. Lão vương phi làm vương cường qua đi một chút. Biết là chuyện gì sao? Không biết, bất quá, vương cô nương cùng phi hổ đã trở lại. Khánh vương trong mắt hiện lên một đạo phức tạp quang, hắn muốn gặp đến tứ muội, nhưng lại sợ nhìn thấy tứ muội, tam công tử cùng y vũ đã trở lại sao? Quản gia lắc lắc đầu. Khánh vương sửng sốt một chút, chẳng lẽ chính mình đã đoán sai? Do dự sẽ, Khánh vương vẫn làm mở miệng, buồn vương cùng ngươi cùng đi đi. Đúng vậy. Khánh vương cho rằng tứ muội sẽ hận hắn, hoan hắn. Nhìn thấy sau mới phát hiện, tứ mội trong mắt đã không có hắn. Khánh Vương trong lòng càng khổ sở. Cùng với như vậy, hắn tình nguyện tứ mội hận hắn, oán hắn. Tứ muội nhàn nhạt hô một tiếng vương ra sau liền nhìn vương cường hỏi, tam công tử bái sư là tự nguyện sao. Tứ muội lời này vừa hỏi ra tới, lão Vương Phi cùng Khánh Vương trên mặt biểu tình đều thay đổi. Khánh Vương hỏi, bốn. Vương Cô Nương, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tứ mội không thấy hắn, không có gì, ta chính là hỏi một chút. Vương Cường, người hảo hảo ngâm lại, là chúng ta cùng Tam Công Tử vẫn luôn là tách ra hành động. Tam Công Tử mang theo Tiểu Công Tử cùng Ngọc Hổ vào núi tìm ngài, ta mang theo người ở phụ cận trong thôn cùng chấn trên hỏi thăm tin tức. Sau đó ước hảo thời gian ở dưới chân núi hội hợp. Lần đó tới rồi ước định thời gian Tam Công Tử cùng Tiểu Công Tử không có xuất hiện. Ta liền mang theo người vào núi đi tìm. Hơn một canh giờ sau, Tam Công Tử một người xuất hiện. Một người. Kê Uy Vũ cùng Ngọc Hổ nào? Tam công tử nói bọn họ ở quách gia không ra tới. Tam công tử nói hắn cùng tiểu công tử muốn ở trong núi học nghệ, làm chúng ta mang theo hắn tin trở về hướng vương gia phục mệnh. Ta tưởng lưu lại hầu hạ tam công tử cùng tiểu công tử, tam công tử không đồng ý. Tứ mội nghĩ nghĩ, tam công tử cùng ngươi nói này đó thời điểm là cái gì biểu tình. Tam công tử ngay lúc đó tâm tình không thế nào hảo. Giống như có chút thương tâm. Nghe thấy cái này, tứ mội trong lòng ca đang một chút, ngươi còn nhớ rõ nơi đó sao? Vương Cường gật gật đầu. Vậy ngươi đem địa chỉ nói cho ta. Hảo. Nhớ hảo địa chỉ sau, tứ mội nhìn Lao Vương Phi nói, ta hiện tại muốn đi tìm bọn họ. Lao Vương Phi hỏi, hiên nhi cùng uy vũ có phải hay không có cái gì nguy hiểm? Tứ mội không nghĩ làm Lao Vương Phi lo lắng, hẳn là không có, ta chính là có điểm không yên tâm, cho nên hỏi một chút. Ta đã có hơn 2 năm chưa thấy được quy vũ. Tưởng sớm một chút nhìn đến bọn họ hai cái. Lao Vương Phi nhìn nhìn Khánh Vương, nhiều phái mấy cái thị vệ. Tứ mội cười cười, không cần, người nhiều ngược lại phiền thoái. Ta đây hiện tại liền đi rồi. Thật sự không cần. Thật sự. Tứ mội sờ sờ phi hổ, ta có phi hổ là đủ rồi. Hào đi. Ta đây liền đi rồi. Ân. Tứ mội mới ra tới, Khánh Vương liền đuổi theo, ngươi liền như vậy đi rồi. Tứ mội dừng lại nhàn nhạt hỏi, Vương ra còn có cái gì muốn phân phó sao? Ta. Thực xin lỗi. Ta đã biết. Tứ mội lại chuẩn bị đi. Ngươi. Ngươi không hận ta sao?" Tứ Muội cười cười, "Ta còn không có tới kịp hận ngươi liền đem ngươi đã quên." Lại nhớ đến tới thời điểm, chính mình tâm đã bị Trương Hiên chiếm đầy. Nếu là lúc ấy chờ không có quăng ngã ngốc nói, chính mình hẳn là sẽ rất hận hắn đi. "Ngươi hiện tại không phải nghĩ tới sao?" Tứ Muội nhìn Khánh Vương đôi mắt nói, "Hiện tại, trong lòng ta chỉ có Trương Hiên cùng với Vũ. Liên hận đều không muốn sao?" Tứ Muội cười, cười cười, "Vương gia còn có việc sao? Không có việc gì nói ta liền đi rồi." Nhớ tới kia trong ngáy mắt Tứ mội liền quyết định đem trước kia sự tất cả đều quên mất. Khánh Vương cầm nắm tay, ngươi sao lại có thể lạnh lùng như thế? Chúng ta hai cái chi gian cũng từng có rất nhiều tốt đẹp sự tình. Tứ mội cười cười, ở ngươi trong lòng, thiên hạ an nguy so với ta quan trọng. Ta! Tứ mội phát hiện chính mình hiện tại tâm tình thực bình tĩnh, quá khứ khiến cho hắn qua đi đi, cáo tử. Nếu là không có trương hiên, phỏng trừng chính mình cũng sẽ không như thế nào mau liền tiêu tan. Từ từ! Ngươi mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì? Có ta có thể hỗ trợ sao? Không có, cảm ơn. Tứ mội đi rồi về sau, Khánh Vương đứng một hồi lâu mới rời đi. Ra khỏi thành sau. Tứ mội liền mang theo phi hổ cùng kia chấp vào không gian. Nghĩ nghĩ, tứ muội nhắm mắt lại niệm một cái khẩu quyết. Một hồi, không gian liền hướng lên trời ưng tộc phương hướng phiêu qua đi. Lý Duệ đang ở trong sơn động luyện dược, tứ mội mang theo phi hổ cùng kia chấp vào được. Gì, ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi không phải về nhà sao? Tứ mội tìm tảng đã ngồi xuống, ngươi biết quách ra sao? Tứ mội nếu tới hỏi hắn, kia này một nhà hẳn là chính là tu hành giới người, biết, quách ra là tu hành giới tứ đại gia tộc chí nhất. Các ngươi lý ra cùng quách ra có hay không lui tới? Năm trăm nhiều năm trước có, hiện tại đã không có. Ngươi vì cái gì hỏi cái này? Tứ mội không có trả lời hắn vấn đề, vì cái gì hiện tại không có. Cái này ta cũng không lớn rõ ràng, giống như cùng thánh khí có quan hệ. Tứ mội nhíu như mày. Như thế nào lại cùng thánh khí có quan hệ? Ta đã biết, ta đây đi rồi. Ngươi gặp được quách ra người. Ân, Ta đi rồi. Tứ mội sau khi nói xong liền mang theo phi hổ cùng tia chớp vào không gian. Một hồi. Không gian liền phiêu đi rồi. Hơn một canh giờ sau, tứ mội xuất hiện ở quách ra bên ngoài trên vách núi. Phi hổ. Ngươi thử xem có thể hay không đem ngọc hổ hô lên tới. Hảo. Mấy năm nay, phi hổ bản lĩnh cũng dài quá không ít. Uy vũ đang xem thư. Ngọc Hổ lô thai bỗng nhiên giật giật, Huy Vũ. Ta giống như nghe được Phi Hổ thanh âm. Uy Vũ kích động đứng lên, thật vậy chăng? Ân. Ngọc Hổ nhắm mắt lại lại nghe nghe, thật sự, giống như liền ở kết giới bên ngoài. Huy Vũ kỵ tới rồi Ngọc Hổ bối thượng, đi. Hảo. Mới vừa chạy một hồi. Huy Vũ liền cao hừng nói, thật là Phi Hổ, ta cũng nghe tới rồi. Ngọc Hổ, mau nói cho bọn họ chúng ta tại đây. Ngọc Hổ gật gật đầu. Ngọc Hổ hướng về phía bên ngoài hô vài tiếng. Nghe được Ngọc Hổ tiếng hô, Trương Hiên đuổi lại đây, Uy Vũ, làm sao vậy? Uy Vũ lớn tiếng nói, thúc thúc, ta nương tới. Trương Hiên sửng sốt một chút, sao có thể? Uy Vũ, ngươi nương nàng. Nàng. Uy Vũ đánh gãy Trương Hiên nói, thúc thúc. Mau lên đây, nương ở bên ngoài chờ nào. Nhìn đến Uy Vũ như vậy cao hứng, dư lại nói Trương Hiên như thế nào đều nói không nên lời. Uy Vũ sốt ruột nói, thúc thúc. Ngươi nhanh lên đi lên nhà. Trương Hiên sờ sờ uy vũ đầu, chúng ta hiện tại còn đánh không khai kết giới. Ngươi hơi chút chờ một chút, ta đi theo sư phó nói một chút. Uy vũ ngượng ngùng cười cười, thúc thúc, ta rất cao hứng. Trương Hiên đau lòng ôm ôm uy vũ, ngươi chờ ta, thúc thúc một hồi liền trở về. Hảo! Trương Hiên vừa đi, uy vũ liền nói, Ngọc Hổ, nói cho ta nương chúng ta một hồi liền đi ra ngoài. Hảo! Ngọc Hổ lại hướng ra phía ngoài giống lên vài tiếng. Biết bọn họ một hồi liền ra tới sau. Tứ muội cùng phi hổ, tiêu chấp liền ở bên ngoài an an tính tĩnh chờ. Quách an đang ở nhắm mắt dưỡng thần, Trương Hiên vào được, sư phó. Quách an nhắm mắt lại hỏi, làm sao vậy? Chúng ta mặt khác một con láo hổ tìm tới, ta tưởng đem nó tiếp tiến vào Quách an kinh ngạc mở mắt, các ngươi còn có một con linh hổ. Trương Hiên gật gật đầu. Cũng là màu trắng. Hùng. Đúng rồi. Sư phó ngài là làm sao mà biết được. Chắc không được ta kêu đại nhi tử nói giống như ở đâu gặp qua ngọc hổ. Nguyên lai like là chúng nó hai cái. Sư phó, ngài nhận thức phi hổ. Quách an gật gật đầu, không nghĩ tới chúng nó thế nhưng lớn lên lớn như vậy. Xem ra, này hai người cùng quách ra sâu xa còn rất thâm. Quách an nhìn nhìn bên người hạ nhân, làm đại lao ra đem kết giới mở ra. Đúng vậy. Một hồi, Trương Hiên, Uy Vũ, Quách Phúc xuất hiện ở kết giới địa phương. Trương Hiên sợ Uy Vũ thương tâm, nhìn Uy Vũ nói thuốc thúc ôm người đi, uy vũ lắc lắc đầu, quách phúc mới vừa đem kết giới mở ra, trương hiên liền ngây ngẩn cả người, uy vũ giống cái tiểu đạn pháo dường như xông ra ngoài, nương, ngọc hổ cũng chạy tới phi hổ bên người, tứ muội đem uy vũ ôm lên, nương nhớ ngươi muốn chết, uy vũ đôi mắt đỏ, nương, ngươi như thế nào mới đến tìm ta, đều là nương không tốt, về sau nương không bao giờ rời đi ngươi, uy vũ đem mặt trôn ở tứ muội trong cổ, thật sự, tứ muội vô vô uy vũ bối thật sự, cho tới bây giờ, trương hiên mới tin tưởng trước mắt người thật là tứ muội, tứ muội, ta không phải đang nằm mơ đi. tứ muội ôm uy vũ đi tới trương hiên bên người, về sau chúng ta không bao giờ tách ra. hảo, trương hiên đem tứ muội cùng uy vũ ôm chặt trong ngực. quách phúc mặt có điểm hồng, khu cụ, khu cụ, trương hiên, có nói cái gì trở về rồi nói sau. hảo, trương hiên buông ra tứ muội, đây là uy vũ sư phó. tứ muội nhìn quách phúc cười cười. Ngươi hảo. ân, Hoan nên ngươi đi vào quốc gia. Cảm ơn. Đi rồi một hồi, uy vũ chi kỷ nói, nương, phóng ta xuống dưới đi. Tứ mội ở uy vũ trên mặt hồn một cái, nương tưởng nhiều ôm ngươi sẽ. Hảo. Tứ mội, ta mang ngươi đi bái kiến một chút sư phó của ta. Hảo. Quách an đang muốn làm người đi đem phi hổ, ngọc hổ mang đến, Trương Hiên mang theo tứ mội vào được, sư phó, ta mang tứ mội tới gặp ngài. Quách an vừa thấy đến tứ mội liền ngây ngẩn cả người. Ngươi như thế nào sẽ tại đây khối thân thể? Chương 255, Phi hổ, Ngọc hổ lai lịch. Trừ bỏ tứ muội ngoại, những người khác đều sửng sốt một chút. Trương Hiên hỏi, sư phó, ngài nhận thức tứ muội? Quách An đem ánh mắt chuyển tới Trương Hiên trên người, "Tứ muội, nàng chính là ngươi muốn tìm nữ nhân kia." Trương Hiên gật gật đầu. "Sư phó, ngài tính sai rồi." Quách An nhìn tứ muội nói, "Ta không tính sai, ta là dựa theo triệu tứ muội sinh thần bát tự tính." mà nữ nhân này căn bản không phải triệu tứ muội sư phó nàng chính là tứ muội độ nhi sẽ không nhận sai quách an nhìn tứ muội nói ngươi không phải thế giới này người tứ muội cười cười thiên sinh thật lợi hại điểm này ngay cả lý vân kiệt cũng chưa nhìn ra tới quách an nhìn nhìn trương hiên cùng mỹ vũ bọn họ hai cái người muốn tìm là nguyên lai like cái kia triệu tứ muội vẫn là ngươi là ta cái kia triệu tứ muội là chết như thế nào thắt cổ tự sát Ta là ở nàng đã chết không sai biệt lắm nửa ngày sau mới tiến vào thân thể này. Quách an đôi mắt mị mị, tự xác. Vậy ngươi lại là như thế nào đi vào này? Ta là từ trên phi cơ ngã xuống. Phi cơ là một loại phương tiện giao thông, có thể giống điều giống nhau ở trên trời phi. Tứ muội hơi chút giải thích một chút. Trương Hiên cùng Quách Phúc minh bạch. Phần 196 Tứ muội nhìn Trương Hiên hỏi, ta không có nói cho ngươi này đó, ngươi sẽ sinh khí sao? Trương Hiên lắc lắc đầu. Chỉ cần ngươi là ta nhận thức cái kia tứ muội là được, mặt khác ta đều không để bụng. Quách phúc mặt lại đỏ. Quách đàn hỏi, ngươi là như thế nào được đến này hai chỉ linh hổ? Đi trong núi hai thuốc thời điểm gặp được. Tứ mội không có nói không gian sự. Lý Duệ nói qua quách ra cùng Lý ra là bởi vì không gian tuyệt giao. Tứ mội nói âm vừa ra, vẫn luôn không nói chuyện quách phúc mở miệng. cha, nếu là này hai chỉ linh hổ cái đầu lại điểm nhỏ lời nói liền cùng tăng thuốc công họa kia hai chỉ giống nhau như lúc. Quách An sợ sờ, sờ dâu đi đem ngươi tặng thúc công họa lấy tới. A, Quách Phúc không rõ phụ thân vì cái gì làm hắn đi lấy họa. Tứ mũi đôi mắt lóe lóe, chẳng lẽ ngọc hổ, phi hổ là nhà bọn họ? Còn không đi? Là, ra đây liền đi. Một hồi, Quách Phúc cầm một bộ họa lại đây, mở ra. Hảo, Quách Phúc đem họa mở ra sau. Quách An triều tứ mũi cùng Trương Hiên vẫy vẫy tay, các ngươi hai cái lại đây nhìn xem. Hảo, họa vai chính là một nam một nữ, nam nhân ở mua kiếm. Nữ nhân đang khải đàn. Nam nhân bên chân còn có hai chỉ tiểu láo hổ ở vui đùa ầm ý hỏa nữ nhân đang ở thâm tình nhìn múa kiếm nam nhân. Tứ mội xem xong sau, Quách An hỏi, ngươi có hay không gặp qua cái này địa phương? Tứ muội lắc lắc đầu. Ngươi lại nhìn kỹ xem. Hảo. Tứ mội lại nhìn một lần. Nơi này thực mỹ. Nếu là gặp qua nói ta nhất định sẽ không quên. Quách An nghĩ nghĩ, cũng là, ngươi không phải lý người. Tứ muội ánh mắt lóe lóe. Chẳng lẽ cái này địa phương ở Lý Gia Tứ muội còn không có suy nghĩ cẩn thận nào Quách An liền nói Họa này hai chỉ tiểu lão hổ chính là bên cạnh Ngươi này hai chỉ linh hổ Quách Phúc chụp hạ đầu Chắc không được ta cảm thấy ngọc hổ quen thuộc Tứ muội nhìn Quách An hỏi Ngươi như thế nào biết bọn họ chính là kia hai chỉ tiểu lão hổ Ngươi này không phải là tưởng tham ta láo hổ đi Quách An cười cười Ta chỉ là nói cho ngươi này Hai chỉ linh hổ lai lịch Tứ muội cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy Họa thượng hai người kia là ai? Quách An chỉ chỉ mua kiếm người, đây là chúng ta một vị tổ tiên. Vị này nữ tử nào? Quách An lạnh giọng nói, các ngươi không cần biết nàng là ai. Quách An nhìn Quách Phúc nói, đem họa đưa cho Ngọc Hổ cùng Phi Hổ nhìn xem. Tuy rằng không rõ phụ thân vì cái gì làm như vậy, Quách Phúc vẫn là đem họa bắt được Phi Hổ, Ngọc Hổ trước mặt. Phi Hổ Ngọc Hổ xem xong sau, Quách An nói, đem họa thu hồi đến đây đi. Hảo! Quách An nhìn tứ mội hỏi, Có thể làm này hai chỉ linh hổ bồi bồi ta sao?" Tứ muội gật gật đầu, Phi hổ cùng Ngọc hổ khẳng định sẽ không nói lung tung. Quách An phất phắt tay, "Các ngươi đi ra ngoài đi." Tứ muội sờ sờ Phi hổ, Ngọc hổ liền đi ra ngoài. Quách An nhìn nhìn bên người hạ nhân, "Các ngươi cũng đi ra ngoài đi." "Đúng vậy." Tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, Quách An nhìn Phi hổ, Ngọc hổ nói, "Nếu các ngươi hai cái xuất hiện, kia lý gia thánh khí có phải hay không cũng xuất hiện." Ngọc hổ nghi hoặc nhìn nhìn Phi hổ. Nàng căn bản không biết thánh khí là cái gì. Phi hổ muốn nhìn một chút Quách An có thể hay không nghe hiểu hổ ngữ, thánh khí là cái gì. Quách An nói, chính là các ngươi bảo hộ đồ vật. Phi hổ có điểm kinh ngạc, ngươi có thể nghe hiểu ta nói cái gì. Quách An cười cười, các ngươi là lý gia tổ tiên sùng vật, sau lại, hắn đem các ngươi đưa cho người khác. Phi hổ nhíu như mày, ta như thế nào không nhớ rõ. Các ngươi khi đó vừa mới bắt đầu tu luyện, cùng bình thường lao hổ khác nhau không lớn, cho nên không nhớ rõ. Phi Hổ tỏ vẻ hoài nghi, phải không? Ân, các ngươi bảo hộ đồ vật nào? Chúng ta không có bảo hộ thứ gì. Quách An nhũ nhũ mày, không đúng rồi. Hắn đem các ngươi hai cái đưa cho nữ nhân kia chính là vì cho các ngươi giúp nữ nhân kia bảo hộ thánh khí. Còn có, các ngươi hai cái cùng thánh khí là cùng nhau biến mất. Phi Hổ nhìn Ngọc Hổ hỏi, người gặp qua sao? Ngọc Hổ lắc lắc đầu. Quách An tự mình lẩm bẩm, chẳng lẽ thánh khí thật sự biến mất? Phi Hổ hỏi, chúng ta có thể đi rồi sao? Quách An chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần, các ngươi thật sự không có gặp qua thánh khí? Phi hổ, Ngọc hổ gật gật đầu. "Hảo đi, các ngươi đi ra ngoài đi." Phi hổ, Ngọc hổ sau khi rời khỏi đây. Quách An cười cười, xem ra thánh khí thật sự biến mất, bằng không lý ra cũng sẽ không tìm 500 nhiều năm cũng chưa tìm được. Trương Hiên mang theo tứ muội cùng Y Vũ về tới chính mình phòng. Ngồi xuống hạ. Trương Hiên lại hỏi, "Tứ muội, mấy năm nay đi đâu?" Một lời khó nói hết tứ mội đem mấy năm nay trải qua sự tình nói một lần. Trương Hiên tức giận nói, Lý ra những người đó thật đáng giận. Tứ muội ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Uy vũ ôm tứ mội eo nói, nương, ta cũng sẽ hảo hảo tu luyện. Tứ mội sờ sờ uy vũ đầu, Lý Duệ nói Lý ra cùng quách ra là bởi vì không gian tuyệt giao. Trương Hiên đứng lên, ta đi đem phi hổ, ngọc hổ kêu trở về. Sư phó đem bọn họ lưu lại nhất định là muốn nghe được không gian sự. Tứ mội kéo lại Trương Hiên. Không cần, bọn họ hai cái sẽ không nói bậy. Thật sự. Tin tưởng ta, không có việc gì. Hào đi. Một hồi. Phi hổ, ngọc hổ đã trở lại. Trương Hiên hỏi, sư phó hỏi các ngươi cái gì? Phi hổ đem quách gia nói lặp lại một lần. Tứ muội hỏi, ngươi cùng uy vũ là như thế nào bái đến quách gia môn hạ? Trương Hiên nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, tứ muội nói, xem ra thật đúng là trùng hợp. Trương Hiên gật gật đầu. Ta không nghĩ đem không gian sự tình nói cho bọn họ. Mặc kệ bọn họ có hay không ác ý, tứ mội đều không nghĩ làm cho bọn họ biết chính mình có không gian. Ân, Đúng rồi. Ta tử lý ra cầm không ý thư, ta mang các ngươi vào xem. Hảo. Trương Hiên đóng cửa lại về sau. Tứ muội liền mang theo đại gia vào không gian. uy vũ khi còn nhỏ thường xuyên ngốc tại trong không gian, cho nên đối không gian cũng không xa lạ. Trương Hiên đại thể nhìn nhìn trên kệ sách thư, tứ mội. Chúng ta cũng luyện điểm đan dược đi. Luyện đan. Đúng vậy, ta thông dược lý. Này lại có rất nhiều về luyện đan thư. Chúng ta nhất định có thể luyện ra tới. Hảo. Trương Hiên nhìn nhìn không gian. Ngươi này như thế nào loại nhiều như vậy dược liệu. Trước kia tứ muội trong không gian chỉ loại nhân sâm. Linh chi linh tinh. Di, đây là cái gì? Trương Hiên chỉ vào một gốc cây màu tím tiểu thảo hỏi. Đây là thánh linh thảo. Nghe nói là tiên thảo tứ muội đem thánh linh thảo lai lịch nói một lần. Nhìn Thánh Linh thảo kết ra trái cây, Trương Hiên biết lý do vì cái gì một hai phải bắt được không gian. Tứ muội, cái này không gian chính là cái tiểu thiên đình." Tứ muội cười nói, vẫn là một cái sẽ bảo hộ ta tiểu thiên đình. Tứ muội, lý ra khẳng định sẽ không tiện bãi cam hưu. Ta biết, cho nên ta hiện tại liều mạng để cao chính mình tu vi. Trương Hiên ôm ôm Tứ muội sau liền đi đến bờ sông, "Cảm ơn ngươi bảo hộ Tứ muội." Nước sông nho nhỏ quay cuồng một chút. Uy Vũ cũng học theo đã đi tới cảm ơn ngươi bảo hộ ta nương nước sông nhảy dựng lên ở uy vũ trên mặt hôn một cái uy vũ vuốt mặt nở nụ cười từ không gian ra tới sau tứ muội nhìn trương hiến hỏi ta ở tại này thích hợp sao nếu không ta đến bên ngoài chờ các ngươi đi uy vũ nói nương ta muốn cùng ngươi ở bên nhau tứ muội đem uy vũ ôm tới rồi trong lòng lực nương sẽ thường xuyên tiến vào xem ngươi uy vũ ôm lấy tứ muội cổ không ta muốn cùng nương ở bên nhau nương đi đâu ta liền đi đâu Trương Hiên cũng liên tiếp cùng tứ muội tách ra, ta đi theo sư phó nói một chút, chúng ta ba cái đều trụ đến bên ngoài. Uy vũ hôn hôn tứ muội mặt, nương, ta muốn đi theo người. Hào đi. Quách An còn ở tiết nối. Hạ nhân tiến vào nói Trương Hiên tới. Làm hắn bảo đi. Đúng vậy. Một hồi, Trương Hiên vào được, sư phó. Ân, có chuyện gì sao? Sư phó. Ta muốn mang tứ muội cùng Uy vũ trụ đến bên ngoài. Quách An nghĩ nghĩ, làm tứ muội đi phòng bếp làm việc đi. Cứ như vậy nàng liền sẽ không ngượng ngùng lưu tại này. Cảm ơn sư phó. Cứ như vậy đã có thể cùng tứ muội ngốc tại cùng nhau, cũng sẽ không chậm trễ tu hành. ân. kia đồ nhi liền cáo tử. Tứ mội đang ở bồi uy vũ chơi, Trương Hiên đã trở lại. Tứ mội hỏi, sư phó của ngươi đồng ý sao? Sư phó là ngươi trước tiên ở phòng bếp hỗ trợ. Ta thế ngươi đáp ứng rồi, ngươi sẽ không trách ta đi. Đương nhiên sẽ không. Cứ như vậy, lý ra liền càng không dễ dàng tìm được ta. Nàng cùng Trương Hiên Tu Vi hiện tại còn không phải Lý Gia đối thủ. Lý Gia, Lý Vân Hạc đem Lý Vân Trạch cùng Lý Vân Kiệt gọi vào nghị sự đường. Ngồi song song, Lý Vân Hạc hỏi, có hay không triệu tứ muội tin tức? Lý Vân Trạch cùng Lý Vân Kiệt lắc lắc đầu. Lý Vân Hạc nhìn Lý Vân Trạch hỏi, Duệ Nhi có đã hơn một năm không đã trở lại đi. Ơn, hắn hái thuốc đi. Hái thuốc? Hắn hình như là đi theo triệu tứ mội cùng nhau đi đi. Đại ca ngươi lời này là có ý tứ gì? Chưa xong còn tiếp bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng. chương 256, Đại Phu Nhân áp chế Lý Duệ. Lý Vân Hạc cười cười, nhị đệ, ta lời này có ý tứ gì ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng nha. Lý Vân Kiệt nhìn nhìn chính mình hai cái ca ca, các ngươi hai cái ở đánh cái gì bí hiểm. Lý Vân Trạch tức giận nói, đại ca hoài nghi Duệ nhi cùng tứ muội ở bên nhau. Lý Vân Kiệt nhìn nhìn Lý Vân Hạc, đại ca, ngươi có phải hay không cấp hồ đồ? Tứ muội như vậy chán ghét chúng ta lý ra. Sao có thể cùng Duệ Nhi ở bên nhau? Lý Vân Hạc cười cười, vừa mới bắt đầu thời điểm ta cũng không có hoài nghi hắn. Chính là hắn đã đã hơn một năm không trở về qua. Lý Vân Trạch hắc mặt hừ một tiếng, trước kia tam đệ không cũng thường xuyên đã hơn một năm không trở lại. Lý Vân Kiệt nói, đúng rồi, đại ca, Duệ Nhi khả năng tìm được rồi cái gì thích hợp tu luyện địa phương, cho nên mới thời gian dài như vậy không có trở về. Lý Vân Hạc nhìn Lý Vân Kiệt nói, triệu tứ mội chân trước mới vừa đi. Duệ nhi sau lưng liền đi theo đi rồi. Còn có, trong từ đường thánh linh thảo hạt giống thiếu hai viên. Nếu là không có thánh khí, thánh linh thảo rất khó kết quả. Nói vậy cầm cũng vô dụng. Cho nên, cầm thánh linh thảo hạt giống người khẳng định có biện pháp tiến vào thánh khí. Lý Vân Kiệt nghĩ nghĩ, tứ muội cũng ở trong từ đường ngây người thời gian lâu như vậy, thánh linh thảo hạt giống có thể hay không là bị nàng cầm đi. Nàng căn bản không biết thánh linh thảo là thứ gì, như thế nào sẽ đi lấy. Lý Vân trạch thở phì phì chất vấn nói, Lý ra nhiều người như vậy, ngươi như thế nào liền chỉ cần hoài nghi Duệ Nhi? Bởi vì hắn nhất khả nghi. Ngươi? Ừ. Lý Vân Kiệt nói, đại ca, nhị ca, đem Duệ Nhi kêu trở về hỏi một chút không phải được rồi. Lý Vân hạc nói, ta chính là như vậy tưởng. Lão nhị, đem Duệ Nhi kêu trở về đi. Lý Vân Trạch chừng mắt nói, vì cái gì chỉ kêu Duệ Nhi một người. Lý Vân Kiệt cũng cảm thấy chỉ hỏi Lý Duệ một người không thích hợp, vậy đem bọn họ đều kêu trở về đi. Lý Vân Hạc gật gật đầu. Lý Duệ một hồi tới, Lý Vân Hạc sẽ biết. Lý Vân Trạch còn không có tới kịp cùng Lý Duệ nói chuyện. Lý Vân Hạc liền tới rồi. Duệ nhi, người đã trở lại. Phần 197. Vừa thấy đến Lý Vân Hạc. Lý Vân Trạch mặt liền đen xuống dưới. Lý Vân Trạch biểu hiện như vậy rõ ràng. Lý Duệ tưởng chú ý không đến đều khó. Như thế nào đại bá gần nhất cha biểu tình liền thay đổi. Còn có, như thế nào chính mình một hồi tới đại bá liền tới rồi. Chẳng lẽ? Đại bá phát hiện cái gì? ân, Đại bá, ngài thân thể còn hảo đi. Lý Vân Hạc cười gật gật đầu. Duệ nhi. Ngươi này đã hơn một năm đều đi đâu? Lý Duệ cười cười, ta vẫn luôn ở trong núi hái thuốc. Phải không? Có hay không thải đến cái gì hảo dược nha? Đều là chút bình thường dược liệu. Lý Vân Hạc tìm đem ghế dựa ngồi xuống, biết vì cái gì kêu các ngươi trở về sao? Lý Duệ lắc lắc đầu. Lý Vân Hạc nhìn nhìn Lý Vân Trạch, cha ngươi không cùng ngươi nói. Lý Vân trạch hừ một tiếng sau liền đem mặt chuyển tới một bên. Lý Duệ nói, cha ta không cùng ta nói. Lý Vân Hạc nhìn chầm chăm Lý Duệ đôi mắt nói, thánh linh thảo hạt giống ném. Lý Duệ lập tức kinh ngạc nói, cái gì? Tại sao lại như vậy? Xem ra đại bá đã bắt đầu hoài nghi chính mình. Lý Vân Hạc không có từ Lý Duệ biểu tình nhìn ra cái gì manh mối, ngươi nếu là biết là ai cầm nói khiến cho hắn thả lại đi thôi. Đại bá, ta không biết. Lý Vân Hạc đứng lên, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Hảo. Ta đi rồi. Lý Vân Hạc đi rồi về sau. Lý Duệ hỏi, cha, đại bá có phải hay không hoài nghi ta cầm thánh linh thảo hẳn? giống. Lý Vân Trạch gật gật đầu. Lý Duệ nhíu như mày, hắn vì cái gì hoài nghi ta. Lý Vân Trạch tức giận nói, hắn nói tứ muội mới vừa đi ngươi liền cũng đi rồi. Lý Duệ cười cười, ta kia không phải sớm cấp đi hái thuốc sao. Vốn dĩ ta đã sớm muốn chạy, là ngươi không cho ta đi. Chính là bởi vì như vậy. Lý Vân Trạch mới cảm thấy Lý Duệ không có khả năng cùng tứ mội có quan hệ gì, ta biết. Ngươi đại bá cũng không biết nào căn thần kinh đáp sai rồi. Thế nào cũng phải hoài nghi ngươi cùng tứ muội có cấu kết. Sao có thể? Hảo, đừng nói bọn họ. Ngươi này đã hơn một năm có hay không cái gì thu hoạch. Ta lại luyện mấy viên đan dược. Lý Duệ đem một cái bình nhỏ phóng tới trên bàn. Lý Vân Trạch mở ra nghe nghe, không tồi, so trước kia khá hơn nhiều. Cha, này đó đan dược đừng làm đại bá biết bằng không hắn lại muốn nghĩ nhiều. Này đó đan dược là dùng thánh khí loại dược liệu luyện, đương nhiên hảo. Nếu có thể hơn nữa thánh linh thảo trái cây nói liền càng thêm hoàn mỹ, đáng tiếc thánh linh thảo trái cây còn không có thủ. Lý Vân Hạc sau khi trở về, đại phu nhân hỏi, hỏi ra điểm cái gì không có. Lý Vân Hạc lắc lắc đầu, phu nhân, ngươi có phải hay không đã đoán sai? Triệu tứ mội như thế nào sẽ cùng chúng ta lý ra người hợp tác? Đại phu nhân cười cười, hỏi không ra tới là bình thường. Nếu là ta ta cũng sẽ không thừa nhận. Ta xem duệ nhi không giống như là đang nói lời nói dối. Đại phu nhân viết Lý Vân Hạc liếc mắt một cái. Người kia chất nhi có thể so người quỷ nhiều. Kêu kế tiếp làm sao bây giờ? Bọn người trở về đang nói. Hảo. Vài ngày sau, người của Lý gia lại tề tiểu. Sáng sớm. Lý Vân Hạc liền đem người của Lý gia đều gọi vào tư đường. Đi vào, Lý Vân Hạc liền đem trang thánh linh thảo hạt giống hộp phong tới bàn thờ thượng. Thánh linh thảo hạt giống thiếu hai viên, nói đi. Các người ai cầm? Trong từ đường ý mắng Lý Vân Hạc cười cười, không thừa nhận. Chúng ta đây liền một đám cha. Lý Hạo, ngươi nói trước, ngươi này đã hơn một năm đều làm gì? Ai có thể chứng minh? Lý Hạo đứng dậy, là... Ta. Đến phiên Lý Duệ thời điểm, Lý Duệ nói, ta này một năm đều ở trong núi hái thuốc, không ai chứng minh. Lý Vân Hạc cười cười, tiếp theo cái. Nhỏ nhất Lý Nhiệm đứng dậy. Ta này một năm đều cùng cha mẹ ta ở bên nhau. Lý Vân Hạc nhìn nhìn Lý Vân Trạch, xem ra, liền Duệ Nhi một chỉnh năm cũng chưa trở về, hơn nữa cũng không có chứng nhân. Lý Vân Trạch hắc mặt nói, kia thì thế nào? Lý Vân Hạc nhìn Lý Duệ nói, Duệ Nhi, ngươi là như thế nào cùng triệu tứ muội thông đồng đến cùng nhau? Lý Duệ cười cười, đại bá, ta không có cùng triệu tứ muội thông đồng đến cùng nhau. Vậy ngươi như thế nào không có chứng nhân? Đại bá. Ta nếu là trột dạ nói tùy tiện tìm cá nhân đương chứng nhân là được. Lý Vân Hạc đôi mắt mị mị, rào biện. Lý Duệ buông tay, đại bá không tin ta cũng không có biện pháp, ta luôn luôn thích độc lai like, độc vãng. Lý Vân Hạc chụp hạ cái bàn, ngươi dám đối với Lý ra liệt tổ liệt tông nói ngươi không có cùng triệu tứ mội cấu kết ở bên nhau sao. Lý Duệ cười cười, đại bá. Không cần một có cái chuyện gì liền đem liệt tổ liệt tông dọn ra tới. Lý Vân Hạc tự tin càng đủ, ngươi không dám. Lý Duệ lớn tiếng nói. Ta có cái gì không dám. Các ngươi đều dám ở liệt tổ liệt tông trước mặt phá dối ta còn không dám ở liệt tổ liệt tông trước mặt phát cái thế sao. Lý Vân Hạc chừng mắt nhìn Lý Duệ liếc mắt một cái, nói rõ ràng. Chúng ta như thế nào ở liệt tổ liệt tông trước mặt phá dối. Lý Duệ nhìn nhìn Lý Vân Trạch, cha, ta nói vẫn là ngươi nói. Lần trước rút thăm thời điểm. Lý Duệ cũng hoài nghi đại phu nhân động tay động chân. Lý Vân Trạch bắt được thêm thời điểm Lý Duệ liền lại gần qua đi, thiêm thượng đánh dấu Lý Duệ cũng thấy được. Ta nói. Lý Vân Trạch đứng lên, đại ca. Lần trước rút thăm thời điểm đại tổ ở thiêm thượng làm đánh dấu. Lý Duệ nói đến ở liệt tổ liệt tông trước mặt phá dối thời điểm, Lý Vân Trạch lập tức nghĩ tới chuyện này. Đại phu nhân lập tức phản bác nói, ta không có, ngươi ngậm máu phun người. Lý Duệ cười cười, kia Hảo A, chúng ta liền cùng nhau ở liệt tổ liệt tông trước mặt thế đi. Nhưng Nhi lặng lẽ lôi kéo đại phu nhân tay háo. Đại phu nhân nhìn nhìn Lý Vân Hạc, Hảo, chúng ta đừng ở chỗ này cho nhau công kích. Hiện tại nhất quan trọng sự tình là đem chúng ta lý ra những cái đó thư cùng thánh khí lấy về tới. Lý Duệ cười cười, đại bá mẫu nói chính là. Lý Vân Kiệt nói, kia thánh linh thảo nào. Đại phu nhân nhìn nhìn Lý Duệ, chỉ cần là chúng ta người của Lý Gia cầm là được, ta và người đại ca chính là sợ bị triệu tứ muội lấy đi. Lần này kêu đại gia trở về kỳ thật là muốn nhìn một chút như thế nào đem những cái đó thư phải về tới. Vốn dĩ bọn họ tưởng buộc Lý Duệ thừa nhận cùng tứ muội có cấu kết. Sau đó làm Lý Duệ mang theo bọn họ đi tìm tứ muội, không nghĩ tới Lý Duệ đem rút thăm sự tình run lên ra tới. Lý Vân kiệt nói, còn có thể có biện pháp nào? Chúng ta hiện tại liền nàng ở đâu cũng không biết. Đại phu nhân nói, chúng ta đây cũng không thể tại như vậy chờ đợi. Chúng ta đã đợi một năm. Lý Vân trạch nói, tìm được lại có thể thế nào? Nàng cũng sẽ không trả lại cho chúng ta. Lý Vân hạc nghiến răng nghiến lợi nói, nàng nếu là còn không còn nói chúng ta liền cùng nàng liều mạng. Lý Vân Trạch cùng Lý Vân Kiệt sửng sốt một chút. Lý Vân Kiệt kinh ngạc nhìn Lý Vân Hạc, đại ca. Ngươi không phải là tưởng. Lý Vân Hạc gật gật đầu. Lý Vân Trạch nhìn Lý Vân Hạc nói, ngươi thật sự phải dùng như vậy biện pháp. Ấn. Bằng không chúng ta căn bản lấy không được thanh khí, nói vậy chúng ta ít nhất còn có một đường hy vọng. Lý Vân Kiệt nghĩ nghĩ, đại ca, ngươi tù vi còn chưa đủ. Lý Vân Hạc nhìn nhìn chính mình hai cái đệ đệ, chúng ta ba cái liên thủ liền không sai biệt lắm. Lý Vân Trạch không ớn, đại ca, làm như vậy nguy hiểm quá lớn. Làm không hảo chúng ta ba cái đều sẽ mất mạng. Lý Vân Hạc chừng mắt nhìn Lý Vân Trạch liếc mắt một cái, như thế nào, người sợ hãi? Ta. Chúng ta có thể tưởng biện pháp khác. Năm đó tổ tiên nhóm không phải cũng không thành công sao. Lý Vân Hạc nói, nếu không phải quách ra kia tiểu tử, bọn họ liền thành công. Đại phu nhân nói, cũng không phải không có biện pháp khác, liền xem rễ Nhi có nguyện ý hay không. Lý rễ nói, Đâu có chuyện gì liên quan tới ta." Đại phu nhân cười cười, "Ngươi nếu là không muốn nói vậy đành phải dùng cha ngươi, ngươi đại bá còn có ngươi thúc thúc ba người mệnh bác một bác." Lý Duệ nheo nheo mắt, "Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Ngươi là ta chất nhi, ta như thế nào sẽ uy hiếp ngươi? Ta chỉ là nói cho ngươi, lý do là nhất định sẽ đem thánh khí đoạt lại, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới." "Đại bá mẫu?" "Đó là ngươi cùng đại bá ý tưởng, không phải lý do ý tưởng." "Phải không?" Đại Phu Nhân nhìn nhìn Lý Vân Trạch cùng Lý Vân Kiệt, các ngươi không nghĩ đem thanh khí lấy về tới sao? Lý Vân Trạch nói, tưởng, chính là. Đại Phu Nhân đánh gây Lý Vân Trạch nói, tưởng nói phải hảo hảo khuyên nhủ dễ nhi đi. Ta cũng không nghĩ cho các ngươi cà tam đi mạo hiểm. chương 257, uy vũ ý tưởng. Lý Vân Trạch nhìn nhìn Đại Phu Nhân, đại tẩu, ngươi không cần nắm dễ nhi không bỏ. Hắn đã sớm nghĩ ra đi hái thuốc đi, là ta muốn hắn lưu lại hỗ trợ cho nên tứ muội vừa đi duệ nhi liền rời đi. Còn có, các ngươi nói cái kia phương pháp quá cực đoan, ta không đồng ý. Đại phu nhân cười cười chưa nói cái gì. Lý Vân Hạc banh mặt nói, chúng ta đã tìm năm trăm nhiều năm, lần này mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới đều phải đem thánh khí lấy về tới. Nếu là lấy không trở lại, ta không mặt mũi thấy Lý Gia liệt tổ liệt tông. Nếu ai sợ chết nói liền cho ta rời đi Lý Gia. Lý Vân trạch nhìn Lý Vân Hạc nhẹ nhàng hỏi, đại ca. Ngươi đây là muốn đem ta trục xuất lý ra sao? Lý Vân Hạc nói, không muốn vì lý ra xuất lực người không xứng ngốc tại lý ra. Lý Vân Kiệt nói, đại ca, nhị cao ý tứ là cái kia biện pháp quá mạo hiểm, lại còn có không nhất định thành công. Nhị ca, ngươi cũng đừng trách đại ca, đại ca hắn trong lòng sốt ruột. Lý Vân Hạc biết, hắn cùng Lý Vân Kiệt lực lượng còn chưa đủ. Nhị đệ, ta cũng là suy xét thật dài thời gian mới quyết định làm như vậy. Nếu là có khác biện pháp, ta khẳng định không làm như vậy. Hiện tại chúng ta đã cùng triệu tứ muội nháo phiền, nếu là không nói như vậy thánh khí chúng ta căn bản lấy không trở lại. Lý Vân Trạch nói, ta cũng không tin triệu tứ muội không có nguy hiếp. Lý Vân Hạc nói, chúng ta không thể lại đợi, càng chờ triệu tứ muội bản lĩnh càng lớn. Đại phu nhân cấp Lý Vân Hạc đưa mắt ra hiệu, như vậy sự, ngươi tổng cho đại gia chờ chút suy xét thời gian đi. Hảo đi, nhị đệ, tam đệ, các ngươi trở về hảo hảo suy xét suy xét đi. Trở lại phòng sau, Lý Vân Hạc nhìn đại phu nhân nói. Nguyên lai Duệ Nhi đã sớm nghĩ ra đi hái thuốc, xem ra hắn xác thật cùng cái kia triệu tứ muội không có gì quan hệ. Đại phu nhân cấp Lý Vân Hạc đổ ly trà, hắn nói ngươi liền tin nha. Thánh khí sản dược liệu là hữu hạn, ta xem lão nhị là tưởng thông qua Duệ Nhi độc chiếm thánh khí. Lý Vân Hạc trừng mắt nói, hắn dám. Đại phu nhân uống ngụm trà, các ngươi tam huynh đệ liền số lão nhị nhất định. Lý Vân Hạc tức giận nói, ta đây liền tìm hắn đi. Đại phu nhân viết Lý Vân Hạc liếc mắt một cái. Không bằng không cớ ngư như thế nào tìm nhân ra đi. Ta. hử Chắc không được hắn không đồng ý nguyên lai like hắn là tưởng bảo hộ nữ nhân kia. Đại phu nhân đem chén trà phóng tới trên bàn. Ta sẽ tìm người đi theo Duệ Nhi. Chỉ cần đi theo hắn, nhất định có thể tìm được triệu tứ muội Lại muốn tìm ngươi nhà mẹ để người hỗ trợ nha. Lý Vân Hạc còn đang đau lòng kia viên ngọc quả. Hạo Nhi, Vũ Nhi, Nghị Nhi Tu Vi đều không có Duệ Nhi cao. Nếu không đại phu nhân dừng lại nhìn nhìn Lý Vân hạc Ngươi tự mình đi cùng. Ta Lý Vân Hạc bị nghẹn một chút, vậy làm cho bọn họ cùng đi, làm cho bọn họ cẩn thận một chút. Lý Vân Hạc ở trong lòng bỏ thêm một câu, ta nhưng không như vậy nhiều ngọc quả cho bọn hắn. Đã biết. Lý Vân Trạch một hồi đến chính mình sân liền thở phì phì nói, bọn họ hai vợ chồng thật là điên rồi. Hoài Nghi Duệ Nhi liền tính, còn phải dùng như vậy biện pháp đối Phó Triệu Tứ Muội. Lý Duệ sợ Lý Vân Trạch chịu đại phu nhân ảnh hưởng hoài nghi hắn, "Cha, đại bá nói biện pháp có lẽ thật sự dùng được." Lý Vân trạch trừng mắt nhìn Lý Duệ liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì? Ngươi sẽ không cũng tưởng thánh khí tưởng điên rồi đi. Phần 198. Đương nhiên không phải. Ta chính là cảm thấy đại bá rất có tin tưởng. Ừ. Lý Vân Kiệt đang suy nghĩ sự tình, Lý Nhiệm bưng một cái mâm vào được. Cha, ta cho ngại ngao điểm canh. Lý Vân Kiệt sủng lịch nhìn nhìn chính mình tiểu nữ nhi, không phải đã nói với ngươi sao? Những việc này làm bọn hạ nhân làm là được. Lý Nhiệm đem mâm phóng tới trên bàn. Các nàng không ta làm ăn ngon. Cha, mau tới đây, lạnh liền không hảo uống lên. Ngươi nha! Lý Vân Kiệt đi qua đi bưng lên tới nghe nghe, không tồi, ngươi chủ nghệ lại tiến bộ. Lý nhiễm mỉm cười ngọt ngào cười, cha, chúng ta khi nào xuất phát? Xuất phát? Ngươi muốn đi đâu? Lý nhiễm làm bộ tức giận nói, cha, ngươi không phải nói muốn mang ta đi bồng sân sao. Cha, ngươi không phải là đã quên đi. Cha không quên. Chúng ta ở đây khi nào đi? chờ đem thánh khí lấy về tới về sau cha lại mang người đi. Lý Nhiễm lôi kéo Lý Vân Kiệt cánh tay nói, "Cha, nữ nhi không nghĩ làm ngài đi mạo hiểm." Lý Nhiễm tuy rằng không biết Lý Vân Hạc muốn dùng biện pháp gì bắt được thánh khí, nhưng nàng biết kia khẳng định không phải cái gì hảo biện pháp, nếu là nói Lý Vân trạch liền sẽ không phản đối. Lý Vân trạch sờ sờ lý Nhiễm tóc, "Cha là lý gia con cháu. Cha, ngươi nếu là có bất chấp gì, chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi đều đã trưởng thành." Lý Nhiễm bĩu môi nói, Cha, ta không cho ngươi đi. Lý Vân Kiệt triều lý ra từ đường phương hướng nhìn nhìn, đây là cha trách nhiệm. Cha, có một số việc là không thể cưỡng cầu. Triệu tứ mội có thể được đến thánh khí hẳn là ý trời. Ý trời. Lý nhiễm gật gật đầu. Cha, ngày trước đem canh uống lên, ta từ từ cùng ngài nói. Hảo. Lý Vân Kiệt đem không chén phong tới khay, nói đi. Cha, chúng ta lý Gia tiên nhân là như thế nào được đến thánh khí? Nghe nói là tu luyện thời điểm ngẫu nhiên được đến kia thánh khí là thiên tạo vẫn là nhân tạo này nữ nhi cảm thấy hẳn là thiên tạo nếu là thiên tạo kia nó chính là thuộc về ông trời lý vân kiệt nghĩ nghĩ ngươi nói không đúng thánh khí là lý gia tổ tiên luyện ra tới cha thánh khí là luyện không ra ngươi như thế nào biết luyện không ra ngoan đừng lo lắng cha có chừng mực cha lý nhiệm mới vừa mở miệng lý vân kiệt liền đánh gãy nàng ngoan cha sẽ không có việc gì Lý nhiễm yếu môi đứng lên, ta tìm nương đi. Sau khi nói xong liền bưng mâm đi ra ngoài. Một hồi, tam phu nhân tới, lao ra. Lý Vân Kiệt nhíu nhíu mày, nhiễm nhi tìm người đi. Tam phu nhân gật gật đầu, lao ra, nhiễm nhi nói vẫn là có nhất định đạo lý. Lý Vân Kiệt có điểm không kiên nhẫn, nàng một cái con nít con nôi biết cái gì. Hảo, ngươi cũng đừng đi theo thêm phiền. Như thế nào chính là thêm phiền nào? Cái kia triệu tứ mội tinh thực. Lần trước đại phu nhân đem nhà mẹ để người đều dọn ra tới không phải làm theo không thành công sao. Lần này không giống nhau. Lý Vân Kiệt trong mắt hiện lên một đạo hưng phân quang. Đại ca nếu là sớm hạ như vậy quyết tâm sự tình liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Tam phu nhân khó hiểu hỏi, kia nhị ca như thế nào một cái kính phản đối. Lý Vân Kiệt nhìn tam phu nhân liếc mắt một cái, hắn là không muốn mạo hiểm. Kia, Người có bao nhiêu đại nắm chắc? Lý Vân Kiệt nghĩ nghĩ, sáu thành. Ít như vậy, không được ta không muốn. Lý Vân Kiệt không nghĩ bởi vì chuyện này cùng Tam Phu nhân khởi tranh chấp. Ta biết ngươi ý tứ, ta sẽ hảo hảo suy xét. Ngươi không được làm việc nốc. Lý Vân Kiệt gật gật đầu. Ta đây về trước phòng. Ân. Quách Gia. Tứ mỗi ban ngày ở phòng bếp hỗ trợ, buổi tối thời điểm liền mang theo Vi Vũ, Trương Hiên, Phi Hổ, Ngọc Hổ ở trong không gian tu luyện. Trương Hiên đối luyện đan Phương Diện Thư thực cảm thấy hứng thú. Vi Vũ tác tưởng đem Quách Gia cùng Lý Gia tu luyện công pháp dung hợp đến cùng nhau. Tuy rằng chính mình Huy Vũ thực thông minh, nhưng Tứ muội vẫn là không yên tâm, Huy Vũ, nương sợ ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma. Huy Vũ tự tin cười cười, nương, không có việc gì. Lý do này đó thư ta đã xem không sai biệt lắm, bên trong tinh túy ta cũng trên cơ bản đều nắm giữ. Nương, ta tưởng sang một loại tân công pháp. Tứ muội nhéo nhéo Huy Vũ cái mũi, ngươi mới tu luyện mấy ngày nha. Huy Vũ ra ra cười cười, nương, có chí không ở năm cao. Trương Hiên đang xem thư. Tứ mội đem hắn kêu lại đây, huy vũ tưởng đem lý ra cùng quách ra công pháp dung hợp ở bên nhau, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Hiên nghĩ nghĩ, có thể thử xem. Vậy các ngươi hai cái liền thử xem đi. Ta không phải quách ra đồ đệ, ta liền chuyên tâm đem lý Gia công pháp luyện hảo. Huy vũ kéo lại tứ mội tay, nương, ta sang công pháp nhất định so lý ra lợi hại. Đến lúc đó chúng ta liền không cần trốn bọn họ. Tứ mội sờ sờ huy vũ đầu, hảo, ngươi nếu là có cái gì tân ý tưởng nhất định phải cùng thúc thúc thương lượng thúc thúc đồng ý sau ngươi mới có thể luyện. Hảo! Lý ra, Lý Vân Hạc lại đem đại gia gọi vào tư đường. Lão nhị, Lão Tam, các ngươi hai cái suy xét thế nào? Lý Vân Kiệt nói, ta cảm thấy hành. Tam phu nhân tức giận chừng mắt nhìn Lý Vân Kiệt liếc mắt một cái. Lý nhiễm ở trong lòng yên lặng thở dài. Lý Vân Hạc nhìn Lý Vân Trạch hỏi, Lão Tam, ngươi nào? Lão Tam, ngươi không cảm thấy như vậy quá mạo hiểm sao? Lý Vân Trạch không nghĩ tới Lý Vân Kiệt sẽ đồng ý. Lý Vân Kiệt nhìn nhìn Lý Gia tổ tiên nhóm bài vị, nhị ca, chúng ta là Lý Gia con cháu. Chúng ta không thể chơ mắt nhìn thánh khí rừng ở ở trong tay người khác. Đại Phu Nhân khỏe mắt dư quang vẫn luôn chú ý Lý Duệ. Lý Duệ trên mặt biểu tình rất bình thường. Lý Vân trạch nhắm mắt, hảo đi. Lý Vân Hạc vừa lòng cười cười, nếu mọi người đều đồng ý, vậy bắt đầu hành động đi. Lần này vẫn là cùng nhau hành động sao? Lý Vân Kiệt hỏi. Lý Vân Hạc nhìn nhìn Đại Phu Nhân. Đại Phu Nhân nói Đầu tiên, chúng ta muốn đem triệu tứ muội tìm ra. Cho nên, đại gia vẫn là phân công nhau hành động đi, như vậy hiệu suất cao. Lý Vân Hạc nói tiếp, tìm được sau liền phát tin tức cho đại gia. Bọn người đến đông đủ lại động thủ. Hảo, mọi người đều trở về chuẩn bị chuẩn bị đi, chúng ta ngày mai xuất phát. Lý Vân Hạc nói âm rơi xuống, Tam Phu Nhân liền cái thứ nhất đi ra ngoài. Lý nhiễm chạy nhanh đuổi theo. Tam Phu Nhân một hồi đến chính mình sân liền nhìn bọn nha hoàn nói, đem viện môn đóng. Bọn nha hoàn đều ngây ngẩn cả người, ban ngày ban mặt quan cái gì viện môn nhà. Lý nhiễm lôi kéo tam phu nhân tay áo, nương, ngài đừng sinh tra khí, có lẽ. Có lẽ sự tình không chúng ta tưởng tượng như vậy tao. Nhị thuốc không phải cũng đồng ý sao? Tam phu nhân thở phì phì nói, cha ngươi đồng ý, ngươi nhị thúc có thể không đồng ý sao? Hắn nếu là lại không đồng ý nói ngươi đại bá liền phải đem hắn trục xuất khỏi ra môn. Các ngươi còn thất thần làm gì? Đóng cửa. Bọn nha hoàn nhìn nhìn lý nhiễm. Lý nhiễm lắc lắc đầu, nương, tỷ tỷ của ta các nàng còn không có trở về nào. Nương, ta đỡ ngài trở về đi. Ừ. Tam phu nhân đem nữ nhi tay ném ra sau một người vào phòng. Đại phu nhân mới vừa trở lại nội thất. Lý Vân Hạc lại hỏi, Duệ Nhi thật sự sẽ cho nữ nhân kia đi truyền tin sao? Đại phu nhân gật gật đầu, đi theo hắn nhất định có thể tìm được triệu tứ muội. Chưa xong còn tiếp bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng. chương 258, thử xem vật khí. Lý Vân Trạch trở lại chính mình sân sau liền đi thư phòng. Một hồi, Lý Duệ thanh âm truyền tiến bảo, cha, ta có thể tiến bảo sao? Vào đi. Cha, ngài cũng đừng quá lo lắng, đại bá bọn họ không nhất định có thể tìm được tứ muội. Tứ muội ẩn linh thuật đã luyện thành, muốn tìm đánh nàng không phải kiện dễ dàng sự. Lý Vân Trạch thở dài, cha không phải sợ chết, cha là cảm thấy Lý ra rốt cuộc chịu không nổi lan lộn. Lý Duệ đi đến Lý Vân Trạch sau lưng cho hắn méo nhéo, nhéo bả vai, ta biết. Cha. Đại bá bọn họ một hai phải nghịch thiên mà đi, ngài muốn ngăn cũng ngăn không được. Nghịch thiên mà đi. Ý của ngươi là thánh khí nên làm triệu tứ mội mang đi. Ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Lý Vân Trạch kinh ngạc nhìn Lý Duệ. Lý Duệ thật muốn đem lời nói mới rồi thu hồi đi. Không phải, tạo ý tứ là đại bá không nên bức ngại. Ai? Thánh khí dụ hoặc lực quá lớn, liền ngươi tam thúc đều động tâm. Ai nói không phải, cha, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? tìm bái. Nếu là tìm không thấy nào, triệu tứ muội cũng sẽ không hư không tiêu thất. Sao có thể tìm không thấy? Cha, nói không chừng triệu tứ muội ẩn linh thuật đã luyện thành. Chỉ cần nàng trên thế giới này, chúng ta là có thể tìm được nàng. Lý Duệ ở trong lòng yên lặng thở dài. Cha, ta tưởng đơn độc hành động, có thể chứ. Lý Vân trạch nghĩ nghĩ, ngươi vẫn là đi theo ta đi. Tránh cho ngươi đại bá bọn họ lại hoài nghi ngươi. Cha, ta cùng ngươi nói thật đi. Ta không nghĩ đi tìm triệu tứ muội Ta muốn tìm cái địa phương tu luyện đi. Nếu đại bá mẫu hoài nghi chính mình cùng tứ muội có quan hệ, kia nàng khẳng định sẽ tìm người đi theo chính mình. Chính mình nếu là hiện tại đi cấp tứ muội báo tin nói nhất định sẽ đem đại bá mẫu các nàng dẫn quá khứ. Lý Vân Trạch trừng mắt nhìn Lý Duệ liếc mắt một cái, người đứa nhỏ này. Thánh khí quan trọng vẫn là tu luyện quan trọng. Tu luyện quan trọng. Cha, ta liền không rõ, các ngươi đã ở tứ muội trong tay ăn như vậy ít nhiều, như thế nào còn không buông tay. Lần này chúng ta không nhất định sẽ có hại. Lý Duệ đôi mắt lóe lóe đại bá ngay từ đầu thời điểm vì cái gì không làm như vậy. Không đến vạn bất đắc dĩ. Ai nguyện ý dùng mệnh đi bác. Như vậy nghiêm trọng. Lý Duệ trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc quang, nhất định phải ngăn cản các nàng gặp mặt. Mặc kệ là chính mình người nhà vẫn là thứ muội Lý Duệ đều không muốn nhìn đến bọn họ xẻ ra chuyện. Lý Vân Trạch gật gật đầu. Hảo! Người trở về đi, cha tưởng một người yên lặng một chút. Hảo đi! Ngày hôm sau, lưu lại đại phu nhân ở nhà tọa trấn sau, người khác liền đều xuất phát. Xuất phát thời điểm, Lý Vân Trạch kiên quyết không cho Lý Duệ rời đi chính mình bên người. Hơn một tháng sau, Lý Duệ cấp Lý Vân Trạch để lại một phong thơ sau liền lặng lẽ đi rồi. Biết Lý Duệ một người đi rồi về sau, đại phu nhân cười cười, xem ra thực mau là có thể tìm được triệu tứ muội. Rời đi khách điếm sau, Lý Duệ liền về tới lần trước tu luyện trô ở xuống dưới. 3 tháng sau. Đại phu nhân bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đã đoàn sai. 4 tháng sau, đại phu nhân đem nhà mẹ để người triệt trở về. 5 tháng sau, Lý Duệ thừa dịp bóng đêm ở Phạm Vi chăm dặm nội kiểm tra rồi một lần. Xác định giám thị chính mình người đều rời đi sau, Lý Duệ cũng rời đi. Nhớ tới tứ muội cố ý trở về cùng chính mình hỏi thăm Quách ra tình huống, Lý Duệ quyết định đi trước Quách ra nhìn xem. Quách Phúc đang ở giáo đồ đệ nhóm luyện công, hạ nhân lại đây, đại lao ra, bên ngoài có người cầu kiến. Có phải hay không lại là tới bái sư? Không phải, hắn nói là tới tìm người. Tìm ai? Triệu tứ muội. Nghe được tứ muội tên, huy vũ ngừng lại, ai tìm ta nương? Hạ nhân trả lời, con mẹ ngươi sư phó. Quách phúc tò mò hỏi, ngươi nương còn có sư phó? Huy vũ gật gật đầu, sư phó, ta đi nói cho ta nương. Quách phúc gật gật đầu. Tứ mội đang ở rửa rau. Huy vũ vào được. Nương, sư phó của ngươi tới tìm ngươi. Hắn như thế nào tới? Lý ra cùng quách ra không phải quyết liệt sao? Tứ mội buông trong tay đồ ăn đi tới quản sự mụ mụ bên người, vương mụ mụ, ta đi ra ngoài một chút. Đi thôi. Tứ mội mang theo uy vũ tìm được rồi quách phúc, đại lao ra. Ta có thể đi ra ngoài một chút sao? Lý gia cùng quách ra không biết có cái gì ân oán, cũng không biết quách phúc có nhận thức hay không lý duệ. Phần 199 Sư phó của ngươi cũng là tu đạo. Ân. Vậy làm hắn bảo đi. Này. Không quá thích hợp đi. Quách phúc cười cười, này có cái gì? Chúng ta quách ra luôn luôn đều thực hiếu khách. Đi, ta cho các người đem kết giới mở ra. Cảm ơn. Kết giới mở ra sau, tứ mội sửng sốt một chút. Lao nhân này là ai nha? Đỗ nhi, nguyên lai like ngươi thật sự tại đây. Vừa nghe thanh âm, tứ mội liền biết lao nhân này là Lý Duệ hoa Trang. Tứ mội chạy nhanh từ kết giới đi ra, sư phó, ngài lão nhân ra như thế nào tìm được này? Lý Duệ sờ sờ trên mặt giả dâu. Ngươi không phải cùng ta hỏi thăm quách gia sao? Cho nên ta liền tới quách gia thử xem vật khí, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tại đây. Tứ mỗi đỡ Lý Duệ cánh tay, sư phó, ngài lao nhân ra tìm ta có chuyện gì? Cũng không có gì sự. Chính là thật dài thời gian không thấy được ngươi, đúng rồi. Ngươi tướng công nào? Ta tướng công hiện tại là quách gia lão thái gia đồ đệ. Uy Vũ đã đi tới, nương. Lý Duệ kinh ngạc há to miệng, con trai của nàng lại là như vậy lớn. Tứ muội sờ sờ uy vũ đầu, sư phó. Đây là ta nhi tử. Uy vũ nói, ra ra hảo. Lý Duệ sửng sốt một chút, hảo, hảo. Quách Phúc nói, lao tiên sinh, ngài tiến vào ngồi xe đi. Lý Duệ lắc lắc tay, không được, ta chính là tiện đường lại đây nhìn xem nàng. Ta còn có khác sự, ngày khác lại đến trong phủ bái phỏng Quách An cười cười, vậy được rồi. Tứ muội ta đây liền đi về trước. Một canh giờ sau ta lại đem kết giới mở ra. hảo Kết giới môn khép lại sau, tứ muội hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta đại bá bọn họ lại bắt đầu tìm ngươi. Tứ muội cười cười, tìm được ta lại có thể thế nào? Bọn họ lại lấy ta không có biện pháp. Lý Duệ biểu tình ngưng trọng nói, lần này không giống nhau. Vì cái gì không giống nhau? Chẳng lẽ bọn họ có đối phó ta biện pháp? Lý Duệ gật gật đầu. Bọn họ nghĩ tới biện pháp gì? Cụ thể ta không lớn rõ ràng, bất quá nghe cha ta ý tứ, hẳn là một cái giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm pháp. Cha ta vừa mới bắt đầu thời điểm không đồng ý, sau lại bị ta đại bá cùng ta tam thúc bức không có biện pháp mới đồng ý cha ta còn nói bọn họ lần này là dùng mệnh ở bác. Mặc kệ là ngươi vẫn là cha ta, ta đều không hy vọng các ngươi xảy ra chuyện. Cho nên, ngươi của Lý Gia nếu là tìm được ngươi nói ngươi đừng cùng bọn họ cứng đối cứng. Biết không? Đã biết. Xem ra Lý Gia người sốt ruột. Hảo, ta phải đi. Ta đưa ngươi. Hảo, đem Lý Duệ tiễn đi sau. Tứ Muội liền mang theo Huy Vũ về tới trên núi. Một canh giờ sau. Quách phúc đem kết giới mở ra. Buổi tối, Tứ Mội đem sự tình nói cho Trương Hiên. Trương Hiên nghĩ nghĩ, bọn họ hẳn là sẽ không đến Quách ra tới tìm chúng ta. Ta cũng là như vậy tưởng. Huy Vũ ôm Tứ Muội nói, nương. Ta về sau khẳng định sẽ so với bọn hắn đều lợi hại. Tứ Mội ở Huy Vũ trên mặt hôn một cái, ta Huy Vũ là nhất đồng. Lý do người tìm hai năm cũng chưa tìm được Tứ Muội. An tiết thời điểm. Lý Vân Hạc đem người của Lý gia tất cả đều chiều trở về. Đại niên sơ nhị, Lý Vân Hạc đem cả nhà đều chiều tới rồi nghị sự đường. Đại gia hảo hảo ngẫm lại, nhìn xem còn có cái gì địa phương không đi tìm. Lý Vân Trạch nói, mấy năm nay chúng ta trên cơ bản đem sở hữu địa phương đều tìm khắp. Lý Vân Kiệt nói, đúng vậy, ngay cả tu hành giới chúng ta cũng đều chuyển biến. Nghe được tu hành giới, đại phu nhân mắt sáng rực lên một chút, quách ra chúng ta còn chưa có đi quá. Lý Vân Hạc Hương Phân nói, Đúng rồi. Ta như thế nào đem quách ra đã quên? Ngày mai chúng ta liền đi quách ra.